Bang. Tiểu tờ tờ thượng trực tiếp ăn một cái tát, không đau, ngược lại tê tê dại dại. Hoác vân quyết Tống yểu yểu khí thẳng hô kỳ danh. Thật quá đáng. Lại lộn xộn thử xem. Trong bóng tối, thấy không rõ nam nhân biểu tình. Đôi mắt tạm thời mất đi coi vật năng lực sau thính giác cùng mặt khác cảm giác năng lực, liền sẽ gấp bội tăng cường. Nhận thấy được chống chính mình chính là cái gì, tống yểu yểu ngoan ngoan bất động. Bên thai nghe được một tiếng than nhẹ, tựa hồ đối với nàng thức thời. người nào đó còn cảm thấy rất tiếc nuối. tống hiểu yểu trên mặt nhiệt khí không ngừng dâng lên lại cương thân mình không dám lộn xộn lúc sau nàng liền đã quên chính mình là như thế nào ngủ tay nhỏ gắt gao ôm nam nhân thon chắc eo đầu nhỏ cũng tiến trong lòng ngực hắn ngày hôm sau nàng mở mắt ra thời điểm hoác vân khuyết còn không có tỉnh eo lên men tối hôm qua vì cái gì sẽ phát triển trở thành sau lại như vậy tống hiểu yểu cũng hậu chi hậu giác nghĩ tới đây là cái hoàn toàn không công bằng giao dịch nàng chính mình nam nhân Nàng tưởng như thế nào chụp liền như vậy chụp. Vì cái gì còn muốn trả giá nhiều như vậy. Tống yếu hiểu banh khuôn mặt nhỏ, vớt lên di động mở ra camera, đối với còn ở ngủ say nam nhân răng rắc một phách, một chương ảnh chụp mới mẻ ra lò. Lúc sau, nàng tùy tay bo tới rồi hầy bộ thượng. Tống yếu hiểu vê, đây mới là ta lão công, đừng lại nhận sai. Hình ảnh. Đại buổi sáng, nàng cho rằng không có gì người, kết quả nàng xem nhẹ chính mình phèn số lượng. Đem nàng thiết vì đặc biệt chú ý. Ở nàng phát ảnh chụp nháy mắt, phải đến thông chi nhắc nhở. A a a a hàng phía trước. Ta liền nói, ta hảo ta hảo, ta lại có thể. Khó trách ta xem phía trước trên ảnh chụp nam nhân kia, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Hoắc tiên sinh cùng ta trong tưởng tượng một mao giống nhau a. Ô ô hắn ngủ lên có điểm ngoan là chuyện như thế nào. Ý gì thấy được Hoắc tiên sinh trên cổ vết đỏ tử, hiểu hiểu nhà các ngươi cũng có ngôi sao. Hảo xảo nga, đầu chó. Hờ hờ hờ nào đó người đều hướng nào xem đâu. thật hạ lưu hoa này ảnh chụp là từ đứng sau thẳng ra đi quá cao thanh liền như vậy trực tiếp rơi trên mặt đều có thể đánh ra cái này hiệu quả ngoa tào đây là cái gì thần tiên phu thế a hoặc tiên sinh ta là không cơ hội nhưng là có tốt như vậy gen câu câu các ngươi nhiều sinh mấy cái hảo sao ta có thể chờ các ngươi hải tử các ngươi hảo quá phân này liền nhớ thương thượng nhân ra hải tử mụ mụ ta lão công khi nào sinh ra tống hiểu hiểu di động vang cái không ngừng hoặc vân khuyết lông mi khẽ nhúc ních từ từ chuyển tỉnh. tông yểu hiểu phát ảnh chụp khi không quá đầu óc chờ nhìn đến bình luận khu nhắn lại lập tức xóa rất mới vừa tuyên bố không vài phút hệ bù. tông Điều hiểu về, lão công của ta chỉ có thể ta chính mình xem ta không quen biết ngày hôm qua người kia đại gia đừng nói bậy, ta lão công muốn tức giận tông Điều hiểu tự nhận xóa kịp thời nhưng nàng vẫn là không hiểu biết hiện tại xa điều các vóng hưu bằng không những cái đó minh tinh trở tay hoặc là phát ấy lại dây xóa Vì cái gì còn có thể lưu lại như vậy nhiều chứng cứ? Chính là bởi vì có người nhìn đến tân động thái trước, phản ứng đầu tiên là chụp hình bảo tồn A. Hơ hơ hơ hơ bảo bối ngươi xóa cái gì A? Chúng ta mọi người đều nhìn đến lạ hừ Đừng nói ra tới, khiến cho nàng cho rằng chúng ta không thấy được hảo. A ba a ba a ba. Hi, hi hi Bảo bối ngươi xem đây là gì? Xem xét hình ảnh. Ha ha ha ha ha trên lầu có chút người quá mức lạc. Cấp chúng ta tống đạo điểm mặt mũi Đến nội ảnh chụp trộm tồn xuống dưới liếm liền được rồi. Trước 1147 lăn ra ta thế giới. Tống Yểu Yểu nhìn đến nội dung sau, khí thành cá nóc. Hoác Vân khuyết lười biếng mà sốc lên mi mắt, sửng sốt. Bên cạnh nữ hải khuôn mặt nhỏ phấn phát phát, lúc này. Chính hung tận mà, nhìn chằm chằm hắn. Khu. Từ trước đến nay bình tĩnh thong dong nam nhân, cũng bị Tống Yểu Yểu này ánh mắt xem phát mau. Hắn đánh ra Tống Yểu Yểu, đang muốn hỏi nàng làm sao vậy, vì cái gì như vậy nhìn hắn. Trước mắt nhóng lên, vừa rồi còn hung tợn nhìn chằm chằm hắn nữ hải, đã đột nhiên bổ nhào vào hắn trên người. Phẫn nộ mà cưỡi ở hắn trên eo, túi người, há mổm. Hung hăng mà, một ngụm cắn ở trên vai hắn. Nô! Hoác Vân Khuyết vừa bực mình vừa buồn cười, thầm nghĩ đến tuột cùng là làm sao vậy? Sáng tinh mơ, một bộ hắn làm thực xin lỗi chuyện của nàng, muốn để đao chém hắn ánh mắt. Làm sao vậy? Nếu hắn không nhìn lầm nói, tống hiểu hiểu ánh mắt kia, hung ác chung lại lộ ra một chút uy khuất. Liền phản phất là Hoác Vân Khuyết phản bội nàng, xuất quý giống nhau. Nhật nguyện chứng giám, hắn đời này từ tâm đến thân đều sạch sẽ, chỉ có Tống Yểu Yểu này một nữ nhân, cho nên nàng này biểu tình, mới làm Hoác Vân Khuyết không biết làm gì phản ứng. Ô ô ô Tống Yểu Yểu buông ra hàm răng, đầu để ở Hoác Vân Khuyết trên vai bi phẫn đến cực điểm. Hoác Vân Khuyết tùy ý nàng cắn cũng không dãy rủa Hắn càng là sùng địch, Tống Yểu Yểu càng là không cao hứng. Chính là quái ai, có thể quái được ai. Chỉ có thể quái nàng chính mình, nhất thời tay tiện. Người khác nói cái gì không quan trọng, nàng chỉ cần biết rằng ca ca nhất xoáy không phải hảo. Ô, ô ca ca, ngươi có thể tha thứ ta đi. ân hoắc vân khuyết bất đắc dĩ, đại trưởng xoa xoa nàng nhu thuận tóc dài, ngươi biết ta chưa bao giờ sẽ giận ngươi. Hắn nói như vậy, tống điểu yểu càng khó chịu, đều do ta. Ta vì cái gì muốn chụp lén ngươi ảnh chụp, lại vì cái gì muốn truyền tới trên mạng. Hơn nữa, vẫn là giường chiếu. kia phó gợi cảm dụ hoặc bộ dáng, chỉ sợ vô luận cái nào nữ nhân nhìn đến, đều sẽ âm thầm mà tới một câu, ta có thể. Đi. Nàng giống như là chính mình sở hữu vật bị người khác nhúng chàm giống nhau, trong lòng tìm gan cồn cào khó chịu. Hoác vân khuyết. Cho nên, nay tiểu cô nương là ở cùng chính mình giận dỗi đâu. Hắn chỉ là bị thai bay vạ gió. Cái này ý niệm bất quá vừa mới xuất hiện, tống hiểu lại ngao ôm một tiếng cắn lỗ thai hắn, thanh âm mơ hồ không do nói, đều tại ngươi. Trường như vậy đẹp làm gì? Hoác Vân Khuyết đỡ chán, Tống Yểu Yểu đồng học, chúng ta ít nhất muốn giảng đạo lý. Tống điểu Yểu Yểu trừng mắt. Hoác Vân Khuyết thật sợ nàng đem chính mình khí tới rồi, không khỏi phân trần đem nàng ấn tiến trong lòng ngực, đại trưởng cái nàng đầu, xoa xoa. Thuận bao. Ngoan, không cần làm nũng. Tống Yểu Yểu một giây táo bạo, dương nhanh múa vớt huy quyền, ta mới không có làm nũng. Ta thực phấn nộ, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Nàng đôi mắt chừng đến tròn xoe, nhai răng mắt. lộ ra mãi hổ hổ hàm răng tinh bột quyền múa may thanh âm càng là lại kiều lại mềm càng đáng yêu hoác vân khuyết kiềm chế hạ trong lòng xúc động kiên nhẫn hống ân thấy được tống yểu yểu dầu di không vui ngươi ở có lệ ta không có vậy ngươi nói làm sao bây giờ phát ảnh chụp toàn bộ phong hào thế nào ta mới không phải vô cớ gây rối người tống yểu yểu đĩu môi lại không trách bọn họ là ta chính mình chủ động đem ảnh chụp phát ra đi nay liền như là một cái thế tử chủ động đem chính mình trượng phu đẩy đến một đống hồ ly tinh trong lòng ngực. Tuy rằng so sánh không quá thỏa đáng, cũng thật tức giận á á á. Nô! Ta nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Hoác vân khuyết thanh âm khẳng khàn, tiếng nói là khắc chế không được mà cười. Không phải vô cớ gây rối người. Hắn bả vai hiện tại còn ở ẩn ẩn làm đau. Tiểu hàm răng cắn người còn rất đau. Tống yếu Yểu héo ba ba, mỹ mắt đều nâng không đứng dậy, thôi bỏ đi. Nàng thở dài, hiện tại, toàn thế giới đều biết. ta lão công rất tuấn tú phiền muộn a hoắc vân khuyết cho nên nàng thật là ở sinh khí sao 20 diễn đàn chủ đề phụ trương phụ trương ngoa tạo trong lời đồn hoắc tiên sinh rốt cuộc lộ mặt tuy rằng không biết đôi mắt trường gì dạng nhưng thật sự hảo xoáy hảo xoáy a hắn là từ họa đi ra đi giống thần tiên nội dung như để còn hảo ta tay mắt lanh lẹ hơn nữa thiết đặc biệt chú ý nếu không nói liền phải bỏ lỡ hắc hắc hắc xem tống đạo xóa bỏ ảnh chụp động tác liền biết nàng khẳng định buổi sáng không ngủ tỉnh hơn nữa khi bất quá trên mạng lời đồn mơ màng hồ đồ liền đem hoác tiên sinh ảnh chụp phát ra tới bác bỏ tin đồn làm ta đoan xem nàng có phải hay không thấy được các võng hữu bình luận hổ làng chi tử mới xóa ảnh chụp một l vô đầu ngôn ngậm phát ra tới khang khang hai l a a a ảnh chụp ta có còn hảo bảo tồn kịp thời hiện tại ở ấy bù phát này bức ảnh đều sẽ bị hài hòa căn bản nhìn không tới ba l này cũng quá huyền huyền đi Này ảnh chụp cũng không thiệp hoàng a 4 l muốn nhìn ảnh chụp tư ta ta có 5 l hảo tâm tỉ mội phát ta một chương cảm ơn không có gì hảo thuyết cấp người hảo tâm khái cái đầu đi loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ảnh chụp truyền đi ra ngoài chẳng sợ hạn chế ở các loại mạng xã hội thượng truyền bá cũng quản không được những cái đó không thấy quá người lòng hiếu kỳ nguyên bản những người đó cho rằng cái gọi là hoác tiên sinh là từ họa đi ra là thần tiên Tuyệt thế Mỹ Nam trở khích lệ, đều là nói ngoa. Đương nhìn ảnh chụp lúc sau, mới phát hiện, này đó khích lệ căn bản không đủ. Đem sở hữu ca ngợi dùng đến hắn trên người đều không quá. Nếu nói tìm không ra so với hắn càng đẹp mắt, cũng không phải. Nhưng là, lớn lên đẹp không có hắn khí chất, có hắn khí chất, lại cũng không có hắn đẹp. huống chi, hoắc vân khuyết khí chất đã là thế gian số một số hai tuyệt, có thể vượt qua hắn, trên thế giới này thật sự tồn tại sao? Bởi vì chuyện này. tống yểu yểu bị đường tân nhu cùng hứa nguyệt cười nhạo thật nhiều thiên Khí nàng giàu dĩ không vui liên quan phòng làm việc đều tràn ngập tháp suốt thấp cốc cốc cốc tiến bảo tống yểu yểu thuận miệng nói đương nhìn đến tới cửa người lại là trung ly tuyết khi nàng nhướng mày trung ly tiểu thư tới tìm ta có chuyện trung ly tuyết nắm chặt bao ngón tay hơi hơi trắng bệnh nàng nhẹ giọng hỏi ta muốn biết ca ca ta hán hán đối với ngươi là thật vậy chăng cái gì tống điểu yểu tươi cười biến lãnh nàng khoanh tay trước ngực Lười nhắc mà dựa tiến lương ghế. Có thể hay không thỉnh Trung Ly tiểu thư nói càng chuẩn xác điểm. Ta khả năng không quá minh bạch. cả ca ta thích ngươi. Nàng mở miệng, dùng không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định ngữ khí. Nga. Cho nên đâu? Đây là tới cửa tìm tra. Trung Ly tuyết rũ xuống lông mi. Ta chỉ là muốn biết tống tiểu thư ngươi ý tứ. Tống tiểu yếu, yếu ánh mắt lạnh một cái trước mắt, nàng bị khí cười. Ta ý tứ. Ngươi thật muốn biết. Trung Ly tuyết trong mắt hiện lên một tia mê mang. Nàng nâng lên đôi mắt, giây tiếp theo, nàng thấp thấp kinh hô một tiếng. Cam bị nắm lấy, Tống Yểu Yểu không biết khi nào đứng lên, cách bàn làm việc túi người, cười lạnh cùng nàng đối diện. mươi 1148 đoạn chỉ. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể trở về chuyển cáo ca ca ngươi, làm hắn không cần lại đến ghê tầm ta, tốt nhất từ ta trong thế giới, hoàn toàn biến mất. Lần trước hắn hành động, đã làm Tống Yểu Yểu sở hữu kiên nhẫn tiêu ma hầu như không còn. Hiện tại xem Trung Ly, chỉ còn lại có chán ghét. trung ly tuyết không thể động đậy nàng run lên một chút mặc danh từ linh hồn chỗ sâu trong xuất hiện ra sợ hãi đặc biệt là bị cặp kia đen như mực đôi mắt nhìn nàng trong não một mảnh hỗn loạn hô hấp đều dồn dập vài phần tiếp theo nàng làm ra chạy trốn hành động đẩy ra Tống yểu yểu xoay người chạy đi ra ngoài Tống yểu yểu híp híp mắt thật lâu sau khẽ hừ một tiếng bị tạm thời mệnh danh là đường chiến điện ảnh bị gắt lại Tống yểu yểu tuyển phó đạo diễn mang theo người đi các thành phố lớn lấy cảnh thời tiết càng ngày càng lạnh ở tống yểu yểu sinh nhật ngày đó buổi sáng đột nhiên hạ tuyết nàng đẩy ra cửa sổ liền nhìn đến đứng ở một mảnh tuyết trắng trung từ trên xe mới vừa đi hạ thần phụ hắn cảm giác thập phần nhạy bén thực mau liền tìm tới rồi tống yểu yểu nơi vị trí phục cổ phức tạp cửa sổ sau tiểu cô nương ăn mặc miền chất quần áo ở nhà ghé vào cửa sổ thượng hướng nàng phất phất tay thần phụ làm một cái hôn gió tư thế tống yểu yểu mắt chợt trắng tỏ vẻ ghét bỏ khoe miệng cười lại càng ngày càng đại Nàng xoay người chạy như bay đi ra ngoài. Tống điểu hiểu biết, lần này thần phụ tới, khẳng định lại mang đến Tống Lan xuyên tin tức. Nàng có chút chờ mong, lần này, ca ca sẽ đuối nàng nói cái gì đó. Hắn rốt cuộc ở nơi nào, lại là thông qua cái gì cùng nổ lản lấy được liên hệ, này đó, Tống điểu hiểu toàn bộ không biết. Tống điểu hiểu từng trong tối ngoài sáng, không biết bao nhiêu lần hỏi thăm chuyện này, đều bị nổ lạn dăm ba câu mang qua đi. Nàng cũng từ lúc bắt đầu giàu dĩ không vui, tới rồi sau lại lựa chọn tiếp thu. Có thể sống lại một lần đã thực may mắn, đến nỗi mặt khác, nàng chờ đợi chính là. Trời cao cho nàng cái gì, nàng liền lấy cái gì. Úc, ta tiểu thiên sứ, mau tới làm ta ôm một cái. Nỗ lán bị trương thúc tiến cử môn, liền nghe được lẹp xẹp lẹp xẹp xuống lầu thanh âm, thức mau, kia mà sáng ngời nhảy nhót thân ảnh, liền ánh vào mi mắt. Hắn như cũ ăn mặc kia bộ vạn năm bất biến hắc ý gì hề, chỉ ở bên ngoài khoác một kiện áo choàng thức áo khoác. ngẩng đầu xem tông yểu hiểu khi, hắn vừa mới cởi ra. Giờ phút này liền treo ở hắn khuỷu tay. Đông tuyết bay là tả, giống như đập vỡ vụn gối đầu, bên trong lông ngông phi đầy trời đều là. Nỗ làn đôi mắt như là tốt nhất đá quý, trong đó cất giấu vô tận bí mật. Cùng ma pháp thế giới đi ra nhân vật giống nhau. Tống yểu yểu đang muốn cùng nỗ làn ôm, một con bàn tay to bỗng nhiên xuất hiện, từ phía sau kéo lấy tống yểu yểu cổ áo, chính là đem nàng xả trở về. Tống yểu yểu phịch hai hạ, quay đầu thấy được phía sau đứng hoác Vân khuyết. Nàng, ca ca. đây là lại ghen tỵ nỗi làn nhún nhún bay úc, hảo đi hảo đi hắn ảo thuật dường như đống nhiên trống rông biến ra một chi thủy tinh hoa hồng cười đưa tới tống yểu yểu trước mặt sinh nhật vui sướng xinh đẹp tiểu cô nương hoác vân khuyết híp híp mắt không nói tia chi hoa hồng là dùng trong sáng thủy tinh làm cánh hoa tầng tầng lớp lớp không có một chút tỷ vết dễ cây còn lại là kim sắc cực kỳ xinh đẹp nữ hải tử vinh viễn sẽ không cự tuyệt xinh đẹp sự vật tống yểu hiểu cũng là nàng mặt mày hớn hở cảm ơn tiếp nhận hoa hồng nàng mắt trông mong nhìn nổ làn một đôi có thể nói đôi mắt không tiếng động phảng phất đang hỏi còn có đâu còn có đâu nổ làn ra vẻ khó hiểu ân người xem ta làm gì lễ vật đã cho ngươi nga tống yểu yểu khô cằn chừng mắt hai mắt đánh giá nổ lạn rất ít có người tâm tư có thể tránh được tống yểu yểu đôi mắt nhưng nổ làn ngụy trang thật sự thật tốt quá không hề biểu diễn dấu vết tống yểu yểu nhìn một hồi lâu thất bại suy sụp hạ bả vai Năm nay không có ca ca chúc phúc. Nàng quay đầu, nhìn nhìn biểu tình bình tĩnh hoặc vân khuyết, không biết hắn biết nhiều ít. Chính hề bài hiểu siêu gian, đột nhiên. Nỗ làng mang theo ý cười, gan từng chữ một nói, chúc ta tiểu công chúa sinh nhật vui sướng, bình, ăn, khỉ, nhạc, bá. Tống điều hiểu đống chốc ngẩng đầu, cái mũi hơi toan, trong mắt lại chớp động vui sướng quang. Ta liền biết, ca ca chưa bao giờ sẽ vắng họp nàng sinh nhật, năm nay cũng là. Nỗ Lạn buồn cười. Cảm thấy cái này tiểu cô nương có đôi khi thành thục kỳ cục, gọi người nắm lấy không ra. Có đôi khi lại đơn thuần giống cái hài tử, một câu liền có thể hống đến nàng mặt mày hớn hở. Chẳng lẽ nàng không biết, vạn nhất những lời này, là hắn thuận miệng nói làm sao bây giờ. Tống yểu yểu lao đem nước mắt, lại khóc lại cười. Hoác Vân khuyết ánh mắt lạnh bút mà, không ngờ mà liếc hướng nổ lạn, ôn nhu thế tống yểu yểu lao đi nước mắt. Đối nổ lạn nói chuyện khi, trong giọng nói dấu dếm cảnh cáo, người đem nàng cho khóc. a Nỗ Lạn vô tội buông tay, này có lẽ là vui sướng nước mắt. Được đến lễ vật cùng chúc phúc Tống Yểu Yểu cảm thấy mỹ mãn, nàng sinh nhật thời điểm muốn không nhiều lắm, chỉ cần để ý người tại bên người, liền cái gì đều đủ rồi. Hoặc vân khuyết cùng nỗ Lạn cùng đi thư phòng, không biết bọn họ sẽ nói cái gì. Tống tiểu thư, có ngài chuyển phát nhanh. Tống Yểu Yểu chính đùa nghịch kia chi thủy tinh hoa hồng, đối với quang một chiếu, ở bất đồng ánh sáng hạ, thủy tinh sắc điệu cũng không giống nhau. Hoặc minh hoặc ám, nhưng mỗi một loại. đều thập phần xinh đẹp. Nàng suy tư, nên đem hoa đặt tới nơi nào, môn đã bị gõ văng lên. Tới, đường Tân Nhu vốn dĩ phải về tới cấp nàng chúc mừng, lại bởi vì hôm nay đột nhiên hạ tuyết, chuyến bay đến trễ, vô pháp chạy về. Mặt khác đồng học cũng có ở nước ngoài đọc sách, cho nên Tống Yểu Yểu chỉ cho rằng, là cái nào đồng học gửi cho nàng quà sinh nhật, riêng chọn hôm nay đưa tới, cho ta đi. Chuyển phát nhanh ở đưa tới thời điểm, đều sẽ bị từ bên ngoài kiểm tra một lần, xác định không phải nguy hiểm vật phẩm. Mới có thể giao cho nàng. Cho nên tống Yểu Yểu hủy đi thực kiên tâm. Thư phòng. Nỗ làn nắm lấy hoác vân khuyết tay, tùy ý quơ quơ. Đừng nghĩ quá nhiều, ta cũng không phải là vì ngươi. Hoác vân khuyết câu môi, nói ngắn lại, đa tạ. Nỗ làn kéo kéo khoe miệng, tỏ vẻ khinh thường, vừa muốn mở miệng, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng thét trói thai. Hoàng hốt cảm giác bên cạnh một trận gió sẽ qua, chờ lấy lại tinh thần, hoác vân khuyết đã không thấy. Nỗ làn sắc mặt chầm đi xuống, thấp chú một tiếng. cũng nhanh chóng đuổi theo tống yểu yểu ngã ngồi trên mặt đất trước mắt từng đợt biến thành màu đen như là chết đối người hô hấp khó khăn một cái tinh mỹ đóng gói lễ vật hộp rơi rụng trên mặt đất máu nhiễm hồng màu trắng hồ ly mau thảm ở kia vũng máu trùng, là nửa thanh tuyết trắng ngón tay hoác vân khuyết ánh mắt ở chạm đến đến trên mặt đất hết thảy khi quanh thân trong khoảnh khắc tràn ra nồng đậm sắc ý hắn che lại tống yểu yểu hai mắt nhanh chóng đem nàng ốm khai không có việc gì đừng sợ mùa đông khắc nghiệt tông yểu yểu cái chán lại che kín mồ hôi nàng đầu ngón tay trở nên trắng gắt gao nắm chặt hoắc vân khuyết áo sơ mi nỗ lan quỳ một gối xuống đất nhìn chằm chằm thảm thượng màu đỏ máu trầm mặc một lát duỗi tay chấm lấy điểm phóng tơi cái mũi hạ nhẹ ngửi đến nỗi kia nửa thanh đoạn chỉ hắn chỉ cần đục lỗ đảo qua liền nhìn ra vấn đề đoạn chỉ là giả huyết là người huyết chương 1149 nghìn ngoại kiếp trước thiên đêm khuya rách nát bệnh viện hành lang nhanh như chớp nhanh như chớp dương hành lý bánh xe xẹt qua sàn nhà ở yên tinh trong đêm tối đột ngột tiếng vang ở trống rông trong bệnh viện quanh quẩn lệnh người sởn tóc gáy ngoài cửa sổ sau mưa to tầm tã đem nơi này thanh âm cực hảo che giấu qua đi ẩm vang một tiếng vang lớn trắng bệnh lôi quang xuyên thấu qua dương hành lý khe hở chiếu đi vào gây yếu nữ hài trắng bệnh khuôn mặt nhỏ gắt gao mà che lại trái tim chịu đau như là bị vô số căn tế châm không ngừng lăng chỉ giống nhau nàng phát ra run tiếng sấm không ngừng ở bên thai nổ tung dương hành lý còn ở di động thẳng đến kéo kẹt cụ nát môn bị đẩy ra phong chưa bao giờ có pha lên ngoài cửa sổ chạy ngược tiến vào thổi đến khép không được phòng bệnh môn không ngừng kéo kẹt rung động kéo nàng hành tẩu người rốt cuộc ngừng lại tiếp theo là khóa kéo vang lên thanh âm nữ hải bị từ dương hành lý tốn ra tới nàng nhỏ bé yếu ớt cánh tay ở đối phương thô bạo đối lai chung phảng phất phải bị xả đoạn giống nhau nô đau từ trước đến nay luông triều từ bé nữ hải kêu lên một tiếng cánh môi càng thêm trắng bệnh Mơ Hồ phiếm một ít tím. Cẩn thận một chút, đừng đem nàng lộng chết. Có cái nữ nhân thấp giọng quát lớn, chờ đem trên người nàng đồ vật lấy đi, chúng ta còn muốn rửa trong nhà nàng người lấy một số tiền, dùng để ra ngoại quốc sinh hoạt. Nữ hài mờ mịt mở to mắt, nhưng là nàng hai mắt bị mật độ cực cao bịt mắt cấp gắt gao ngăn trở, căn bản nhìn không thấy trước mắt người là ai. Trong không khí tràn ngập lệnh đầu người vượng ngọn đến vị, mơ hồ còn có mùi máu tươi nhi. Biết biết, lòng ta hiểu rõ. Nam nhân trong thanh âm mang theo lấy lòng. Thán tựa hồ đi rồi vài bước, tới rồi nữ nhân bên người, đối nàng làm cái gì? Nữ nhân phản ứng cực đại, ngươi một vừa hai phải một chút. Liên tính là tinh trùng thượng não, cũng phiền thoái nhìn một cái trường hợp. Nhanh lên, đem cống phẩm phóng đi lên, nữ nhi đâu? Ở bên trong ngủ đâu? Ta đi kêu nàng. mau một chút. Cống phẩm. Những người này bắt cóc nàng người, đến tuột cùng muốn làm cái gì? Nữ hài an tính ngồi dưới đất, không ngừng mà điều chỉnh hô hấp, ý đồ làm trái tim đau đớn hòa hoãn một ít. nhưng tác dụng cực kỳ bé nhỏ Dây cao góp đánh trên mặt đất mỗi một chút đều phản phất là cái đinh nữ hải yếu ớt trái tim thượng phát sinh ở trên người hết thể có vẻ như vậy quỷ dị cảm đột nhiên bị nâng lên nữ hải cảm giác được có một ánh mắt không ngừng ở chính mình trên người đánh giá phảng phất qua hồi lâu lại giống như chỉ là trong nháy mắt nữ nhân cười lạnh một tiếng khinh thường mà đẩy ra nàng mặt đoàn mệnh quỷ mà thôi dựa vào cái gì tốt như vậy mệnh nàng đứng lên đem nữ hải hướng bàn thờ trước túng đi bởi vì nữ hải suy yếu bất kham một kích nữ nhân thậm chí khinh thường đem nàng trói lại thậm chí nàng hoàn toàn tin tưởng nếu đem nàng ném ở chỗ này mặc kệ không hỏi không ra nửa ngày nàng liền sẽ mất mạng nữ hải trực giác cho rằng nàng đang nói chính mình nàng nhìn qua mới 10 tuổi tả hữu bởi vì từ nhỏ sinh bệnh đã thói quen khống chế chính mình cảm xúc từ nay đối nam nữ đối thoại giữa nàng suy đoán bắt cóc nàng hẳn là một đôi phu thê chính là cùng dĩ vãng bắt cóc nàng kẻ bắt cóc bất đồng Bọn họ không chỉ có cầu tài, giống như còn tưởng đối nàng làm cái gì. Nàng suy yếu mà quỳ dạp trên mặt đất, bất động thanh sắc. Lao tống. Ngươi đã khỏe không có. Mau một chút. Nữ nhân thu thập hào hết thảy, xoay người không vui thúc giục lên. Liên tới. Nàng túi đầu, nhìn về phía quỷ dạp trên mặt đất hơi thở thoi thóp nữ hài, nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nhưng cho ta chống được, cho dù chết, cũng đến chờ ta đem sự tình tất cả đều làm xong lại chết. Lượng ngươi có thiên đại phúc vận thì thế nào? cuối cùng còn không phải nữ hải dựng lên lỗ thay, nữ nhân cũng đã ngừng lại không hề tiếp tục nói tiếp vì thế nữ hải cũng vô pháp được đến mặt khác tin tức phiền đã chết ta vừa mới ngủ tiêu căng trong thanh âm mang theo dấu không được bực bội cái kêu nghe đi lên liền rất tàn ác đáng sợ nữ nhân thanh âm lại bỗng nhiên ôn nhu xuống dưới kiên nhận hôm nói ngươi ngoan à mụ mụ tìm được giải quyết người thân thể phương pháp ngươi ngoan một chút chờ hôm nay kết thúc ba mẹ mang ngươi ra ngoại quốc trụ được không thật sự đương nhiên là thật sự mụ mụ khi nào đã lừa gạt ngươi nhìn đến trên mặt đất cái này tiểu nữ hải sao trong nhà nàng rất có tiền chờ trong nhà nàng người lấy tiền tới chuộc nàng chúng ta đến nước ngoài ngươi nghĩ muốn cái gì mụ mụ liền cho ngươi mua cái gì được không Liên nàng ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ hải khoanh tay trước ngực liếc liếc mắt một cái trên mặt đất nằm bò nữ hải đống nhiên tiến lên ở nữ nhân còn không có phản ứng lại đây là lúc một phen túm rất nàng bịt mắt ai ngươi, nữ nhân bất đắc dĩ tính thấy liền thấy đi một cái ốm yếu tiểu nha đầu nàng đã an bài hảo cầm tiền liền đi đến lúc đó trời cao hoàng đế xa tùy ý trong nhà nàng thế lực lại đại cũng tìm không thấy bọn họ nhưng là nữ hải lại ngây ngẩn cả người nàng ngồi xổm trên mặt đất vươn tay nhỏ nâng lên trên mặt đất nữ hải khuôn mặt nhỏ đèn dây tóc hạ nàng khuôn mặt nhỏ chẳng sợ trắng bệnh không hề huyết sắc cũng tinh xảo làm nhân tâm sinh đố kỵ lông mi run rẩy gian nàng chậm rãi mở bừng mắt mượt mà mắt hạnh làm nàng có vẻ đơn thuần vô hại hắc bạch phân minh trong ánh mắt, làm như châu đáo trong tiệm, nhất sang quý đa quý. Nàng qua xinh đẹp, giống cái bút bê sứ giống nhau. Nữ hải gắt gao nhìn chầm chầm nàng mặt, móng tay hung hăng véo vào nàng cằm, vết máu thực mau trào ra. Nô! hào bảo bối nhi. Nữ nhân thấy nàng như vậy, biết nàng là ghen ghét tâm lại tái phát, không thể gặp bất luận cái gì so nàng lớn lên xinh đẹp người. Lưu chữ nàng còn hữu dụng, người trước ngồi vào bên kia đi, được không? Nữ nhân ôn nhu hùng nói. nữ hải không để ý tới đột nhiên nhấc chân đạp trên mặt đất tiểu thân mình một chút ngươi dựa vào cái gì so với ta xinh đẹp so với ta qua đến hảo chẳng sợ lại chật vật đều vẫn là như vậy xinh đẹp đen nhánh đầu tóc như là tơ lụa giống nhau váy là sang quý nhãn hiệu trên cổ lóa mắt hồng nhạt kim cương vòng cổ chiết xạ ra lóa mắt quang mang nữ hài đột nhiên tiến lên một phen túm rất nàng trên cổ vòng cổ nắm chặt ở trong tay thanh âm bén nhọn nói mụ mụ chờ bắt được tiền ta muốn giết nàng này, ta nói ta muốn giết nàng, có nghe hay không? Ta chán ghét nàng, ta còn muốn hoa hoa nàng mặt, chém nữa rất tay nàng. Da thịt non mịn vừa thấy chính là bị trong nhà người phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Nàng cuống loạn, mắt thấy liền phải khống chế không được. Nữ nhân lập tức gật đầu, hảo hảo hảo, đều y để ngươi. Đừng kích động, bình tĩnh lại. Chờ bắt được muốn đủ vật, tùy tiện ngươi như thế nào xử trí nàng, được không? Nay con kém không nhiều lắm. Nữ hải cao hứng lên. bẹp một ngụm thân ở nữ nhân trên mặt, mụ mụ, liền biết người đau nhất ta. nàng đắc ý mà liếc trên mặt đất nữ hải liếc mắt một cái, vênh và vào tự đắc đi đến một bên ghế trên ngồi xuống. trên cằm để lại mấy cái huyết hồng móng tay ấn nhì, nữ hải cũng chú ý tới trong phòng hình ảnh. ánh nến leo lát, chiếu ra bàn thờ thượng bày các loại đồ vật, trung ương nhất tượng đá khuôn mặt dữ tợn, liếc mắt một cái nhìn lại, khí tả ác cập vào trước mặt. chương 1150 có ta ở đây, đừng sợ. a, hiểu hiểu hiểu hiểu. Tỉnh tỉnh, tống tiểu tiểu trợt bừng tỉnh, đôi mắt còn có chưa tán sợ hãi, tay nàng chỉ đem khăn trải giường nắm chặt nhăn lại, biểu tình biến hóa, đầu ngón tay bạch không có một tia huyết sắc, làm ác mộng, không có hương nến, không có bàn, không có giữ tận tượng đá, cũng không có kia không biết đưa nơi nào tràn ngập ra mùi máu tươi nhi, nàng nằm ở thoải mái trên giường lớn, mở mắt ra liền nhìn đến kia trương thanh tuyển trên mặt ngậm lo lắng, chính bình tĩnh nhìn nàng, từ nam nhân trên người sở tản mát ra lãnh hương khí tức lệnh nhân tâm an. tống yểu yểu đống nhiên ngồi dậy chui vào hoác vân khuyết trong lòng ngực thật sâu hít vào một hơi lúc này mới cảm giác sống lại đây ta làm sao vậy nàng đầu từng đợt chịu đau cảnh trong mơ rách nát hình ảnh thoảng qua chỉ linh tinh lưu lại một chút mạnh nhỏ chính là nàng vừa đi tưởng trong ngộng kia đối nam nữ còn có cái kia ác độc nữ hai mặt đầu lập tức liền đau hình như là một con bàn tay to vói vào đi quấy loạn giống nhau a tống yểu nhỏ giọng hút không khí nàng mềm mại dựa vào hoác vân khuyết trong lòng ngực Dần dần nhớ tới nàng hôn mê trước hình ảnh Khuôn mặt nhỏ càng là trắng bệnh Nàng ôm sát hoác vân khuyết eo Nhấp khẩn cánh ngôi Không có việc gì, chỉ là ngủ một giấc Hoác vân khuyết ngữ khi ôn hòa trả lời Nhẹ nhàng vỗ về nàng phát Đem để tài rời đi phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau Kia tiệt ngón tay tông yểu yểu thanh em khẽ run Nàng rõ ràng không phải như vậy Người nhắc gan, cũng không biết vì cái gì Nhìn đến từ hộp quả tràn ngập ra máu Còn có kia lăn xuống trên mặt đất đoạn chỉ Nàng từ linh hồn trùng, bỗng nhiên phát ra ra mánh liệt sợ hãi. Còn có một tiếng nói không rõ sao động Nàng là biết nàng nhìn đến huyết, sẽ dễ dàng chịu kích thích. Nhưng vì cái gì, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tất cả mọi người gần nàng, hiện tại, nàng không biết còn có hay không cơ hội biết. Ngón tay là giả. Hoác vân khuyết ánh mắt lạnh băng, sắc ý phụt ra mà ra. Đối tống hiểu hiểu nói chuyện khi, lại là trước sau như một mà ôn nhu bình thản Huyết cũng là máu gà hẳn là có người trò đùa dai. dọa tới rồi tống yểu yểu nhẹ nhàng thở ra dần dần phục hồi tinh thần lại nàng nhẹ nhàng gật đầu hơi có chút ngượng ngùng ân nàng cư nhiên bị máu gà cùng mượn tay chỉ cấp dọa tới rồi bởi vì tu quẫn trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng dần dần tràn ngập thượng một tầng huyết sắc đảo làm nàng nhìn qua bình thường không ít không sợ ngoan nam nhân trầm thấp thanh tuyến có ổn định nhân tâm tác dụng dần dần xua tan tống yểu yểu nội tâm sợ hãi ta không biết ta thật sự cái gì cũng không biết a hắc ám phòng nội một cái miễn cưỡng có thể thấy được là hình người vật thể treo ở chữ thập giá gỗ thượng trong không khí tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi màu tươi Thiên sinh tha mạng a suy hoắc cửu nguyên bản đứng ở cửa nghe thế câu nói khi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng tay một phách vách tường biên ánh đèn chốt mở phòng nội ánh đèn đại lượng đem trong phòng hết thảy đều chiếu rõ ràng có thể thấy được trên giá người đã thành cái huyết người cửu ca an mặc H y cấp dưới nhìn đến hoắc cửu túi đầu thu hồi roi thối lui đến một bên miệng nhưng thật ra rất mạnh giày ra đánh trên mặt đất từng tiếng ở trống trải trong phòng quanh quẩn cuối cùng hoắc cửu ở một loạt ngăn tủ trước dừng lại từ trong ngăn kéo lấy ra một đôi tay bộ cẩn thận mang hảo hắn câu môi ẩn ở mắt kính sau con người là trợt lóe mà qua hung ác nham hiểm cùng sắc ý ta tới phong nội vài tên cấp dưới nghe vậy một đốn tiện đà thân thể động tác nhất trí run lên hạ không dám cự tuyệt là ngươi muốn làm gì Rốt cuộc muốn ta nói như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta? Ta thật sự không biết phần lễ vật này là ai đưa lại đây, ta chỉ là xác định không thành vấn đề, mới, mới đưa đến Tống tiểu thư trên tay. Cầu xin ngươi, đừng như vậy đối ta. Theo Hoắc Cửu tới gần, đối phương nói càng ngày càng loạn, cơ hồ tổ không thành câu tử. Rắc. A a a. Hoắc Cửu không nói một lời, trước thượng thủ đem hắn cầm cấp tá. Quá xảo. Hoắc Cửu tháo xuống mắt kính, cười hào hoa phong nhã. nếu quyết định phản bội tiên sinh ngươi hẳn là tưởng hảo tự mình kết cục đi nô no không Nô no, nô no. vài phút sau kia vải tên cấp dưới cho nhau nâng chân mềm từ trong phòng ra tới mới ra môn liền khom lưng ôm bụng bắt đầu nôn khan hoắc cửu bước chân hơi đốn cười như không cười liếc bọn họ liếc mắt một cái ta thực đáng sợ không sắc mặt trắng bệnh vải tên cấp dưới lập tức chạm thẳng tắp động tác nhất trí lắc đầu hoắc cửu không có gì dùng tùy tiện kéo đi uy cầu đi hắn nhỏ giọng nói thầm liền này thân thịt nát liền làm phân bón hoa đều không xứng chúng cấp dưới bọn họ nhìn hoắc cửu quần áo sạch sẽ áo sơ mi thượng ngay cả một tia nếp vốn đều vô ngẩng đầu mà bước đi ra tầng hầm ngầm nhìn hắn bối cảnh càng thêm rất là kính nghệ quả nhiên 12 vệ trung mỗi người đều không phải người thường có thể so sánh hoắc vân khuyết mới vừa đem tống hiểu yểu hướng ngủ đi vào phòng ngủ liền nhìn đến nên diện mà đến hoắc cửu hắn lông mi buông xuống không nhanh không chậm mà đem cổ tay háo cúc áo hệ thượng, tư thái ưu nhã, ngón tay thon dài ở ánh sáng hạ, phiếm ôn ngọc ánh sáng. Hỏi ra tới, hắn nâng bước chiều thư phòng đi, phảng phất ở đối với không khí nói chuyện. hoắc cửu chỉ là một cái bị thu mua tiểu lâu lâu, cha tấn chết khiếp, cũng không từ trong miệng hắn làm ra vài câu hữu dụng tin tức. Là ai? Khương Đảo. Nghe thấy cái này tên khi, hoắc vân khuyết đốn một giây, phiên biến ký ức, cũng không nhớ tới, người này là ai hoắc cửu nhìn đến hoắc vân khuyết như thế biểu tình nội tâm bỗng nhiên có chút đồng tình cương đạo cực cực khổ khổ khiến cho tiên sinh chú ý càng là đem tống tiểu thư trở thành giả tưởng địch nhưng mà nàng không biết chính mình tại tiên sinh cảm nhận chung một tia ấn tượng cũng không là phía trước đại thiếu phụ thân lưu lại người sau lại ngài đem nàng điều đến phía trước chiếu cố tống tiểu thư một đoạn này hắn nguyên bản là không biết bất quá hoắc cửu thói quen làm cái gì phía trước trước nắm giữ hết thẻ tình báo hoắc vân khuyết ngứng mày Ngựa khí không có gì biến hóa nga một tiếng. Liền không bên dưới. Hoắc Cửu túi đầu đợi trong chốc lát, không chờ đến Hoắc Vân khuyết mặt khác phân phó, chỉ phải thấp giọng dò hỏi: "Kia tiên sinh, nên như thế nào xử trí nàng?" Bam! Nam nhân mặt mày thanh tuyển, quả nhiên là nhất phái thanh lãnh cấm dục thần tiên bộ dáng. Lúc này lại môi mỏng một khai, phun ra đơn giản lại huyết tinh hai chữ. Hoắc Cửu sững sốt, vẫn là lập tức gật đầu hẳn là. Kỳ thật hắn nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, Khương Đào là đại thiếu phụ thân lưu lại người. Nàng làm này hết thảy, thật sự chỉ là đơn thuần ghen ghét tống tiểu thư, đem nàng trở thành tình địch sao. Nhưng nàng đều biến mất đã lâu như vậy, sớm không động thủ vãn không động thủ, vì cái gì muốn lúc này động thủ. Nhưng hắn có thể nghĩ đến sự tình, Hoác Vân Khuyết tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn như vậy phân phó, tự nhiên có hắn đạo lý. Này đây, Hoác cửu mới không cần nghĩ ngợi dựa theo Hoác Vân Khuyết phân phó hành sự. Hắn đang muốn đi chấp hành, Hoác Vân Khuyết đống nhiên lại nói, từ từ, thiên sinh còn có gì phân phó. Có đôi khi, chết ngược lại là một loại giải thoát. Hoắc Vân khuyết đầu ngón tay sẹt qua thư trăng lót, không chút để ý nói, nếu thích trò đùa dai, khiến cho nàng nếm thử bị phản phệ tư vị hảo. Trước 1151 không kỳ hạn rời khỏi vệ bù. Hoắc Cửu đang coi ý này, chết là dễ dàng nhất sự tình, sống không bằng chết, mới là tàn nhận nhất trừng phạt. Đúng vậy. Hoắc Vân khuyết gõ cái bàn, đốn hạ, lúc sau, đem người cấp Hoắc Ninh Hy đưa đi. Làm hắn hảo hảo xem xem. Hắn ba ba cho hắn để lại cái thứ gì? Hoắc Cửu không chút nào ngoài ý muốn, lĩnh mệnh đi. Lúc sau, cái kia cảnh trong mơ luôn là thường thường ở tống yểu yểu ngủ khi xuất hiện. Nhưng tổng như xương mù ngắm hoa, thường thường muốn đi xem bọn họ mặt thời điểm, hình ảnh liền đột nhiên im bặt. Lần này cũng là giống nhau. Ngộng như là cảnh kỳ, lại như là nàng bản thân để xót bộ phận. Những cái đó rách nát hình ảnh cùng đứt quang đối thoại, dần dần làm tống yểu yểu sâu trôi lên. Nàng nghĩ tới cái kia không lý do đối nàng sinh ra sát ý nữ hải, lại nghĩ tới nữ nhân kia trong miệng sở kêu nam nhân dòng họ. Lao tống, kiếp trước kiếp này, rốt cuộc có gì sâu chuối? Nàng trọng sinh, rốt cuộc là trời cao rủ lòng thương, vẫn là có người cố ý vì này. Đủ loại nghi hoặc đẻ ở nàng trong lòng. Mấy ngày qua đi, tống yểu yểu tinh thần hào lên, cái kia mộng không còn có đã làm. Nàng nhưng thật ra có muốn đánh điện thoại liên hệ nộ lạn, hỏi một chút hắn có biết hay không này hết thảy. Tống hiểu yếu, yếu tổng cảm thấy, hắn khẳng định biết chút cái gì. Lấy ra di động, mới đột nhiên nhớ tới, nộ lản cái kia quái nhân, là không cần di động. Mà ngày đó nàng thu được bao vây, ngất tỉnh lại sau, liền không tái kiến quá nổ lản. Nàng bởi vì trạng thái không tốt, liên tục ở nhà nghỉ ngơi rất nhiều thiên, trong lúc này vẫn luôn không có lộ diện, thậm chí bỏ lỡ trường học khảo thí. Phan còn nhân cơ hội đen nàng một phen, chỉ trích nàng hiện tại vào giới giải trí liền phiêu, đã quên chính mình bản chức vẫn là học sinh. Tống hiểu hiểu không giải thích cái gì, ngược lại là đường Tân Nhu đám người một lòng giữ gìn, trực tiếp dùng đại hào phát huẩy giải thích vài câu. Nhưng Phan không những không có ngừng nghỉ, ngược lại nhảy nhót càng hoan. Từ đường Tân Nhu đính hôn cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, liền rất không ít phần sức chiến đấu cũng không bằng từ trước, như vậy một cái cơ hội, đối thủ cạnh tranh đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức mua được cặp marketing, phát thông bản thảo kéo dẫm. Nàng chính mình đều không ra giải thích, ngươi ở chỗ này nhảy cái gì. Sợ không phải bị đánh vô pháp ra cửa đi. Ha ha ha ha. Thí dụ như này loại ngôn luận xôn xao, khi Tống Yểu Yểu Phèn Sôi nổi vén tay háo lên sân khấu, trong lúc nhất thời sẽ trời đất tối tăm. Nhưng vô luận thế nào, này đó đối với Tống Yểu Yểu tới nói, đều không phải cái gì chuyện tốt. Làm một cái đạo diễn, nàng lại thường xuyên xuất hiện ở đại chúng trước mặt, xuất hiện ở họt xệ ập thượng bị người qua đường rộng khắp thảo luận, các vong hưu xem nhiều, trước tiên khẳng định cho rằng nàng là một cái thích lăng xê người. người qua đường duyên tự nhiên mà vậy liền sẽ hạ thấp nay vô luận đối diễn viên vẫn là đạo diễn tới nói đều không phải một cái chuyện tốt hơn nữa gần nhất tống hiểu hiểu thật sự không công phu đi để ý tới trên mạng này đó ấu trí tiết mục trên người nàng điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều đã làm nàng thực không cao hứng nay đây thực mau tống hiểu hiểu liền đã phát một cái bởi bù cũng là cuối cùng một cái tống hiểu hiểu v cuối cùng giải thích một lần không có gia bạo thật sự chỉ là sinh bệnh gần nhất tự hỏi rất nhiều vấn đề Là một người đạo diễn, sinh hoạt cá nhân lại khiến cho như vậy nhiều người lòng hiếu kỳ, đây là ta khuyết điểm. Nhân sắp tới sự vụ phức tạp, cho nên ta quyết định không kỳ hạn rời khỏi với Bù. tân tác phẩm thỉnh đại gia chú ý phòng làm việc của ta, cảm ơn đại gia. Nay thầy bù vừa ra, trực tiếp bị trên đỉnh hột xe ốc. Antiphan nóng ngốc, không nghĩ tới tống hiểu hiểu nói đi là đi, một chút đều không lưu tình. Mà các fan tắc trực tiếp bị chọc giận, ngay cả đối tống hiểu hiểu có hảo cảm người qua đường. Lúc này đều đối này đó anti-fan căm thủ đến tận xương tùy lên. Các fan ý tưởng liền trực tiếp nhiều, đều là các ngươi này đàn ngốc bức bức đi ta nữ thần. Thực hảo, liền các ngươi sẽ tìm việc đúng không? Nghe chưa từng nghe qua fans hành vi thần tượng mô đơn. Hiện tại chúng ta thần tượng rời khỏi với bù chúng ta đây cũng không cần cho các ngươi mặt mũi. Một khi phát hiện hát tống yểu yểu anti-fan, là mô ra fans, trực tiếp khai xé. Rất có chúng ta không hảo quá, nhà các ngươi chứng đấu, chính chủ, cũng đừng nghĩ hảo quá. Cá chết lưới rách thế. Thật lui. Đường Tân Nhu khó được tới một chuyến phòng làm việc, nàng hiện tại vội thật sự, vừa thấy Tống Yểu Yểu, tức khắc khiếp sợ. Thiên, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Tống Yểu Yểu sờ sờ mặt, có sao? Ngươi nói đi. Đường Tân Nhu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trực tiếp kéo nàng liền đi, đi, đi ăn cơm. Hoác tiên sinh có phải hay không ngược đái ngươi không cho ngươi cơm ăn? Gầy mặt đều phải lo vào đi. Nàng vừa đi một bên lại nhải bởi vì này cắm xuống khúc. Trực tiếp đã quên hỏi lấy bồ sự tình, mà là phun tạo, ngươi lại không cần thượng kính, hoàn toàn có thể muốn ăn liền ăn. Ngươi biết ta nhiều thảm sao. Phim mới vai chính giai đoạn trước thiên gầy, cho nên đạo diễn làm ta giảm béo. Sau đó hậu kỳ lại muốn ta tăng phỉ. Tới tới lui lui, mỗi ngày nhìn những cái đó ăn ngon, hứa nguyệt tên kia còn không được ta ăn, sớm biết rằng làm diễn viên như vậy vất vả, ta liền. Tống yểu yểu đi theo nàng đi ra phòng làm việc, nghe vậy trong ánh mắt tràn ngập ra ý cười, liền thế nào. Đường Tân Nhu xấu hổ, làm đều làm, nói này đó làm gì? Nàng là thiệt tình thích cái này trước nghiệp, bằng không nói, làm một cái nuông chiều từ bé, ngậm muông vàng sinh ra thiên kim tiểu thư, cũng ăn không vô này phân khổ. Có phú nhị đại tiến vòng là vì chơi phiếu, vì truy tinh, vì danh khí. Đường Tân Nhu bất đồng, nàng là vì yêu thích. Chờ ngồi xuống chờ đồ ăn thời điểm, đường Tân Nhu mới nhớ tới nàng tới tìm tống hiểu hiểu ước nguyện ban đầu, thật không chơi hủy bộ lạc. Ai? Về sau sẽ không bao giờ nữa có thể cùng ngươi hô động, ngấm lại còn quái khổ sở. Tống hiểu yểu vô ngữ mà xem nàng, chúng ta có thể hẹn chặt hô động, muốn sao? Nàng cơ cơ di động, bình tĩnh mà cấp đường Tân Nhu đã phát một cái tin tức. hiểu hiểu ở sao? nhai răng. Đường Tân Nhu mắt trợn trắng, ngươi hảo nhàm chắn A. Tiểu đường, ngươi sợ không phải một cái ngốc tử gì gờ. Ha ha ha. Tống yểu đôi mắt một loan, cười to ra tiếng. Đường Tân Nhu thấy nàng cười. nhẹ nhàng thở ra mấy ngày này nàng không liên hệ thượng tống yểu yểu chỉ biết nàng bị bệnh một hồi nhưng tống yểu yểu thân thể luôn luôn hảo bản thân lại là bác sĩ thấy thế nào đều không giống như là sẽ một bệnh lâu như vậy người đường tân nhu suy đoán nàng tuyệt đối ra một ít việc nhưng xem nàng không nói biết nàng tất nhiên là chưa nghĩ ra nói như thế nào kỳ thật đường tân nhu nào biết đâu rằng ngay cả tống yểu yểu chính mình đều còn không có biết rõ ràng lại nói như thế nào đồ ăn đi lên hai người ăn bữa cơm đường tân nhu lại bị hứa nguyệt thúc giục lan trở về phim trường đóng phim đi nhìn sức mạnh 10 phần tống Điều yểu yểu buông tiếng thở dài gác lại hồi lâu đóng phim điện ảnh kế hoạch là thời điểm tiếp tục nam diễn viên cuối cùng tống yểu yểu tuyển lão người quen hướng xuyên hắn 30 mươi suốt đầu đối ngoại hình tượng lại vừa vặn là con người dán giỏi rất có dương cương hơi thở tống yểu yểu cùng nàng hợp tác quá nay đây biết hắn kỹ thuật diễn quá quan cùng hắn hợp tác tống Điều yểu yên tâm nhưng thật ra nữ chủ còn chậm chạp không có tin tức. Nhưng nữ chủ không tìm kiếm đến, lễ Giáng sinh tới trước. Trước 1.152 lễ Giáng sinh tới hẹn hò đi. Nếu là bình thường đoàn phim, kế hoạch như vậy vẫn luôn kéo dài thời hạn đi xuống, không biết muốn lãng phí nhiều ít tiền tài. Nhưng ai làm Tống Yểu Yểu hiện tại, duy độc không kém tiền đâu. Nếu không tìm được, liền trước thiêu đi. Lễ Giáng sinh hôm nay, Tống Yểu Yểu trở về tranh trường học cầm thư. Trên đường phố tràn ngập Giáng sinh hơi thở, muôn cửa hàng ngoại bảy cây thông Noel banh vải nhiều màu cùng tiểu lễ vật treo ở cây nhỏ thượng hoa huệ loẹ loẹt đèn mang chợt lóe chợt lóe quái đẹp mấy ngày nay vẫn luôn đều tại hạ tuyết tống yểu yểu kêu tài xế dừng lại chính mình xuống xe đi xem nàng ngừng ở một nhà bánh kem cửa hàng trước bên trong nhân viên cửa hàng nhìn một người diện mạo xinh đẹp nữ hài đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm các nàng trang trí dùng cây thông nô en xem đều không khỏi lộ ra thiện ý cười nhìn một lát tống yểu yểu nhiên quay đầu nói người đi về trước đi ta hôm nay tưởng ở bên ngoài quá giáng sinh nàng đẩy cửa vào trong tiệm điểm một ly nửa đường trà sữa tìm vị trí ngồi xuống móc di động ra phát tin tức ca, ca muốn hẹn hò sao bên kia tin tức hồi thực mau cái này chi tiết nhỏ làm tông yểu yểu cười rộ lên ở đâu tông yểu yểu đã phát cái định vị qua đi cứ yên tâm di động chuyên tâm đánh giá khởi trong tiệm tới cái này bánh kem cửa hàng rất lớn trong không khí tràn ngập bánh kem ngọt mùi hương nhi nàng như vậy thích ăn đồ ngọt người cư nhiên một lần cũng chưa đã tới pha lê thượng gián ông già noel Còn có con mai kẹo chờ đồ án, Tống Điều Yểu nhìn một hồi, lúc này mới hoảng hốt phát hiện, nàng cư nhiên bị những cái đó sự ảnh hưởng lâu như vậy. Thật sự là không nên. Vô luận phát sinh chuyện gì, đã có tân sinh mệnh, đều hẳn là đi phía trước xem mới là Nỗi băn khoăn luôn có cởi bỏ kia một ngày, không giải được cũng không quan hệ, chỉ cần nàng để ý người đều hảo hảo, Tống điểu Yểu cũng không phải không thể chịu được. Nàng nghĩ thông suốt hết thảy, tâm tình cũng đi theo hảo lên, phùng khuôn mặt nhỏ, ngón tay theo trong tiệm âm nhạc một chút một chút Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến bên ngoài đi ngang qua ăn mặc dáng sinh trang phục cổ trải qua, có thể nói ngày hội hơi thở thực nồng đậm. Muốn cái nào? Cái này? Có ông già Noel. Một đôi nam nữ đối thoại hấp dẫn Tống Yểu Yểu chú ý, chủ yếu là thanh âm làm nàng cảm thấy quen thuộc. Nàng dương mắt xem qua đi, đương chạm đến đến kia mặt bóng dáng khi, ánh mắt hơi đốn. Tống Tĩnh nguyện. Nhưng thực mau, nữ hài nhận thấy được cái gì quay đầu tới, đương nhìn đến Tống Yểu Yểu khi, trên mặt chán ra một mặt cười nhạt. không phải tống tĩnh luyện nhưng cũng là người quen hơn nữa không ngừng là nàng bên người nàng thanh niên tống yểu yểu cũng nhận thức như thế có ý tứ tống yểu yểu ngắn ngủi cười thanh tâm tình thực tốt bộ dáng muốn qua đi lên tiếng kêu gọi sao khoảng cách xa tống yểu yểu nghe không rõ ràng lắm bất quá xem trung ly tuyết khẩu hình hẳn là hỏi cái này bên cạnh thanh niên ánh mắt phức tạp tầm mắt từ tống yểu, yểu trên người sẽ qua như là bị đâm đến bay nhanh trốn tránh hoắc ninh hy lắc lắc đầu vậy được rồi trung ly tuyết nói xong rời đi hoắc ninh hy chiều tống yểu yểu đi tới tống tiểu thư hào xảo ngươi một người đang đợi người tống yểu yểu cầm khẽ nâng nhìn lướt qua hoắc ninh hy các ngươi trung ly tuyết đúng lúc lộ ra thẹn thùng cười nhẹ giọng giải thích ngươi đừng hiểu lầm ta cùng hoắc thiếu là bằng hưu quan hệ lần này vừa vặn gặp được liền cùng nhau đi dạo nga hai cái bằng hưu quan hệ nam nữ đại buổi tối lại là ở lễ giáng sinh như vậy ngày hội cùng nhau ra tới đi dạo phố mua bánh kem như thế thân mật chỉ sợ người khác tưởng không hiểu lầm đều khó đi tống yểu yểu nhún nhún vai lý giải gật gật đầu nang tâm tình hảo đoạt ở trung ly tuyết phía trước mở miệng chế nhạo nói bất quá nếu ngươi muốn cùng hắn ở bên nhau đã có thể muốn kêu ta tiểu thầm thầm trung ly tuyết tống yểu yểu chú ý tới nàng trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt cái gì bất quá ở nhận thấy được tống yểu yểu ở đánh giá nàng khi phản ứng cực nhanh cúi đầu càng thêm ngượng ngùng tống tiểu thư thật thích nói giỡn tống hiểu ta không yêu nói giỡn ta yêu ta ra ca ca trung ly tuyết mở mịt một cái trước mắt đãi phản ứng lại đây thập phần vô ngữ nhìn tống yểu yểu này xem như nói dẫn sao không khỏi quá lạnh điểm nhi a ha hả nàng kéo kéo môi tươi cười xấu hổ vừa lúc lúc này trà sữa tới rồi tống yểu yểu lấy quá trà sữa uống một ngụm bởi vì ngọt độ không có đạt tới chính mình thích trình độ này đây nàng chỉ uống một ngụm liền buông xuống thấy trung ly tuyết này phó tựa hồ bị nàng vui đùa lánh đến bộ dáng nàng thân thể trước huynh, tò mò hỏi Ta nói có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ Trung Ly tiểu thư không yêu chính mình ca ca sao? Giọng nói lạc, nàng rõ ràng từ Trung Ly tuyết động tắc thượng, nhìn ra vài phần chật vật. Đương nhiên, bất quá ta thích, cùng Tông tiểu thư ngài thích, là không giống nhau. Trung Ly tuyết nói xong, nhanh chóng quay đầu lại nhìn mắt Hoác Linh Hy, nói, hôm nay là lễ Giáng sinh, Tông tiểu thư hẳn là đang đợi Hoác Tiên sinh đi. Còn có người đang đợi ta, ta đây liền không quay giày, tai kiến. Tông tiểu yểu vây vây trắng non tay nhỏ. tai kiến. Ra cửa thời điểm, Hoác Ninh Hy còn thân sĩ trước một bước vì chung ly tuyết kéo ra môn, này hành động đổi lấy chung ly tuyết túi đầu nhấp môi cười, càng thêm có vẻ dịu dàng khả nhân. Tống điều hiểu cười một cái, ghét bỏ đẩy ra trà sữa. Cửa treo chung gió động tĩnh, diện mạo anh tuấn thân hình cao lớn thanh niên, đã cùng dung mạo tinh xảo khí chất sạch sẽ dịu dàng nữ hải cùng nhau đi xa. Lại là một tiếng chung gió vang. ăn mặc màu đen áo gió, mang khăn quàng cổ nam nhân mới vừa đi tiến vào liền hấp dẫn trong tiệm mọi người chú ý hắn dáng người tỷ lệ cực hảo vai rộng hẹp mông chân dài sống thoát thoát hành tẩu giá áo tử hơn nữa trên người hắn kia thanh lãnh cấm dục khí chất làm người thực dễ dàng xem nhẹ hắn diện mạo lúc trước tống yểu yểu xem hắn ánh mắt đầu tiên khi cũng từng bị mê hoặc đến cho rằng hắn diện mạo bình đạo nhưng thực tế thượng sau lại nàng mới phát hiện hoác vân khuyết diện mạo giống như là rượu xem càng lâu càng có hương vị ngũ quan hình dáng càng là không thể bắt bẻ tống Hiểu Hiểu không nàng biết bốn phía có người dơ lên di động ở lặng lẽ quay chụp nhưng đã không nghĩ quảng. lại thấy thế nào lại có ích lợi gì người nam nhân này là của nàng từ trong ra ngoài từ thân đến tâm hoàn hoàn toàn toàn đều là những người khác chỉ có đỏ mắt ghen ghét phần tống điểu yểu ở hoắc vân khuyết tiến vào thời điểm cũng đã liệt khai cái miệng nhỏ nhạc đi lên hoắc vân khuyết nhìn về phía nàng hồ ly rảo hoạt tiểu biểu tình bất đắc di nhún mày như thế nào hắn xuyên rất kỳ quái tống điểu yểu nhấc miệng nhạc Má lún đồng tiền tựa thịnh điểm mỹ mật nàng vươn tay ôm một chút nhân viên cửa hàng nhóm nhìn thấy nàng này phó động tác cùng với kia ngoại hình xuất chúng đến tùy thời có thể tại chỗ xuất đạo nam nhân không lưng sủng lịch mà ôm ôm nàng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like bọn họ là một đôi nhị a trai tài gái sắc cũng quá xứng đôi đi hơn nữa trưởng thành như vậy Trình dung cũng không dám như vậy chỉnh đi đều là ăn cái gì lớn lên nhân ra là nữ hoa tỉ mỹ niết mà các nàng chính là mặt sau kia một đám làm ẩu Tùy tiện dùng bùn điểm tử vứt ra tới đi. Ô ô, nữ hoa ngươi ra tới. Ta xấu ngủ không được. Trước 1.153 ta có tiền, mua mua mua. Hoắc Vân Khuyết đi qua đi ôm ôm Tống Yểu Yểu, liếc mắt trên bàn cơ hồ mãn ly trà sữa, nhớ mày an bụng đầu ngọt. Ta nào có. Tống Yểu Yểu đem trà sữa đưa tới Hoắc Vân Khuyết bên miệng, ngươi nếm thử xem. Hoắc Vân Khuyết từ trước đến nay không uống mấy thứ này, nhưng nếu là ô yếm tiểu cô nương đưa qua, ngẫu nhiên nếm thử cũng không có gì Hắn úi đầu uống một ngụm, ngọt độ không có hắn trong tưởng tượng cao. Ngọt sao? Tống Yểu Yểu điễu môi Bộ dáng này, xem Hoác Vân Khuyết buồn cười. Hắn vô vô nàng đầu, hôm nay như vậy ngoan. Tống Yểu Yểu thầm nghĩ, đại khái là bị quản thúc thói quen đi, ngẫu nhiên một người thời điểm, thế nhưng cũng có thể ước thúc chính mình, không ăn bậy đồ ngọt. Chủ yếu vẫn là không nghĩ làm Hoác Vân Khuyết lo lắng đi. Ta vẫn luôn thực ngoan được không? nghe vậy, nàng ném cho Hoác Vân Khuyết một cái đại đại bạch nhãn nhi. Là thực Nhìn dáng vẻ muốn thưởng chút cái gì. Gì? Tống Yểu Hiệu vui sướng, nhanh chóng tiến đến Hoắc Vân Khuyết bên người, ngưỡng đầu nhỏ tò mò hỏi, cái gì khen thưởng? Hoắc Vân Khuyết thon dài ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ chỉ quầy nội rực rỡ muôn màu xinh đẹp bánh kem. Đi chọn đi, không có lần sau. Thật đáng. Ngươi nên sẽ không ở gạt ta đi. Đang nói những lời này thời điểm, nàng một đôi hắc bạch phân minh mắt hạnh đã nhanh như chớp rừng ở quầy chỗ, một bộ phải chảy nước miếng bộ dáng, xem Hoắc Vân Khuyết bất đắc gì lắc đầu. Đồ ngọt thực sự có ăn ngon như vậy. Như vậy ngọt nị hương vị, phảng phất tư hết hầu, một đường nị đến trong lòng đi. Bất quá, ăn qua đồ ngọt tiểu cô nương, sắc thật thực ngọt là được. Hoác Vân Khuyết muốn cười không cười, vậy từ bỏ. Không được không được. Người đáp ứng ta. Tống Yểu Yểu sợ hắn hối hận, vội vàng chiều quậy chạy tới. Nàng cuối cùng tuyển một cái dâu tây vị bánh kem, mặt trên điểm suýt lễ giáng sinh nguyên tố, dùng bơ đôi một con siêu cấp đáng yêu mũ nhỏ. Đoan trở về. tống yểu yểu vội không ngừng hướng trong miệng tặng một mồm to tiện đà hưởng thụ nheo lại đôi mắt cùng trong nhà kia hai chỉ miêu nhi tham ăn khi bộ dáng không có sai biệt mềm mại hương vị ở khoang miệng nội tràn ngập mang theo sữa bò cùng dâu tây hương vị không ngừng mà kích thích nàng nhũ đầu cứ nhiên cùng trong nhà đầu bếp làm không phần cao thấp phải biết rằng thoát trạch chẳng sợ đầu bếp thỉnh đều là tốt nhất tuy tiện thả ra đi đều là có thể ở tinh cấp khách sạn đảm đường chủ bếp cái loại này tống yểu yểu kinh hỉ cực kỳ một bên ăn Một bên mơ hồ không do nói, ta trước kia như thế nào không phát hiện ở cửa hàng này. Lại còn có khoảng cách trường học như vậy gần. Hoác vân khuyết lướt nàng, ngươi còn tưởng mỗi ngày ăn. Khu. Tống yểu hiểu tiểu tâm tư bị vạch trần, nàng ngượng ngùng rụt rụt cổ, vùi đầu ăn bánh kem. Nàng ăn thật sự quá hương, hoác vân khuyết túi đầu, ăn ngon. Ơn ơn ơn. Siêu cấp ăn ngon. Chẳng sợ tâm tình lại kém, chỉ cần ăn đồ ngọn, đều có thể làm tâm tình nhanh chóng hảo lên. Cho ta nếm thử Tống Yểu Yểu đang muốn hướng trong miệng đưa, nghe thế câu nói nhìn Hoắc Vân Khuyết liếc mắt một cái, phát hiện hắn cư nhiên là nghiêm túc, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đưa tới hắn bên môi. Hoắc Vân Khuyết há mồm ăn xong, mắt vượng ý cười tràn ngập, xem Tống Yểu Yểu tức khắc ngượng ngùng rút về tay, âm thầm chửi thầm. Thật là, như thế nào sẽ có người ăn bánh kem, còn có thể ăn như vậy sắp tỉnh. Sợ Hoắc Vân Khuyết lại cùng nàng đoạt ăn, Tống Yểu Yểu nhanh hơn tốc độ, thực mau tiêu diệt một chỉnh khối bánh kem. Trung quanh khách nhân cùng với nhân viên cửa hàng. Nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, luôn là nhịn không được trộm đánh giá bọn họ. Đương Hoác Vân Khuyết nhìn Tống Yểu Yểu cười rộ lên khi, các nữ hài tử nội tâm thét trói thai thành thổ bắt thử. a a a người nam nhân này quá liêu đi. Đi thôi. Hoác Vân Khuyết dắt lấy tay nàng, đến quầy thanh toan trước sau, mang theo nàng ra cửa. Gió lạnh nên diện thổi tới, đông lạnh đến Tống Yểu Yểu run lên một chút, vội vàng xúc tiến khăn quàng cổ. Lãnh! hắn đại trưởng bao ở Tống Yểu Yểu mềm như bông tay nhỏ đem nàng tay nhỏ cùng nhau cất vào áo khoác trong túi thấp giọng hỏi con được rồi tông yểu yểu hướng hoác vân khuyết bên người nhích lại gần đường phố hai bên treo đầy đèn màu chợt lóe chợt lóe cùng với dáng sinh ca khúc đặc biệt có ngày hội hơi thở vậy đi dạo hoác vân khuyết đem nàng khăn quàng cổ chiều thượng lôi kéo liền kém che lại nàng mặt chỉ lộ ra hai chỉ tròn xoe đôi mắt lên án mà chừng mắt án hoác vân khuyết ấn hạ nàng đầu ngươi ngoan một chút tiểu tâm cảm bạo tông vốn là không tính toán đi dạo phố liền mũ cũng không mang đi ngang qua mô ra tiểu tinh phẩm cửa hàng khi hoắc vân khuyết bước chân vừa chuyển đi vào ai tống yểu yểu trong lòng nói thầm nhưng tay nhỏ còn suy ở hoắc vân khuyết trong túi đâu chỉ có thể vội vàng chạy chậm theo sau trong tiệm có không ít nữ hải tử ở tuyển mua vật phẩm trang sức bọn họ đã đến ngay từ đầu cũng không có hấp dẫn khởi ai chú ý hoắc vân khuyết lập tức đi đến mũ kệ để hàng chỗ tuyển đỉnh đầu châm dệt mũ mang đến tống yểu yểu trên đầu nơi này tiểu dáng cũng rất có thiếu nữ tâm các loại thiển nộn nhăn sắc, mặt trên hoặc là chuế mao cầu, hoặc là chuế tiểu hoàng vị, còn có theo thừa anh đảo quả quýt gì đó, thập phần đáng yêu. Hoắc Vân Khuyết vừa thấy liền không phải sẽ đi dạo phố người, nhưng ở Tống hiểu hiểu trên người, hắn mua sắm dục bạo liệt. Đỉnh đầu đỉnh cấp Tống hiểu hiểu thí mang qua đi. Đẹp, đẹp, vẫn là đẹp. Tống hiểu hiểu đầy đầu hắc tuyến, thấy Hoắc Vân Khuyết ý đồ đem những cái đó nàng mang quá mũ toàn bộ ném vào mua sắm rổ, vội vàng giữ chặt hắn tay, xấu hổ mà nhỏ giọng nói, kaka Ngươi là tính toán đem nơi này ngũ toàn mua trở về sao? Nàng chỉ chỉ tràn đầy rổ, làm Hoác Vân Khuyết xem. Hoác Vân Khuyết quét mắt, biểu tình bình tĩnh, không được sao. Tống hiểu hiểu. Nghe nhiên cũng đúng, chỉ là mua nhiều như vậy, ta cũng mang không xong nha. Hơn nữa, nhiều như vậy, ngươi như thế nào biết đều thích hợp ta? Đẹp. Cái, cái gì? Hoác Vân Khuyết nghiêm túc thả chuyên chú cường điệu, ngươi mang đẹp dừng một chút, lại bổ sung, đều đẹp. Tống hiểu hiểu. Cho nên... Nàng là nói vô ích đúng không? Không được không được. Hoác vân khuyết kỳ ba hành vi đã hấp dẫn mặt khác du khách chú ý. Tống yểu yểu xấu hổ đem trong rổ mũ nhặt ra tới. Nhất nhất thả lại hoác ra, nghiêm túc nói, chỉ có thể lựa chọn đỉnh đầu. Bằng không liền không mua. Hoác vân khuyết nhíu mày, ta có tiền. Phúc. Tống yểu yểu nhất thời không biết là nên cười, hay là nên trợn trắng mắt. Ta đương nhiên biết ngươi có tiền, chính là, ta thật sự không cần nhiều như vậy mũ. Kaka, ca, cầu xin ngươi. tuyển đỉnh đầu thì tốt rồi ân nàng nhéo hoác vân khuyết tay háo lắc nhẹ đà thanh làm nũng, hảo sao hảo sao hoác vân khuyết lỗ thai hơi ngứa ho nhẹ một tiếng rũ mắt thấy vẻ mặt tiểu thái tông yểu yểu trong tiệm lánh bạch ánh đèn chiếu vào nàng khuôn mặt nhỏ thượng da thịt tinh tế không hề tì vết lộ ra mỡ dê ngọc khuynh hướng cảm xúc hắn bấm tay ở trên má nàng cọ cọ làm ra nhuộm bộ hảo đi Tống yểu yểu nhếch miệng ta liền biết ca ca tốt nhất làm, nàng đột nhiên nhôm chân thừa dịp bên cạnh không ai Nhanh chóng nhảy lên ở thân ở Hoác Vân Khuyết. mươi 1154 liêu đến ngươi sao. Sau đó, tống yểu yểu thân tới rồi Hoác Vân Khuyết trên cảm Nàng vô ngữ nhỏ giọng nói thầm, trường như vậy cán bộ cao cấp cái gì? Thường thân thân đều không có phương tiện. ân Ngươi nói cái gì? Hoác Vân Khuyết không nghe rõ, hỏi. Không có gì. Ta là nói, ngươi cảm thấy, ta mang nào đỉnh đầu đẹp nhất? Tống yểu yểu cơ cơ đầu, tích bạch ngón tay từ một loạt mũ thượng xẹt qua. bay đầu hỏi hoác vân khuyết ý kiến ta hoác vân khuyết lực chú ý tất cả tại trên người nàng mới vừa há mồm tống yểu yểu đột nhiên đánh gây hắn hung ba ba nói không cho nói đều đẹp chỉ có thể lựa chọn một cái hoác vân khuyết hắn không nói chuyện nhìn nhìn cuối cùng lựa chọn tiến vào trong tiệm lấy kia đỉnh đầu màu hồng ruốc mũ tiêm thượng chuế một cái tuyết trắng mau cầu tống điểu yểu thấy thế cười trộm chế nhạo nói không nghĩ tới ca ca ngươi thích như vậy phấn nộn nhan sát nhà. Hoắc vân khuyết nghiêm túc cho nàng mang lên cũng không cảm thấy ngượng ngùng ngươi mang đẹp khu khu tống yểu yểu khuôn mặt nhỏ hơi năng, như thế nào có thể có người có thể nghiêm trang nói lời âu yếm đâu nàng hỏi ca ca ân nam nhân còn rũ mắt chuyên tâm vì nàng sửa sang lại mũ hắn lông mi nhỏ dài sơ lãng đỉnh đầu chùm tia sáng đầu hạ tới ở đáy mắt đầu hạ một mảnh nhạt meo bóng ma tựa hồ sống ở ở bóng ma chỗ con bướm an tĩnh duy mỹ làm người không đành lòng quen nhiễu lời nói đến bên miệng dạo qua một vòng Tống Yểu Yểu liếm liếm môi, không có gì. Hoác Vân khuyết sửa sang lại hảo, nhướng mày xem nàng. Thực hiện nhiên, cũng không tin tưởng Tống Yểu Yểu nói. Khu Tống Yểu Yểu ở hắn nhìn chăm chú hạ không chỗ che giấu, ho khăn thanh, nhỏ giọng giải thích, kỳ thật ta tưởng nói chính là, chính ngươi biết ngươi nhiều liều sao. Liều, chính là, thực câu nhân ý tứ. Như vậy giải thích, hẳn là không tật xấu đi. Giọng nói lạc, trước mắt bỗng nhiên một tảng lớn bóng ma bao trùm. Tống Điều Yểu Yểu lưng rửa ở trên kệ để hàng. ngốc ngốc nửa đầu nhìn nam nhân kia trương thanh tuyển khuôn mặt ở trước mắt chậm rãi phóng đại trên môi mềm nũng. như vậy ta liều đến ngươi sao nụ hôn này giống như chuồn chuồn lướt nước một xúc cực ly quá trình bất quá một giây đồng hồ tống yểu hiểu trong lòng còn có điểm tiếc nuối nghe được hắn hỏi như vậy gặp gành khuôn mặt nhỏ nóng lên ân thanh so mỗi thanh cao không bao nhiêu reo rắt câu nhân cười khẽ ở bên thai nhợt nhạt vang lên hoác vân khuyết đứng dậy một lần nữa kéo qua nàng ta thật cao hứng Tống yếu yếu ánh mắt mơ hồ, có tật giật mình mà khắp nơi loạn liếc, tổng cảm thấy vừa rồi nàng cùng ca ca làm sự tình, tất cả mọi người thấy được. Trên thực tế, cũng cũng chỉ có nàng cảm thấy thẹn thùng. Mọi người đều thấy nhiều không trách, lễ giáng sinh như vậy lãng mạn ngày hội, lại rơi xuống tiểu tuyết, rất thích hợp tình lưu hẹn hò. Xếp hàng trả tiền thời điểm, tống yếu yếu kéo hoác vân khuyết cánh tay, ngón tay một chút một chút thủ sắn hắn lòng bàn tay. Nàng có thể cảm giác được phía sau có người đang xem bọn họ. Cái này làm cho Tông Yểu Yểu càng muốn chạy thoát. Quả nhiên vẫn là bị người thấy được đi. Để cho Tông Yểu Yểu hỏng mất chính là, đến phiên bọn họ trả tiền khi, Tông Yểu Yểu lơ đãng mà hướng quầy thượng thoáng nhìn, cơ hồ là nháy mắt, chỉ cảm thấy một đạo sét đánh tới rồi nàng đỉnh đầu, làm nàng đại nào trống giống. Giây tiếp theo, máu chảy ngược, mặt trong phút chốc hồng lấy máu. Quầy thượng có, có theo dõi. Đi mau. Mới phó xong tiền, liền tiểu phiếu cũng chưa tới kịp lấy. tống yểu yểu liền bay nhanh tún hoắc vân khuyết trốn cũng dường như chạy ra tinh phẩm cửa hàng hoắc vân khuyết đi nhanh đi theo mắt phượng tràn ngập sủng lịch cười làm sao vậy tống yểu yểu phát điên thét trói thai a a a a đều bị bọn họ thấy được nhất định đúng vậy khó trách các nàng xem ánh mắt của nàng không quá thích hợp cái gì thấy được hoắc vân khuyết kinh ngạc tống yểu yểu ô, ô ô ngươi chẳng lẽ không thấy được sao trong tiệm có theo dõi theo dõi bình liền ở quầy thượng khu khó trách mặt nàng hồng thành như vậy nguyên lai là thẹn thùng hoắc vân khuyết buồn cười giơ tay nhéo nhéo nàng ngũ thượng nhung cầu cầu đáng yêu tống yểu yểu u hoán mà chụp bay hắn tay đều tại ngươi bọn họ lại đi dạo trong chốc lát ở tống yểu yểu bên đường bị phèn nhận ra tới sau dẹp đường hồi phủ lúc này đây ở không có tống yểu yểu áp chế hậu quả chính là nàng cùng hoắc vân khuyết cùng đi dạo phố ảnh chụp dạo tinh phẩm cửa hàng ảnh chụp đều bị phong ra thậm chí còn có bánh kem trong tiệm Nàng uy Hoắc Vân Khuyết ăn bánh kem video. Tuy rằng ở nhìn đến những cái đó không biết là nam hay nữ các vong hưu, hướng về phía hoặc Vân Khuyết kêu to ta có thể khi, tống hiểu hiểu vẫn là không khỏi cảm thấy chua lòng. Khá vậy biết, hoặc Vân Khuyết là nàng một người, ai cũng đoạt không đi. Nàng chính là có cái này tự tin. Phía trước nàng đầu tư quay chụp từ cây sồi xanh cái kia điện ảnh cũng định rồi đường, là tiết mục mừng năm mới. Nay thuộc về một cái vốn ít điện ảnh, trong đó gia nhập không ít khôi hài đoạn ngắn. Vai chính là cái ở giới giải trí lăn lộn mười mấy năm, còn chỉ có thể diễn vai quần chúng nam diễn viên. Hắn trời sinh mang khẩu âm tiếng phổ thông, cùng với hắn mang theo hỉ cảm diện mạo, đều cấp cái này điện ảnh gia tăng rồi không ít sát thái. Lần đầu chiếu thời điểm tống yểu yểu không đi, bất quá nghe qua xem qua nhà phê bình điện ảnh nói cốt chuyện không tồi. Đại niên mùng một tống yểu yểu tỉnh lại, trước cấp hoắc lao ra tử đã bái cái năm, sau đó thu hoạch một cái thật dày bao lì xì. Nàng đã sớm không có ra, tự nhiên cũng không cần đi ra ngoài chúc Tết. Nhưng thật ra Tống Vân Xuyên, buổi sáng cho nàng xoay một số tiền, nói câu tân niên vui sướng. Tống Vân Xuyên nội tâm rõ ràng Tống Yểu Yểu có bao nhiêu không thích Chu Mạng Lị, này đây, im bặt không nhắc tới làm nàng đi thăm Chu Mạn Lị sự tình. Tống Yểu Yểu yên tâm thoải mái thu bao lì xì, trở về câu cảm ơn ca liền đi qua. Sáng sớm thượng thủ cơ len ken len ken vang cái không ngừng, tất cả đều là đến từ hệ chặt các bạn tốt tân niên chúc phúc. Trong đó còn không thiếu nàng phía trước người bệnh, những cái đó dậm chân một cái đều có thể khiến cho động đất đại lão. Trong thư phòng, Hoắc Vân khuyết xoa xoa bị ồn ào đến phát đau giữa mày, buồn cười, "Tống Diểu Diểu đồng học, ngươi so với ta đều vội. Tống Diểu Diểu cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh hồi phục, "Đó là bởi vì ta nhân duyên hảo." Chặn vạng, Đường Tân Nhu kêu Tống Diểu Diểu cùng đi duy trì nàng đầu tư tân điện ảnh. Tống Diểu Diểu vui vẻ phó ước. Ở đợi lên sân khấu thời điểm, Đường Tân Nhu phun tào, "Diểu Diểu, ngươi cũng không biết ta tiểu dưỡng hiện tại thành bộ dáng gì, không biết" còn tưởng rằng sinh hải tử chính là hắn. Nam nhân đương ba ba sau, chẳng lẽ đều sẽ biến sao? Sách! Ta chỉ cần tưởng tượng đến, về sau an phỉ nhiên, hoặc tiên sinh sẽ biến thành hắn như vậy, liền một trận ác hẳn. Nói, nàng còn vẻ mặt chịu không nổi trà sát cánh tay. Trong khoảng thời gian này, Tống Yểu Yểu đã xảy ra không ít chuyện, Hạ Nhiêu sinh sản thời điểm nàng cũng không ở đây. Nghe đường Tân Nhu nhắc tới, mới bỗng nhiên nhớ tới này một vụ. Chờ xem xong điện ảnh, chúng ta đi xem Hạ nhiêu tỷ đi Cũng đúng đi, với lúc ta cũng tưởng tiểu bà bảo. Lúc này bắt đầu kiểm phiếu, Tống Yểu Yểu không hề nói cái gì, đứng lên cùng đường Tân Nhu cùng nhau bưng bắp rang cùng trà sữa, theo đội ngũ xếp hàng vào bàn. Hai người mang khẩu trang ngũ, người qua đường căn bản không có phát hiện, đứng ở bọn họ bên người hai gã nữ Hải là năm nay thảo luận độ cực cao tân tấn đạo diễn cùng thực lực tiểu hoa đán. Trước 1.155 cây dù nhỏ. Xem xong điện ảnh ra tới, trời đã tối rồi. Vốn dĩ kế hoạch đi xem hạ nhiều Nhưng bởi vì thời gian quá muộn, sợ quấy dày đến nàng nghỉ ngơi, dứt khoát ước hảo ngày hôm sau lại đi. Hôm sau, Tống Yểu Yểu chuẩn bị tiểu lễ vật, cùng đường tân Nhu cùng đi mộ ra. Nghiêm túc lại nói tiếp, nay vẫn là nàng lần đầu tiên đến Hạ Nhiêu trong nhà làm khách. Bọn họ không có trụ biệt thự, mà là ở tại xa hoa trong tiểu khu. Ngôi thang máy đến cao tầng, suốt lầu một đều là bọn họ địa bàn. Trang Hoàng Phong cách giản lược xa hoa, đã cẩm thạch phô liền sàn nhà quang nhưng chiếu người. so với hóa trạch hoặc là dịch ra trang hoàng phong cách rõ ràng hạ nhiêu trô ở càng thêm gần sát người trẻ tuổi thời thượng thẩm mỹ yểu yểu mau tới ngồi ta chờ ngươi đã lâu như thế nào hiện tại mới đến hạ nhiêu ăn mặc rộng thùng thình ở nhà trang sắc mặt hồng nhuận làn da trắng nón so với nàng làm ảnh hậu lúc ấy rắn người muốn đây đà rất nhiều càng thêm có vẻ phong tình và trùng bị làm lơ đường tân nhu mắt trợn trắng nhi tiểu gì ngươi trong mắt còn có ta tồn tại sao hạ nhiêu nghiêng nàng liếc mắt một cái Chính mình tìm địa phương ngồi, như thế nào? Còn muốn ta thỉnh ngươi a Đường Tân Nhu bị rối một đốn, sờ sờ cái mũi, đi tìm đệ đệ chơi. Hạ nhiêu sản tử ở mùa thu, tính lên, bây giờ còn có cũng có vài tháng lớn. Muốn nhìn tiểu trạch sao? Ngươi chính là cái người bận rộn, này xem như đệ nhất mặt đi. Hạ nhiêu lôi kéo tống yểu yểu chiều phòng ngủ đi, chế nhạo nói, nếu là không mang lễ vật, nhưng không cho ngươi thầy à. Tống yểu yểu con cong, cong mi mắt, mang theo. Nàng mang chính là khối nho nhỏ bình an gấu, không tính quý trọng, lại vừa vặn thích hợp. Ôn nhuận sạch sẽ tính chất, mặt trên điêu khắc nho nhỏ như ý cùng tường vân, ngủ ý bình an. Tống yểu yểu đi vào thời điểm, Đường Tân Nhu đã cùng củ cải nhỏ chơi thượng. Đặc biệt tái cười hài tử, ngón tay chọc chọc hắn, lập tức liền liệt khai cái miệng nhỏ, cười ha ha lên. Hắn ăn viên hồ hồ, tay nhỏ chân nhỏ như là củ sen, nộn xinh xinh làm người nhìn muốn cắn một ngụm. Tống từ nhìn đến hắn thời điểm, đôi mắt liền rời không ra. Quá đáng yêu. Hạ Nhiêu cười thầm, "Các người đi theo hắn chơi, ta đi phân phó bảo mẫu làm điểm ăn, giữa trưa lưu lại ăn cơm." Đường Tân Nhu cùng Tống Yểu Yểu tự nhiên đồng ý. Tiểu hài tử thực thích ngủ, chơi chơi liền ngủ rồi. Đường Tân Nhu cùng Tống Yểu Yểu tay chân nhẹ nhàng ra phòng ngủ, Đường Tân Nhu thanh âm đều mềm vài phần, trong ánh mắt hiện lên chờ mong, "Ta về sau hài tử, nếu là cũng có như vậy đáng yêu thì tốt rồi." "Đương nhiên sẽ." Tống Yểu Yểu đương nhiên, "Chứ phi Hải tử không phải người thân sinh." Đường Tân Nhu trứng mắt, cái quỷ gì? Sao có thể không phải nàng thân sinh đâu? Tống Yểu Yểu câu môi, bằng không, hài tử như thế nào sẽ xấu đâu? Bọn họ này đối nhi, nhan giá trị nhưng đều tại tuyến A. Đường Tân Nhu phản ứng lại đây, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói Tống Yểu Yểu cái gì hảo. Này xem như khen nàng, vẫn là tổn hại nàng A. Ngủ. Hạ nhiêu phóng nhẹ đồ uống, đối Tống Yểu Yểu vây vây tay. Chờ nàng qua đi, đem một khối bánh kem phóng tới Tống Yểu Yểu trong tay, trước lót lót bụng. ta làm bảo mâu đi mua đồ ăn đúng rồi hạ nhiêu ở các nàng đối diện ngồi xuống bỗng nhiên đối tống yểu yểu nói yểu yểu cấp bảo bảo lấy cái tên đi ân cái cái gì ta đặt tên bánh kem còn hàm ở trong miệng tống yểu yểu kinh ngạc trở tay chỉ chỉ chính mình đường tân nhu minh bạch hạ nhiêu có ý tứ gì hạ nhiêu nói nếu không phải ngươi ta nào có cơ hội sinh hạ tiểu trạch ra. ngươi là chúng ta cả nhà ân nhân tên này nên ngươi tới lấy không được không được Ta không được. Tống Yểu Yểu lập tức xua tay, các ngươi mới là tiểu trạch cha mẹ, đại danh hẳn là các ngươi lấy mới đúng. Hơn nữa, ta làm sao lấy tên nha? Nàng thanh tú cho mày, cảm thấy đặc biệt khó xử. Hạ nhiêu xem bật cười, như thế nào không được. Phát tán phát tán ngươi tài văn trường, ngươi chính là thi đại học trạng nguyên A, lấy được tên tuyệt đối có trình độ. Mộ cảnh cũng đồng ý. Tống Yểu Yểu tò mò. Đương nhiên, hắn hai tay hai chân tán đồng. Đôi vợ chồng này thật đúng là. tống yểu yểu lắc đầu kia cũng không được các ngươi là tiểu trạch cha mẹ đặt tên ý nghĩa trọng đại như thế nào có thể từ ta một ngoại nhân tới lấy nàng xem hạ nhiêu còn tưởng khuyên lập tức giơ tay ngăn lại nếu các ngươi thật muốn cảm tạ ta nói liền cho ta thu tiền hảo đường tân nhu nhảo qua đi méo méo nàng khuôn mặt tiểu tham tiền hạ nhiêu cũng cười hảo thu tiền ăn cơm thời điểm hạ nhiêu thậm chí còn nói làm tống yểu yểu làm tiểu trạch mẹ nuôi tống yểu yểu quả thực phải bị hạ nhiêu nhiệt tình hù chết Ăn xong cơm trưa, liền vội không ngừng chạy. Buổi tối, Hoác Vân Khuyết rửa mặt sau, trà lao ướt pháp toa toilet đi ra. Nhìn đến trên giường, thân hình nhỏ sinh nữ hài bàn chân, chính đưa lưng về phía trong tay hắn cầm một trường xuyến tiểu túi túi, ở nghiêm túc làm cái gì. Hoác Vân Khuyết như mày, đi đến Tống Yểu Yểu phía sau. Tống Yểu Yểu làm chuyện xấu làm nghiêm túc, thế nhưng liền tiếng bước chân cũng chưa nghe được. Người đang làm cái gì? A, ngao. Tống Yểu Yểu vốn dĩ liền lo lắng đề phòng. Lần này trực tiếp cho nàng sợ tới mức từ trên giường nhảy lên, trên giường rơi rụng một đống lớn cây dù nhỏ, nàng nước mắt lưng tròng che lại tay lại nhảy lại nhảy, hận không thể đào điều khe đất chui vào đi. Hoác Vân khuyết mày nhăn căng khẩn, hắn bước đi đến mép giường, cánh tay dài dối ra liền đem Tông Yểu Yểu cấp túm lại đây, nắm tay nàng chỉ xem xét. Mặt trên bị chắt một cái lô kim nhi, đang có đỏ thám huyết trâu toát ra tới. Tông Yểu Yểu đều tưởng gào khóc, nàng thút tha thút thít, đôi mắt nhỏ nhi còn không ngừng mà hướng trên giường liếc chân nhỏ lặng lẽ đá, ý đồ đem gây án hiện trường phá hư. Thành thật điểm nhi. Hoắc Vân khuyết ném cho nàng một cái mắt lạnh, nắm lấy nàng mảnh khảnh mắt cá chân, làm nàng ngồi xong. Xoay người đi trong ngăn kéo tìm được cồn cùng băng dán, không màng Tống yểu yểu kêu rên, cho nàng ngón tay tiêu độc sau, cột lên băng dán. Làm xong hết thảy, hắn tầm mắt di động. Tống yểu yểu nhận thấy được, đột nhiên nhào qua đi, dùng thân thể của mình che lại trên giường đồ vật. Cẩn thận. Hoắc Vân khuyết mí mắt mấy nhảy. sắc mặt hát trầm dọa người hắn đem tống yểu yểu túng lên thứ trên giường nhặt lên một cây châm con tường lại bị chắt một lần hắn thanh âm cực lãnh nghiêm túc đến cực điểm hiển nhiên là vì thế sinh khí tống yểu yểu rụt rụt cổ khéo ba ba cúi đầu tiếp thu giáo dục hoác vân khuyết cười lạnh đem châm ném đến trên bàn không lưng cầm lấy trên giường màu bạc tiểu túi đây là cái gì tống yểu, yểu đồng học ngươi tiểu tâm tư rất nhiều ân tống yểu yểu đầu đều phải chôn đến ngực lên rồi rũ ở trên đùi hai tay rảo ở bên nhau Nàng chịu chịu thấp tháp, mang theo khóc nước nở nhu nhu nói, ca ca, tà tay đau. Ý đồ dùng làm lũng lửa dối quá quan. a trước người bóng ma bao trùm, cằm đống dương bị nắm lấy, nâng lên. Nàng đối thượng một đôi hắt trầm giống như vực sâu, liếc mắt một cái vọng không đến đế con ngươi. Giải thích. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, những cái đó túi thượng, bị chắt một đám lỗ nhỏ động mươi 1156 là sợ ngươi đau. Hoác Vân Khuyết có thể tưởng tượng, nếu hắn không có phát hiện. hoặc là lại vãn ra tới trong chốc lát ở kế tiếp sẽ chế tạo ra như thế nào ngoài ý muốn tông yểu yểu nghe hắn nghiêm túc chất vấn ngay cả trong thanh âm đều không có một chút ít dao động phảng phất nàng là một cái người xa lạ giống nhau nàng bỗng nhiên tới tính tỉnh, một phen mở ra hắn tay hồng mắt chứng hắn ta chính là muốn hải tử làm sao vậy ta đã sinh năm có thể sinh bà bảo bảo hoác vân khuyết hít sâu một hơi nhắm mắt kiềm chế hạ trong lòng không ngừng dâng lên tức giận trầm giọng nói Ngươi hiện tại còn ở đọc sách, nhưng là ta đều sẽ, không đi cũng không quan hệ. Mỗi một lần khảo thí, nàng đều là niên cấp đệ nhất. Kỳ thật nàng không phải một hai phải cái hài tử không thành, nàng nhất để ý, vẫn là Hoác Vân Khuyết thái độ. Tống Yểu Yểu. Hoác Vân Khuyết ru mắt, gàn từng chữ một kêu tên nàng, trong mắt nhiễm cảnh cáo ý vị, đem những lời này thu hồi đi. Tống Yểu Yểu so với hắn lớn hơn nữa thành, hung hăng lau nước mắt, đằng đằng đang đứng ở trên giường, trên cao nhìn xuống mà cùng Hoác Vân Khuyết rằng co. Ta liền không. Hiện tại nàng như là cái tiểu bom, không đầu góc cùng không cao hứng nhận thấy được nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân chi gian tựa hồ không đúng lắm, lặng lẽ chui vào dưới giường. Không khí đọc lại, phảng phất đã hóa thành thật thể giống nhau, nặng nề đè ở đỉnh đầu. Hoác Vân Khuyết bất đắc dĩ, duỗi tay muốn đi kéo nàng, ngươi nghe lời một chút, nhân sinh cũng không phải một hai phải hài tử không thể. Ngươi nếu thích hài tử, có thể đi nhận nuôi Tống Yểu Yểu không dám tin tưởng, vì cái gì muốn nhận nuôi Nàng thông minh đầu nhỏ lúc này một cuộn chỉ dối, căn bản không nghĩ ra, chúng ta đều thực khỏe mạnh, muốn một cái thuộc về chính chúng ta hài tử, chẳng lẽ không hào sao? Nàng sau này lui, muốn né tránh Hoác Vân Khuyết dối tới tay. Rõ ràng muốn cho hắn cấp cái cách nói. Hoác Vân Khuyết môi mỏng khẽ nhúc nhích, đang muốn nói cái gì, ánh mắt chạm đến đến Tống Yểu Yểu, hô hấp cứng lại. Cẩn thận! Tống Yểu Yểu bị trên giường gối đầu vững hạ, không chịu khống chế mà chiều sau tài đi. Kia một khắc Hoác Vân Khuyết động tác cực nhanh. đuổi ở nàng ngã xuống giường ngáy mắt nhanh chóng đem nàng kéo về trong lòng ngực kinh hồn chưa định tông yểu yểu sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh giây tiếp theo trời đất quay cuồng nàng đã bị hoắc vân khuyết ấn ở trên đùi bang một cái tác không lưu tình thật mạnh dừng ở nàng trên ngông. a tông yểu yểu đau hô một tiếng sinh lý tính nước mắt trào ra hốc mắt nàng kịch liệt dãy rủa, hoắc vân khuyết người tên hôn đàn này đau hoắc vân khuyết cười lạnh biết đau liền hảo biết sinh hải tử có bao nhiêu đạo sao ngươi xác định ngươi chịu trụ tông yểu yểu dễ dùa động tác một đốn đại não khôi phục một tia thanh minh nàng ngơ ngẩn quay đầu ngươi không phải không nghĩ muốn chúng ta chính mình hải tử hoác vân khuyết thở dài đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôn nhu vô về nàng tóc dài muốn hay không đều không sao cả ta không coi trọng này đó quan trọng nhất chính là hắn không nghĩ mất đi trong lòng ngực tiểu nữ nhân tông yểu yểu ngơ ngác dựa vào hoác vân khuyết trong lòng ngực hắn lời nói mới rồi như là cự chú in lệnh ở nàng đỉnh đầu, trực tiếp đem nàng tạm đốc. Không phải không nghĩ muốn, là, là lo lắng ta. Hoác Vân Khuyết không nói, phòng ngủ nội an tĩnh cực kỳ. Trầm mặc, đại biểu cho cam chịu. Đúng rồi, Hoác Vân Khuyết như vậy đau nàng, để ý nàng. Tống Yểu Yểu cũng nghe nói sinh hài tử sẽ rất đau, thời cổ còn có câu nói kêu nữ nhân sinh hài tử, giống như quỷ môn quan đi một chuyến loại này lời nói, bởi vậy có thể thấy được nữ nhân sinh hài tử cỡ nào hung hiểm. Cũng là hiện tại chưa bệnh trình độ phát đạt, mới so trước kia nguy hiểm tiểu chút, nhưng cũng không phải tuyệt không nguy hiểm. Trước 1157 ngươi viết chính là hứa nguyện nha. kia vậy ngươi cũng không thể. Tống hiểu hiểu rốt cuộc khôi phục lý trí, cũng nhớ lại vừa rồi chính mình có bao nhiêu vô cớ gây rối Nàng trên mặt nhiễm một tầng yên chi sắc, xấu hổ lẩm bẩm. Vậy ngươi, ngươi vì cái gì không thể hảo hảo nói, vì cái gì muốn đánh tam ông. Nàng bên miệng, vì khuất lên án. Hoác vân khuyết hử cười. lúc này mới nào đến nào thật muốn sinh ta hiện tại liền cho ngươi muốn hay không ân Tống Điều Yểu bị hoắc vân khuyết âm chắc chắc ngự khí sợ tới mức không nhẹ nghe vậy vội vàng lắc đầu không không được trong ánh mắt còn ngầm nước mắt lại túng lại đáng thương hoắc vân khuyết đẻ đẻ nàng đầu tiền đổ hắn đem nàng nhét vào chăn, đem trên giường những cái đó đã phá rứt đóng gói toàn bộ quét tiến thùng rác về sau lại làm loại sự tình này ngươi thử xem xem Tống Điều tiểu như là một con đà điểu giống nhau chấm dãi chậm dai hướng trong chăn hoạt, dùng chăn che lại khuôn mặt nhỏ. Thanh âm dầu dĩ, đã biết. ta thiên người thật như vậy làm. Phúc, người như thế nào như vậy ngư bức. Tân học kỳ bắt đầu, đường tân nhu trong tay cầm ly trà sữa, nghe xong tống yểu yểu nói, một ngụm trà sữa trực tiếp phun tới. Nàng nhìn biểu tình bình tĩnh tống yểu yểu, rất khó tưởng tượng ngay lúc đó hình ảnh. Bất quá, hoác tiên sinh thật sự thực cái ngươi a Đường tân nhu hâm mộ nói, vì sợ ngươi đau. Hãn tình nguyện đời này đều không cần hài tử. Trên thế giới này, rất ít có nam nhân có thể làm được đi. Đặc biệt là quyền cao chức trọng, không chút nào khoa chứng nói, thật sự xem như trong nhà có ngôi vị hoàng đế yêu cầu kế thừa cái loại này. Nhưng mà, Hoác Vân Khuyết như cũ có thể không chút do dự, vì Tống Yểu Yểu, từ bỏ người thừa kế. Có thể thấy được, ở Hoác Vân Khuyết trong lòng, Tống Yểu Yểu so cái gì đều phải quan trọng. Nhưng ta còn là rất muốn bất quá lời này, Tống Yểu Yểu cũng không dám ở Hoác Vân Khuyết trước mặt nói. Nàng thật sợ hoắc vân khuyết đến lúc đó, lại ấn xuống nàng cho nàng trên mông tới mấy bàn tay. Chính là, đường tân nhu đau lòng, sinh hải tử thật sự rất đau, ta nghe ta tiểu gì nói. Ngươi cảm giác đau mẫn cảm như vậy, ta cảm thấy hoắc tiên sinh làm rất đúng. Tống điểu hiểu trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng tới nảy một bộ. Không phải, ta xác thật là. Tống tiểu thư tống điểu hiểu cùng đường tân nhu đồng thời quay đầu lại. Từ trên xe đi xuống tới nữ hải tươi cười thanh thiện, nàng trong tay xách theo bao, chiều các nàng đi tới. Lúc này, lại là một tiếng cửa xe thanh, đường Tân Nhu bị hấp dẫn lực chú ý. An mặc một bộ hưu nhàn tây trang thanh niên đứng yên, ngũ quan anh Tuấn, thân hình cao dài. Đứng ở Tuấn Nam Mỹ nữ lui tới hí kịch học viện cửa, không hề có bị so đi xuống. Chỉ là, nhìn đến hắn mặt, đường Tân Nhu nhỏ đến không thể phát hiện mà nhữ như mày. Thấy Trung Ly Tuyết còn chưa đi gần, nàng hạ giọng để sát vào tống yểu yểu bên thay hỏi, tên tuyết như thế nào cùng Trung Ly Tuyết trộn lẫn một hối, bọn họ đang yêu đương. Không biết. Tống Yểu Yểu mặt không đổi sắc, bảo trì mỉm cười. Khi nói chuyện, Trung Ly Tuyết đã muốn chạy tới các nàng trước mặt. Tống Tiểu Thư, hào xảo. Ngươi là Tống Yểu Yểu nhún mày. Ta làm truyền trường, nhập đọc biểu diễn hệ, về sau chúng ta chính là đồng học. Đường Tân Nhu ý vị không rõ mà nhẹ sách một tiếng, đối Tống Yểu Yểu nói, Yểu Yểu, đi rồi, vương gia du diệp mị thần còn đang đợi chúng ta. A, Trung Ly Tuyết xin lỗi gật đầu, ngượng ngùng, vậy các ngươi đi trước vội đi. Có cơ hội ta thỉnh Tống Tiểu Thư đường Tiểu Thư ăn cơm. Vương Gia Du cùng Diệp Mỹ Thần hiện tại còn không có tới trường học hảo đi. Tống Yểu Yểu cũng không chọc thùng đường Tân Nhu, gật gật đầu, rồi nói sau, chúng ta đi trước. Thái độ không thể nói nhiều nhiệt tình. Đường Tân Nhu gấp không chờ nổi lôi kéo Tống Yểu Yểu đi rồi. Đi rồi một đoạn đường, thẳng đến rất xa đem chung ly tuyết ném ở sau người, Tống Yểu Yểu mới hỏi, ngươi thực chán ghét nàng. Không biết, đường Tân Nhu bĩu môi, tóm lại thích không nổi. Cảm thấy nàng giống Tống Tĩnh uyển Tống Yểu hiểu, hiểu giọng nói là đường Tân Nhu trầm mặc hạ, khác thường lắc lắc đầu. Không giống, nhưng lại giống. Nàng quay đầu, nhìn về phía nơi xa Trung Ly Tuyết. Hoác Ninh Hy không biết khi nào đã tới rồi nàng bên người, trong tay còn cầm một cái tiểu dương hành lý. Hiển nhiên là đưa Trung Ly Tuyết tới trường học, hai người vừa đi vừa túi đầu nói chuyện, từ người ngoài góc độ xem, quan hệ thập phần thân mật, như là tình lữ. Thật ở bên nhau. Đường Tân Nhu trong mày. Ta thật là càng ngày càng xem không hiểu. Nàng chính là cảm thấy cổ quái, nhưng lại nói không rõ nơi nào cổ quái. Tống điều hiểu tún quá nàng, chiêu ký túc xá nữ đi đến. Mềm mại thanh âm thập phần bình tĩnh, này không quan trọng, đi thôi. Tân học kỳ bắt đầu, tống điều hiểu cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. tác nghiệp muốn chuẩn bị, còn có phía trước gác lại địa ảnh. Nàng đem kịch bản chia khang viễn sau, thầy cho hai người lại sửa lại sửa, cuối cùng bày biện ra cảm giác cùng phía trước lại không giống nhau. Nguyên bản còn cảm thấy Trung Ly Tuyết rất thích hợp, nhưng sửa chữa quá nhân thiết lại không thích hợp. Tiểu Man tính cách trong nhu có cương, nàng yêu tướng quân, lại cũng trước sau nhớ rõ diệt quốc tri thủ. Ở một lần thiếu chút nữa giết tướng quân khi, nàng vẫn là mềm lòng, chỉ kém một chút, liền có thể đâm thủng tướng quân trái tim. Sau lại, nàng bị cung bộ cứu đi. Hai người lại gặp nhau khi, lại là ở cung yến thượng, lúc đó, Tiểu Man không biết như thế nào trở thành hoàng đế sủng phi, mà tướng quân ở vì quốc gia lập hạ công lao hãn mã sau lại bị hoàng đế kiên kỵ lấy mưu phản vì tử đoạt hắn binh quyền đem hắn xử lý biên cương sau tiểu man mê hoặc hậu cung không có tướng quân tọa trấn tiền triều cũng thực mau loạn cả lên hoàng đế tàn bạo bất nhân thần dân ai thanh đoán giận nói tiểu man quốc gia đã là hủy diệt nàng biết chính mình không có đủ binh mã báo thủ liền trộm cấp mặt khác quốc gia truyền tin cuối cùng nội ứng ngoại hợp rốt cuộc chính tay đâm hoàng đế báo thủ rửa hận sau lại nàng tự vận với điện phủ phía trên tới rồi tướng quân ôm nàng thi thể Dùng tiểu man tự sát kia thanh kiếm, nắm tiểu man tay, vì nàng hoàn thành lúc trước kia nhất kiếm, lần này, kiếm không có thứ thiên. Tiểu man không biết chính là, ngày đó buổi tối, tướng quân trước sau là thanh tỉnh. Buổi tối, chờ đường Tân Nhu rửa mặt hảo sau, tống yếu yếu bảo tồn hảo hồ sơ, cầm tắm rửa quần áo vào phòng tắm. Nàng ra tới khi, phát hiện đường Tân Nhu đang ngồi ở nàng trước máy tính xem cái bản, bỗng nhiên, nàng di một tiếng, hỏi, "Yểu yểu, ngươi không cảm thấy, ngươi hình dung cái này công chúa. cùng hứa nguyệt hình tượng rất phù hợp sao cái gì tống điểu yểu sửng suốt ngươi xem mặt trên nói tiểu man là cái hồ ly giống nhau nữ tử hứa nguyệt đôi mắt vừa vặn là đơn phong nhãn hơn nữa nàng có đôi khi xác thật rất tàn nhẫn đường tân nhu nói nói tống điểu yểu trong đầu đã tự động bổ sung phía dưới hình dung cuối cùng xuất hiện ở trước mắt thế nhưng thật là hứa nguyệt mặt tống điểu yểu vô ngữ ta thật là bị ngươi tẩy não này cũng đúng đường tân nhu buông tay như thế nào không được lặp Nếu là nàng thật sự thích hợp, cầu xin ngươi chạy nhanh đem nàng thu đi, tỉnh nàng mỗi ngày của ta, chết thảm. Nàng nhíu nhíu cái múi. Ngươi đại diện làm lâu rồi, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Trước 1158 phi lễ lạc. Mau mau mau. Nhanh lên ra tới xem một chút. Đường tân nhu chờ mong xoa xoa tay. Tống yểu yểu hít mắt, khoanh tay trước ngực, đẩy đẩy trên mũi cũng không tồn tại mắt kính, làm nghiêm túc trạng. Hai người đều nhìn không chấp mắt mà nhìn về phía phòng thay quần áo. cùng, cùng. cửa mở một cái phùng nhi lại không thấy người đi ra thật sự muốn ra tới ta như vậy cũng quá kỳ quái các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì phong thay quần áo truyền đến hướng nguyệt lược hiện mộng bức thanh âm. ai nha ngươi ra tới chẳng phải sẽ biết đường tân nhu chờ không kịp bước đi qua đi một phen đẩy cửa ra chính là đem hứa nguyệt túm ra tới bên ngoài ánh sáng sáng ngời, lãnh bạch sắc ánh đèn rừng ở hứa nguyệt trên người đường tân nhu nhịn không được ngọa tàu một tiếng tống yểu hiểu trong ánh mắt xẹt qua khác thường quang con ngươi lượng kinh người. Đứng ở trước gương hướng nguyệt một bộ hồng y liễu, bởi vì nàng vóc dáng so rất nhiều nữ hài muốn cao thượng một đoạn, cho nên làm được diễn phục cũng không vừa người. Nàng để chân trần, tuyết trắng mắt cá chân từ làn váy hạ lộ ra tới, làn da là lãnh bạch điều nhi, bị hồng y liễu một sốn, vũ mị cực kỳ. Nàng nguyên bản lưu chính là tóc ngắn, gần nhất dài quá một ít, nhưng cũng gần đến bả vai vị trí. Nhân thay quần áo lược hiện hỗn độn, lúc này một bên túm lỏng lẻo mà hồng y Một bên bất đắc dĩ mà triều Tống hiểu hiểu xem ra, hiểu hiểu các ngươi có phải hay không có cái gì gà ta. Nàng đơn phượng nhãn dương lên, không biết có phải hay không này thân quần áo sấn, hoàn toàn nhược hóa trên người nàng cường thế, một ánh mắt liền cũng đủ bà quang liễm diễm. Đường Tân Nhu che lại trái tim, ngoà tào ngoà tào, hứa nguyệt ngươi nguyên lai like như vậy đẹp à. hứa nguyệt như mày, cái gì? Tông Yểu hiểu, hiểu một phen nắm lấy hứa nguyệt tay, ngưỡng đầu, bóng lượng đôi mắt lóe hứa nguyệt có chút sợ hãi hứa nguyệt Ta hiện tại thành khẩn mà mời ngươi, làm ta Tân Điện ảnh nữ chính đi. Hứa Nguyệt Hoài nghi chính mình lỗ thai xuất hiện ảo giác, cái gì? Các ngươi có lầm hay không? Ta là người đại diện. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Tống Tiểu Tiểu, ngươi hiện tại như vậy không chọn sao? Nàng căn bản sẽ không diễn kịch, thật muốn đi diễn, không phải muốn tạp Tống Tiểu Tiểu cực cực khổ khổ đánh hạ tới chiêu bài? Không không không, ta cảm thấy ngươi nhất thích hợp, trừ bỏ ngươi, những người khác đều là tạm chấp nhận. Hứa Nguyệt, nàng nguy hiểm mà quay đầu. nhìn về phía đường tân nhu đường tân nhu lập tức xua tay mặc kệ chuyện của ta a ta cái gì cũng chưa làm nói xong nàng lập tức lòng bản chân mặt du lưu hứa nguyệt lắc đầu không được ngươi vẫn là lại tìm xem đi tổng hội có so với ta càng thích hợp diễn viên ta nơi nào hành ngươi cũng đừng làm khó ta nói nàng liền phải hồi phòng thay quần áo đem quần áo đổi đi tống yểu yểu thấy nàng không chịu đáp ứng cắn răng một cái đống nhiên một phen giữ chặt hứa người tay làm nàng quay đầu lại Hứa Nguyệt quay đầu lại, đối tượng chính là nữ hài đôi tay nắm tay để ở cầm chỗ, đen lúng liếng đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn nàng, đại đại mắt hạnh nhấp nháy, phảng phất dây tiếp theo liền phải rơi lệ. Nguyệt Nguyệt cầu xin ngươi, liền thử xem đi. Hứa Nguyệt ngực chúng một thường, nàng ho khan, ngươi, ngươi đừng như vậy. Tống yểu yểu chắp tay trước ngực, thanh âm càng thêm mềm mại. ô ô, Nguyệt Nguyệt làm ơn làm ơn điện ảnh kéo lâu như vậy, lại tìm không thấy diễn viên, tiền của ta tiền đều phải bị tiêu hết. Hứa Nguyệt. Cầu xin cầu xin, hứa nguyệt bị manh mơ màng hồ đồ, gật đầu, kia, hào đi, ra, tống yểu yểu tay trái nắm tay, bên phải trên tay nhanh chóng một kích, thành, nàng quay đầu, hấp tấp kêu lên, hoắc Cửu, thay ta kêu trang phục tổ lão sư tới một chuyến, diễn phục yêu cầu sửa, ai, hứa nguyệt trơ mắt nhìn tống yểu yểu manh manh đát biểu tình vừa thu lại, quay đầu đi rồi, nàng tún hồng y kìa, trấn mắt há hốc mồm, biến sắc mặt nhanh như vậy, Liền tính là lừa nàng, có thể hay không làm ơn cũng thỉnh đi tâm một chút. Nàng châm mặc gian, bên ngoài bỗng nhiên đi vào một cái ăn mặc màu đen tây trang thân ảnh. Nam nhân mang mắt kính, khuôn mặt anh Tuấn Văn Nhã, nhất quán nho nhà ôn hòa bộ dáng. Cũng chỉ có hứa nguyện biết, người nam nhân này một khắc mặt có bao nhiêu khủng bố. Nàng nhấp môi, biểu tình ở trong phút chốc lạnh xuống dưới, xoay người liền chiều phòng thay quần áo đi. Nhưng là nàng không thói quen xuyên loại này quần áo, trang phục tổ thiết kế sư vì mỹ quan. Mặt sau làm thật dài kéo đuôi Hứa nguyệt này bỗng nhiên xoay người Mắt cá chân bị thật dài lần sau cấp cô lấy Không chịu khống chế mà chiều hạ tài đi Hô Trong châm đoáng, hứa nguyệt chỉ tới kịp nhắm mắt Một giây, hai giây, ba giây Trong tưởng tượng đau đau không có đã đến Phía sau lưng ngược lại dán lên một cái cứng rắn ngực Ấm áp hô hấp phun ở vành thai bên cạnh Có thể thấy được mặt sau người khoảng cách nàng có bao nhiêu gần Hứa tiểu thư vẫn là tiểu tâm tốt hơn Bang Hứa Nguyệt không biết kia một khắc nghĩ như thế nào, ở đứng yên nháy mắt, xoay người một cái tắt liền quang đi lên. Thanh thúy một thanh âm vang lên sau, này không lớn không gian nội, lâm vào tĩnh mịch tán tĩnh. Hoắc Cửu mặt bị đánh chật qua đi, năm căn dấu ngón tay nhi phá lệ rõ ràng. Hứa Nguyệt bên cạnh người tay buộc chặt, không tự chủ được mà nắm chặt làn váy. Hoắc Cửu đỡ hạ mắt kính, thuận tay lau sạch khỏe môi chảy ra vết máu. Thấu kính sau, hắn ánh mắt cực thâm cực ám, Hứa Nguyệt tiết hầu khô khốc, không chịu khống chế về phía sau lùi lại. Đồng nhiên, cánh tay bị nắm lấy. Hoắc Cửu câu môi, nhìn không ra tới, hứa tiểu thư tay kính lớn như vậy. Hắn chỉ nhanh chóng đỡ Hứa Nguyệt một phen, liền buông lỏng tay ra, cẩn thận một chút, cũng không phải là mỗi lần té ngã đều có thể vừa vặn bị người kéo trở về. Hứa Nguyệt trầm khuôn mặt không rên một tiếng. Đột nhiên, Hoắc Cửu ngón tay xẹt qua nàng gương mặt, cuối cùng dừng ở nàng bả vai chỗ, đem chạy xuống cổ áo hướng lên trên kéo kéo. Quá gầy. Ý vị không rõ mà ném xuống một câu, hắn xoay người ra cửa. đợi lát nữa thiết kế sư sẽ qua tới vì người đo lường ba vòng hứa tiểu thư đổi hảo quần áo liền thỉnh xuất hiện đi bên ngoài môn bị đóng lại đồng thời cũng ngăn cách bên ngoài thế giới hứa nguyên sắc mặt âm trầm khó coi đến mức tận cùng trên mặt nàng tựa hồ còn tàn lưu hoắc kiểu ngón tay độ ấm nàng đứng ở tại chỗ trầm mặc vài phút mới từ kẽ răng bài trừ hai chữ mẹ nó cho rằng làm như vậy trước kia hết thể liền không phát sinh qua sao chẳng sợ hắn xuyên lại áo mũ chỉnh tề đối ngoại hình tượng lại bình dị gần gũi Ở hướng nguyệt trong mắt, đều là hắn nhất hư bộ dáng. Bên ngoài, Đường Tân Nhu chính ôm thủy manh uống, nhìn đến Hoắc Cửu ra tới cũng không để ý, chờ hắn đi qua đi, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Từ từ, nàng buông cái ly, vòng đến Hoắc Cửu trước người, người mặt là. Đường Tân Nhu nâng nâng tay khoa tay múa chân hạ, ngươi nên sẽ không ở phòng thử đổ phi lễ hướng nguyện đi. Nàng để sát vào Hoắc Cửu, hạ giọng nhỏ giọng hỏi, nàng đánh. Hoắc Cửu vô tội buông tay, khoe môi ý cười nhạt nhẽo. Là hứa tiểu thư đánh không sai, nhưng ta nhưng không có phi lễ nàng, chỉ là xem nàng té ngã, hảo tâm đỡ nàng một chút mà thôi. Phanh, Hắn thanh em vừa mới rơi xuống, phòng thử đồ môn đã bị thật mạnh quăng ngã thượng. Hứa Nguyệt đổi hảo quần áo lạnh lùng đã đi tới. mươi 1159 học bá thế giới. Đường Tân Nhu một giây khôi phục đứng đắn mặt, ai, hứa Nguyệt ngươi nhanh như vậy liền đổi được rồi. Hứa Nguyệt mắt nhìn thẳng từ hoắc cửu bên người đi qua, yểu yểu đâu. Đường Tân Nhu chỉ chỉ văn phòng. hứa nguyệt cũng không quay đầu lại đẩy cửa đi vào ta đi nhìn hứa nguyệt hành vi đường tân nhu trận mắt há hốc mồm nhìn nhìn hoắc cửu trên mặt rõ ràng rõ ràng bàn tay ấn trong ánh mắt chớp động vô pháp ức chế bắt quái hai người các ngươi đây là hoắc cửu rũ mắt tươi cười ôn hòa đường tiểu thư ta còn có việc phải làm đi trước một bước ai ui ui đường tân nhu đứng ở tại chỗ khí dậm chân những người này đem nàng lòng hiếu kỳ khơi mào tới lại không phụ trách cho nàng giải đáp Làm đến nàng hiện tại tâm tình bất ổn, trong lòng như là bị miêu trảo giống nhau khó chịu. Trong văn phòng, hứa nguyệt nhẹ giọng nói, yểu yểu, ta nghĩ nghĩ, ta còn là không thích hợp làm diễn viên. Nếu không ngươi lại tìm xem xem. Lần trước cái kia chung ly tuyết. Người tưởng chơi xấu. Tống yểu yểu đôi mắt đóng chốc nhíu lại, hình thành một cái nguy hiểm đường cong. Giắc. Nàng trong tay bút bi theo tiếng mà đoạn, hứa nguyệt sống lưng cứng đờ, khu. Ngươi đừng như vậy. Ta loại nào. Tông yếu yếu ôn nu mà vớt ve cắt thành hai nửa bút bi, bút tâm đáng thương hề hề ở nàng trong tay run rẩy. Nàng vô tội dương mắt, cùng hứa nguyệt đối diện, chấp chấp mắt lông mi, ta chỉ là không cẩn thận mà thôi, ngươi vừa rồi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Hứa nguyệt, ta thật sự không được. Nàng một ngày bài chuyên ngành cũng chưa thượng quá, đời này liền không nhúc nhích quá muốn vào giới giải trí ý niệm. Nàng nhiều lắm chính là bồi đường tân nhu đóng phim thời điểm, đảm đương người xem nhìn một ít. Nhưng này đó. Thậm chí liền kinh nghiệm đều không thể tính Không quan hệ, ta có thể chờ ngươi Gặp được một cái thích hợp nhân vật rất khó đến Ở cái này trong vòng Chưa bao giờ thiếu đạo diễn vì thích diễn viên Nhất đẳng chính là đã nhiều năm Ta có thể chờ đến ngươi cảm thấy có thể thời điểm Một năm, hai năm, ba năm Hứa nguyệt cùng Tống Yểu Yểu đối diện Nàng đôi mắt thực hắc rất sáng Nghiêm túc quang mang lập lòe Nàng bất đắc dĩ Biết Tống Yểu Yểu không có nói giỡn Nàng là nghiêm túc nói phải đợi nàng Hào đi Hứa Nguyệt than nhẹ, nhưng ta chỉ là cái thay thế bổ sung, nếu ngươi chừng nào thì gặp được so với ta càng thích hợp, hoan nên ngươi đem ta đổi đi. Ta chỉ là cái người đại diện mà thôi. Nàng trước nay không nghĩ tới, có một ngày nàng còn có thể đi làm nghệ sĩ. Tống Yểu Yểu quăng cái văn chỉ, đôi mắt cong cong, thành dao. Tống Tiểu Thư, nghe nói ngươi điện ảnh gắt lại. Trung Ly Tuyết đuổi theo Tống Yểu Yểu, hỏi. Đúng vậy, tạm thời không tính toán chụp này bộ. Tống Điều Yểu Yểu gật đầu, Trung Ly Tuyết sẽ biết những việc này. Nàng không chút nào ngoài ý muốn. Trung ly tuyết dừng một chút, do dự mà hỏi, ta có thể mạo mội hỏi một chút, vì cái gì sao? Đương nhiên có thể. Tống yếu yếu nhún vai, ý cười ở trong mắt đột nhạo. cùng ngày xuân hơi say dương quang, minh diễm làm người cảm thấy chói mắt. Ta tìm được rồi thích hợp diễn viên, nhưng nàng trước mắt cho rằng, lấy nàng kỹ thuật diễn không có cách nào đảm nhiệm tiểu man nhân vật này, cho nên ta cho nàng thời gian, làm nàng đi học tập. Trung ly tuyết không nghĩ tới là cái này đáp án. Nàng năm trước còn từng đi thử kinh quá Tuy rằng cuối cùng đã chìm đáy biển Nàng cũng biết rồi kết quả Nhưng lúc này nghe được Tống Yểu Yểu tuyển những người khác Như cũng cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu Đúng không Trung Ly Tuyết cười cười Là Tân Nhân Thuần Tân Nhân Hơn nữa vẫn là cái người đại diện Tống Yểu Yểu để lộ tin tức đã rất nhiều Lại nhiều, không cần phải cùng Trung Ly Tuyết nói Dù sao nàng nếu là thật sự muốn biết Luôn có mặt khác con đường hiểu biết Ta đã biết Trung Ly Tuyết lông mi ru một chút Dương mắt khi, khôi phục bình tĩnh, ta đây chúc tống tiểu thư điện ảnh có thể sớm ngày bắt đầu quay, ta thực thích cái này kịch bản, hy vọng có thể sớm ngày ở dạp chiếu phim nhìn đến. Cảm ơn. Đề tài kết thúc, trung ly tuyết vây vây tay, bước nhanh chiều cổng trường đi đến. Nơi đó, một chiếc siêu xe bên, diện mạo anh Tuấn Thanh Niên chính cười tiếp nhận trung ly tuyết trong tay bao. Trong lúc lơ đãng, hai người tầm mắt đối thượng. Hoác Ninh Hy tầm mắt không còn né tránh, mà là bình tĩnh cùng tống hiểu yểu đối diện, gật gật đầu tính làm chào hỏi tống hiểu yểu trực tiếp rời đi tầm mắt phía trước kế hoạch bị không kỳ hạn gác lại trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu quay vô vọng nhưng tống hiểu yểu cũng không thể nhàn rỗi vừa lúc giáo nội tổ chức một cái hoạt động tuy rằng người sáng suốt vừa thấy liền biết là vì động họa hệ làm nhưng toàn giáo trường học đều có thể tham gia tống hiểu yểu vừa lúc không có việc gì dứt khoát lôi kéo vương gia du cùng diệp mỹ thần cùng nhau tham gia hoạt động vương gia du cùng diệp mỹ thần một cái là biên kịch hệ một cái là đạo diễn hệ bản các nàng là không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ. Đây là động họa. Không phải chân nhân điện ảnh A. Nội dung ai tới họa. Cho dù là vài phút màn ảnh, đều phải hao phí thật lớn nhân lực tinh lực. Hoặc là chúng ta đi động họa hệ chiêu mấy cái giúp đỡ. Dù sao bọn họ khẳng định cũng muốn cùng biên kịch hợp tác, có tống hiểu hiểu danh khi ở, tất nhiên có rất nhiều người tham gia. Có thể A tống hiểu hiểu bình tĩnh rút ra một chồng giấy vẽ, tìm vài người cho ta trợ thủ. Hành, ta đây liền phát tiếp. chờ. từ từ ngươi nói cái gì vương gia du mới vừa móc di động ra mới nghe rõ tống hiểu hiểu câu nói kế tiếp nàng trợn mắt há hốc mồm tìm người cho ngươi trợ thủ không phải ngươi muốn làm gì tống hiểu hiểu đúng lý hợp tình ta tới làm chủ bút vương gia du ẻn diệp mỹ thần lỗ thai giống như rời nhà đi ra ngoài các nàng không nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa tống hiểu hiểu ta tới họa ta có thể nàng học đồ vật thực tạp rốt cuộc đời trước nàng thân thể không tốt Bên ngoài lại có rất nhiều kẻ thù nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì bọn họ biết, bắt lấy Tống Yểu Yểu, chẳng khác nào bắt chẹt nàng cha mẹ Kaka. Ở trải qua quá vài lần bắt cóc sau, Tống Yểu Yểu không bao giờ dễ dàng ra cửa. Chẳng sợ cha mẹ Kaka luôn là khuyên nàng đi ra ngoài chơi, nàng lại trước sau cự tuyệt, mấy năm như một ngày đã ở nhà. Có lẽ là bởi vì ấy nấy cùng đau lòng, vô luận Tống Yểu Yểu muốn học cái gì, chẳng sợ biểu hiện ra một chút ít hứng thú. Các ca đều sẽ mời đến ở cái kia lĩnh vực đã đăng đỉnh đại sư, tới tự mình dạy dỗ nàng. Tống Hiểu Hiểu không biết chính mình học được cái gì trình độ, tả hữu nàng cũng không phải vì nổi danh, chỉ là nhìn đến cái này hoạt động, nhớ tới chính mình cũng sẽ một chút phương diện này tri thức, coi như tham dự vườn trường sinh hoạt, cho hết thời gian hảo. Vương gia du cùng Diệp Mỹ thần cầm quan vọng thái độ. Bất quá thương mau, các nàng thái độ liền thay đổi. Đương nhìn đến Tống Hiểu Hiểu ít ỏi vài nét bút, Liên ở giấy vẽ thượng họa ra một cái giống như lúc động họa tiểu nhân như khi, Vương Gia Du cùng Diệp Mỹ thần gây dại. Chơ mắt sau, các nàng chơ mắt nhìn Tống Yểu Yểu thử đem hoàn chỉnh động tác họa ra tới, lại không thuần thục mà dùng phần mềm chế tắc thành một cái động đồ khi, hoàn toàn một bước. Đây là học bá thế giới sao. Tống Yểu Yểu sờ sờ cái mũi, này phần mềm ta không quá trăm sáu 1160 ký túc xá máy nghe trộm. Vương Gia Du, ha ha, thực mau ngươi liền biết. Một vòng sau. tống yểu yểu mua bản tử 10 ngón đã có thể ở trên bàn phím vũ thành một đạo tàn ảnh vương gia du cùng diệp mỹ thần trực tiếp chết lặng ngoan ngoãn đi trên diễn đàn chiêu công còn riêng viết minh là trợ thủ cái này thi đấu khen thưởng phong phú những cái đó có năm chắc thắng thi đấu đương nhiên sẽ không tới tống yểu yểu cái này vừa thấy chính là chơi phiếu tính chất tiểu tổ kia không phải nói rõ từ bỏ khen thưởng sao dẫn tới cuối cùng tới phỏng vấn đích xác thật không ít khá vậy đều là một ít bản thân không có hy vọng bắt được khen thưởng Tống Yêu Yêu không sao cả, tùy tiện thử thử, liền điểm vài người tiến tổ. Sau đó cái này lâm thời thành lập động họa tiểu tổ, miễn cương bắt đầu công tác. Tống Yêu Yêu ở phòng làm việc riêng sáng lập một mảnh nhỏ, dùng để cho bọn hắn công tác, nàng làm không xong, có đôi khi sẽ mang về ký túc xá đi làm. Đường Tân Nhu như cũng là vội làm liên tục, không phải ở đi đoàn phim đóng phim trên đường, chính là tham gia tổng nghệ, chụp tạp chí, chụp quảng cáo. Cái này nữ hài, ở ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian. thành công từ bừa bãi vô danh tiểu tân nhân nhảy trở thành hiện giờ giới giải trí bị chịu chú mục tân tinh tống yểu yểu thế nhưng có loại lão phụ thân vui mừng cảm giác ngay nay tống yểu yểu đang ở tức bút chỉ ký túc xá môn đột nhiên bị đẩy ra tống yểu yểu phân thần nhìn thoáng qua thủ hạ không lưu ý ngón tay trực tiếp bị sắc bén tiểu đao cắt mở một đạo miệng nhỏ t nàng hít ngược một hơi khí lạnh cái mùi đôi mắt thực mau liền bắt đầu phía toan lệ ý dâng lên con hảo kịp thời phản ánh lại đây Lúc này mới cắt không thâm Nhưng đau đớn lại như là mạng nhện giống nhau lan tràn Trong óc kim đâm giống nhau đau Đường Tân Nhu hoảng sợ Ném xuống dương hành lý liền vọt qua đi Như thế nào làm đến Ta cô mãi mãi ngài đây là lại thương đến nào Như thế nào nhiều như vậy huyết Nàng vội vàng tìm khăn giấy lau tống yểu yểu ngón tay thượng huyết Nhưng là huyết căn bản ngăn không được tích trên mặt đất tất cả đều là Đường Tân Nhu một bên gắt gao để lại tay nàng chỉ Một bên tìm ra rượu sắt trùng thiến Người Kiên nhẫn một chút nhi, như thế nào như vậy không cẩn thận, không biết chính mình cảm giác đau thần kinh mẫn cảm a. Tống Diệu Diệu nước mắt lưng tròng, đau không được chịu khí lạnh nhi, đối mặt Đường Tân Nhu cỡ trách không có hé răng. Đường Tân Nhu nhéo tay nàng, cho nàng miệng vết thương tiêu độc sau, ấn vài phút mới cuối cùng dừng lại huyết. Cuối cùng cho nàng cuốn lên băng dán, làm nàng đi một bên ngồi đi. Biết đau lần sau liền chú ý điểm, nghe được không? Đường Tân Nhu đẩy đẩy Tống Diệu Diệu, thật không biết đầu của ngươi suy nghĩ cái gì. Nhìn rất khôn khéo, như thế nào luôn khái đến đụng tới, nhà ngươi hoác tiên sinh nếu là nhìn đến, không biết nhiều đau lòng. Trên mặt đất tích không ít huyết, còn làm dơ mấy trương giấy vẽ. Đường tân nhu không lưng nhặt lên tới, chịu tờ giấy khăn trà lau sàn nhà. Đứng lên khi đầu không cẩn thận đụng vào bàn Duyên Nhi, nàng đau ai ra một tiếng, che lại đầu xem qua đi, ở chạm đến đến bàn bản hạ dán đồ vật khi, đồng tử rụt rụt. Lời nói ở trong cổ họng dạo qua một vòng, xuất khẩu khi nàng nhanh chóng phản ứng lại đây. ngạnh xinh xinh đem nguyên lời nói áp xuống đi phẫn nộ nói ai ra đau chết mất phá cái bàn nàng đứng lên đạp cái bàn một chân cấp tống điểu yểu đưa mắt ra hiệu tống điểu yểu cảm giác được ánh mắt của nàng không thích hợp cũng lau hạ nước mắt không lưng chiều cái bàn hạ nhìn lại một cái so cúc áo còn nhỏ đồ vật liền tạp ở nàng cái bàn phía dưới ẩn ở khe hở bên trong không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được tống điểu yểu đứng lên nhìn đường tân nhu liếc mắt một cái dẫn đầu hướng cửa đi đến Đường Tân Nhu đem hành lý đẩy trở về, đóng lại ký túc xá môn, hai người cùng nhau ra ký túc xá. Mẹ nó. Đường Tân Nhu nhịn không được bạo thô khẩu, nàng nghĩ đến chính mình trong ký túc xá, cư nhiên bị nhân thần không biết quỷ bất giác trang máy nghe trộm, liền cảm thấy khắp cả người phát lệnh. Ai trang đến loạn ý như này? Mục đích là cái gì? Chỉ là tò mò chúng ta ký túc xá sinh hoạt. Nàng một tháng ở ký túc xá căn bản trụ không được mấy ngày, đường Tân Nhu dám cắt định, trang máy nghe trộm người. 89 chín phần 10 là hướng về phía Tống Yểu Yểu tới. Tống Yểu Yểu không nói chuyện, sắc mặt không phải rất đẹp. Đường Tân Nhu trà sát cánh tay, nói, chúng ta có hay không ở ký túc xá liêu quá tư mật tính đề tài. Nghe thế câu nói, Tống Yểu Yểu trong đầu nhanh chóng hiện lên một tia cái gì, nàng lại nghĩ lại, lại nghĩ không ra. lắc đầu, lúc này, nói hay không đều không quan trọng. Máy nghe trộm chủ nhân đã sớm nghe được hết thảy. Đường Tân Nhu càng muốn mắng chửi người, nàng nguyên bản tính tình liền hòa bạo. cũng là vào giới giải trí sau. Hứa Nguyệt làm một người nghiêm khắc người đại diện, chính là buộc đường Tân Nhu đem tính tình ma mượt mà chút. Bất quá kia cũng chỉ có ở đối mặt bình thường tình huống khi, giống hiện tại, nàng liền hoàn toàn khống chế không được. Người nói sẽ là ai? Vương Gia Du. Diệp Mỹ Thần. Tống hiểu hiểu không thế các nàng nói chuyện, ở chân tướng không có cha ra manh mối phía trước, ai đều có hiểm nghi. Ký túc xá nữ người nhiều mắt tạm, ở nghỉ trong khoảng thời gian này, người căn bản không biết có ai ra vào quá chúng ta ký túc xá. Mặt khác, máy nghe trộm là khi nào đặt ở ta cái bàn phía dưới. Chúng ta cũng hoàn toàn không biết. Cha theo dõi, không đúng. Đường Tân Nhu mới vừa nói xong, liền lập tức lắc đầu, dám hướng ngươi cái bàn phía dưới phóng máy nghe trộm, kia khẳng định là có bị mà đến. Theo dõi không chừng đã sớm xóa. Ngươi đừng dối rắm chuyện này ta làm hoắc cửu đi cha. hoắc ra có phương diện này nhân tài, cùng với cha theo dõi, không bằng theo internet địa chỉ, một đường tìm hiểu nguồn gốc cha qua đi. Đường Tân hừ. Thật là biến thái. Làm ta biết là ai, ta thế nào cũng phải lộng chết hắn không thành. Kỳ thật cũng không cần như vậy bi quan, theo dõi cũng có thể tra xem xét. Tống yểu yểu an ủi đường Tân Nhu, vạn nhất là ngươi fans đâu. Mua được ký túc xá nữ người, đem máy nghe trộm phóng tới chúng ta ký túc xá, vì cùng thần tượng khoảng cách càng gần một ít. Ta đi. Đường Tân Nhu tức khắc các hàn, ngươi đừng nói nữa, ta có hình ảnh. Hơn nữa có chút fans, con sẽ lấy minh tinh ảnh chụp 20. Loại chuyện này không thể may mắn thoát khỏi, dù sao chỉ cần không bị nàng thấy, đường Tân Nhu coi như không biết. Hiện tại Tống Yểu Yểu nhắc tới, nàng căn bản chịu không nổi, ghê tởm quá sức. Ngươi lại nói ta đánh ngươi Nga. Đường Tân Nhu giơ lên tay uy hiếp, nàng biết Tống Yểu Yểu là ở nói sang chuyện khác, muốn cho không khí không như vậy trầm trọng. Nhưng đường Tân Nhu căn bản cười không nổi, nàng hít một hơi thật sâu, hy vọng là đi. Này thế nhưng là tốt nhất kết quả. Nhưng mà kết cục luôn là cùng kỳ vọng tương phản. Điều tra kết quả chứng minh, ở nghỉ kia đoạn thời gian, ký túc xá nữ theo dõi không thể hiểu được hư rồi, dẫn tới trong đó chỗ trống rất dài một đoạn thời gian. Trường học bảo an nghĩ dù sao lúc này đều nghỉ, dứt khoát không quản, chờ tới rồi khai giảng mới đổi theo dõi. Mà lúc sau theo dõi, liền đều là bình thường. trừ bỏ các nàng chính mình, không có người ngoài đã tới. Nay đại biểu, cái kia máy nghe trộm, ít nhất ở nàng khai giảng trước, cũng đã bỏ vào tới. chương 1161 Hoắc Ninh Hy Đính Hôn mãi nghe trộm chuyện này tống yểu yểu là muốn gạt hoác vân khuyết hắn mỗi ngày xử lý như vậy nhiều công tác đã rất mệt thực vất vả tống yểu yểu không nghĩ hắn lại nhọc lòng nhưng cuối cùng vẫn là làm hoác vân khuyết đã biết cũng là có cái gì có thể giấu giếm được hắn đôi mắt đâu tống yểu yểu bị câu ở nhà mỗi ngày phòng làm việc cùng hoác trạch hai điểm một đường trừ bỏ tùy thân bảo hộ nàng hoác bốn ở ngoài phụ cận thủ vệ lại rõ ràng gia tăng gấp đôi chỉ cần bọn họ tưởng ngay cả một con dồi bọ đều đừng nghĩ tới gần tống yểu yểu Tống yếu, yếu tham gia cái này động họa thi đấu chính là vì tống cổ thời gian, cũng không vì lấy thưởng, huống chi nàng cũng không biết chính mình trình độ như thế nào. Bản nháp trên giấy, hai chỉ lông xù xù tiểu nãi miêu dơ chảo chảo ở phát điệp, một con bao tay trắng, một con đỉnh đầu trăng non. Cái này thi đấu thời gian ngày quy định vì một tháng, tống yếu hiểu phải làm đồ vật cũng không phức tạp, là một cái chưa khỏi hệ tiểu phim ngắn. Mấy ngày qua đi, công tác đã cơ bản kết thúc, nàng cũng không cần mỗi ngày hướng phòng làm việc chạy. cửa thư phòng khai Tống yểu yểu chính bàn chân ngồi ở hoặc vân khuyết ghế trên vai tranh quen thuộc tiếng bước chân tiếp cận Tống yểu yểu ngầm đầu ca ca ngươi đã về rồi nàng cong lên đôi mắt nắm bút cười cực ngọt má lún đồng tiền phảng phất đựng đầy không hòa tan được mật mềm mại ngọt thanh hoặc vân khuyết giơ tay méo nhéo, nhéo nàng sau cổ ngồi đã bao lâu lên động nhất động liên một hồi mà thôi Tống yểu yểu thuận miệng có lệ chú ý tới hoặc vân khuyết mắt phượng hơi hơi mị lên hơi thở dần dần nguy hiểm nàng lập tức đứng lên Biết rồi biết rồi. Khẳng định lại là trương thúc phản bội nàng. Hoác Vân Khuyết ngồi xuống, đem nàng kéo đến trên đùi, có một chút không một chút méo nàng mềm mại không xương tay nhỏ. Tống Điều Hiểu tầm mắt dao động, dừng ở trên bàn sách, di một chút, đây là cái gì? Nàng to mò lấy lại đây, là một trương thiệt mời. Màu đỏ, làm thập phần vui mừng. Đính hôn nghi thức thứ mời. Đính hôn người. Hoác Ninh Hy, Trung Ly Tuyết. Hoác Ninh Hy. Tống Điều Hiểu kinh ngạc. đống chốc quay đầu nhìn về phía Hoác Vân Khuyết, hắn muốn cùng Trung Ly Tuyết đính hôn. Lần trước gặp được, Trung Ly Tuyết còn một mực chắc chắn, nàng cùng Hoác Ninh Hi chỉ là bằng hưu quan hệ. Kết quả không bao lâu, hai người thế nhưng muốn đính hôn. Nàng nhớ tới lần đó đi siêu tầm phong tục khi, ngẫu nhiên gặp được đến Trung Ly đoàn người. Ngày đó buổi tối, ngoài cửa sổ, nữ hải khó nén không cam lòng cùng bi thương nói. ân. Hoác Vân Khuyết biểu tình nhàn nhạt, nhạt, xoa xoa tông yểu yểu mềm mại phát. Muốn đi sao? tống yểu yểu phiên phiên thiệp mời trung gian còn kẹp một chương hoác ninh hy cùng chung ly tuyết tấm ảnh nhỏ phiến mặt trên diện mạo xinh đẹp nữ hài ngoan ngoan giúp vào thanh niên trong lòng ngực tươi cười tươi đẹp là tống yểu yểu rất ít gặp qua bộ dáng ngay cả hoác ninh hy khoe môi đều mang theo thanh thiển ý cười vô luận làm ai tới xem đều sẽ cảm thấy bọn họ là một đôi bích nhân trai tài gái sắc duyên trời tác hợp người muốn đi nói đương nhiên có thể sách tống điểu yểu không biết nghĩ đến cái gì tùy tay đem thiệp mời ném Xoay người đối mặt Hoác Vân Khuyết, đôi tay vòng lấy cổ hắn, thân mật mà đem đầu gối lên hắn trên vai. Hoác Ninh hi ánh mắt, trước sau như một mà kém. ân cũng không tính đặc biệt kém. Ngươi nói cái gì? Tống điều hiểu không nghe rõ Hoác Vân Khuyết mang theo ý cười nhẹ lẩm bẩm, kinh ngạc thiên qua khuôn mặt nhỏ điều tra. Ta nói, nhọn nhọn cầm đột nhiên bị nắm, Hoác Vân Khuyết ở môi nàng hôn hạ, cái này. Tống điểu hiểu bị hắn đột nhiên tập kích làm đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ. ngượng ngùng mà hoa ở trong lòng ngực hắn đã đã quên truy cứu vừa rồi hoắc vân khuyết rốt cuộc nói gì đó ngươi thật là hoắc ninh hy đính hôn yến hội định ở phụng thành xa hoa nhất khách sạn cử hành tống điều hiểu là ở trạng vàng đến khách sạn ngoại bãi đỗ xe đã đỉnh đầy các màu siêu xe lui tới khách khứa không có chỗ nào mà không phải là trang phục lộng lây tham dự cũng là gần nhất trung ly động tác liên tiếp lấy cực nhanh tốc độ ở quốc nội đứng vững vàng góp chân hơn nữa hắn cũng am hiểu sâu quốc nội làm người xử thế chi đạo Kiếm tiền đồng thời, cũng không quên làm từ thiện, cấp quốc gia kéo đầu tư. Nay đây, sinh ý nhưng thật ra làm xuôi gió xôi nước, chẳng sợ thủ đoạn sắc bén chút, cũng chỉ làm người cảm thán một tiếng, hậu sinh khả quý. Mùa xuân thời tiết còn không có hoàn toàn ấm lại, tống điều hiểu xuyên kiện thủ công định chế sơn sám, là huyện chuyển ưu nhã màu hồng nhạt, cũng không nghiêm túc, ngược lại như nụ hoa đái phóng hoa hồng nguyệt quý dường như, từ trong ra ngoài tản mát ra ưu nhã khí chết Nhìn nàng. Tựa hồ có thể cảm nhận được từ trên người nàng tản mát ra phức nhã thanh hương. Nàng ở bên ngoài khoác kiện áo khoác, kéo hoác vân khuyết cánh tay đi vào khách sạn. Làm hôm nay vai chính, hoắc ninh hy sớm liền đến. Hắn ăn mặc một bộ thập phần trang trọng màu trắng tây trang, áo sơ mi thượng phối hợp nơ, vì hắn mang đến một ít tuổi trẻ hơi thở, giống cái vương tử. Rốt cuộc là nguyên tắc nam chủ, bên ngoài hình điều kiện thượng, sắc thật xuất sắc. Tống điều yểu chỉ là nhanh chóng nhìn lướt qua, liền thu hồi tầm mắt bên kia hoác ninh hy đã chú ý tới bọn họ cùng bên người người thấp giọng nói câu cái gì liền bước đi hướng bọn họ đi tới tiểu thúc hoác ninh hy tựa hồ thực kinh hỉ không nghĩ tới ngài sẽ đến tham gia ta đính hôn ta thực vui vẻ hoác thất cười hì hì tiến lên đem phủng lễ vật giao cho người bên cạnh đại thiếu chúc mừng lạp hoác vân khuyết lông mi rũ rũ tạm dừng hai giây mới nhàn nhạt phun ra hai chữ chúc mừng cảm ơn tiểu thúc hoác ninh hy cười càng vui vẻ vẻ mặt hạnh phúc hắn quay đầu nhìn về phía tống Hiểu Hiểu. Cũng cảm ơn ngươi, Tiểu Thẩm Thẩm. Nga khoát, Tống yểu yểu những mày, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Hoác Ninh Hy. Đây là đầu gốc nước vào. Cư nhiên cam tâm tình nguyện kêu nàng Tiểu Thẩm thầm, Đi vào trước đi, ta đã vì các ngươi an bài hảo vị trí. Hoác Ninh Hy dẫn bọn họ đi vào. Hoác Vân Khuyết đã đến, làm bên cạnh những cái đó quan vọng người càng hồ đồ. Hoác gia này thúc cháu hai người, đến tuột cùng là nháo băng rồi, vẫn là không có. Nếu nói không có, Hoác Vân Khuyết lại lấy lôi đình thủ đoạn. trực tiếp đem hoác ninh hy đá ra hoác ra xí nghiệp trung tâm. Nếu nói có, kia hắn lại tới tham gia hoác ninh hy đính hôn nghi thức. Hoác tiên sinh tới thật sớm, ta còn tưởng rằng ngài sẽ không tới. Đi vào khi, từ một bên cắm tới một đạo thanh âm. trầm ách, chẳng sợ nói chuyện khi có ý cười, như cũng làm người thích không nổi. Tây trang dày ra nam nhân ý cười doanh doanh đi tới, lời nói rõ ràng là đối hoác vân khuyết nói, ánh mắt lại cực nhanh, ở tông điểu hiểu trên người nhìn quét một vòng. tông yểu yểu nhỏ đến không thể phát hiện mà như mày hướng hoắc vân khuyết bên người nhích lại gần hắn ánh mắt thập phần nàng lớn làm như hóa thành thực chất ở miêu tả thân thể của nàng ca ca tông yểu yểu kéo kéo hoắc vân khuyết góc áo nhỏ giọng nói ta đi trước tìm hoắc ngọt nhu nhu các nàng đợi lát nữa lại đến tìm ngươi hoắc vân khuyết híp híp mắt cùng trung ly bắt tay vài giây sau thu hồi ân đi thôi hắn ôn nhu đem tông yểu yểu trên trán tóc mái đừng đến như sau thuận tay nhéo nhéo nàng sau cổ chú ý an toàn Ân lạp. Tống điểu hiểu thói quen tính mà dùng gương mặt cọ cọ hắn mu bàn tay, động tác làm một nửa nhi, mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, bên người còn có cái không thảo hỉ người đang nhìn. Trước 1162 đính hôn từ trong bụng mẹ thiên kim tiểu thư. Nàng nhấp môi dưới, ta đi lạp. Trung ly nhìn kia nói hiểu điệu thân ảnh thẳng đến biến mất, mới thổi tiếng huyết sáo thu hồi tầm mắt. Chạm đến đến hoác vân khuyết đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau, hắn cười một chút, tống tiểu thư tựa hồ lại xinh đẹp không ít, so trạch lần đó Lại nảy nở chút. Lời này, có thể nói thập phần không khách khí. Hoác Vân Khuyết mặt không đổi sắc mà câu môi dưới, cảm ơn, nàng nếu nghe được có người khen nàng xinh đẹp, sẽ thật cao hứng. Trung Ly buồn ý là chọc giận hắn, tưởng từ Hoác Vân Khuyết trên mặt nhìn đến một ít cùng ngày thường không giống nhau biểu tình, nhưng thực hiển nhiên, Hoác Vân Khuyết không có như hắn ý. Bình đạm thong dong, khí chất thanh lãnh, hướng trong đám người vừa đứng, lại là nhất chú mục tồn tại. Trung Ly cười một cái, ác ý tràn đầy. Cảm giác ngươi cũng không phải đặc biệt thích Tống Tiểu Thư. Hoác Vân Khuyết thần khắp nơi, ngươi nói là chính là... Trung Ly. hắn tươi cười thiếu chút nữa không nhịn được, Hoác Vân Khuyết này một bộ tự cao tự đại bộ dáng, nhìn thập phần thiếu tấu. Không biết Tống Tiểu Thư biết không? Lấy nàng tính cách, nếu biết nàng không có trong tưởng tượng như vậy bị ngươi thích, nhất định sẽ rất khổ sở đi. hắn đôi tay cắm túi, nhìn về phía nơi xa, Trung Ly tuyết ăn mặc một bộ màu trắng lê váy chậm rãi đi tới. đám người tự động vì nàng tách ra một cái lối đi nhỏ vô luận nam nữ ở nhìn đến nàng khi trong mắt đều đều hiện lên kinh diễm hắn đột nhiên hỏi nhà của chúng ta a tuyết có phải hay không thật xinh đẹp chỉ tiếc trung ly làm bộ làm tịch mà thở dài một tiếng nguyên bản a tuyết hẳn là người đính hôn tử trong bụng mẹ thế tử nghe vậy hoắc vân khuyết ngắn ngủi cười thanh khách sạn phía trên đèn treo thủy tinh xa hoa lộng lẫy ánh đèn sái lạc ở hắn trong mắt tựa nóng chảy vàng hắn nghiến mắt ôn hòa nhìn chăm chú trung ly Trung Ly hiện tại không cảm thấy hiện tại nói những lời này, không quá hợp thời nghi sao. Úc, xin lỗi. Trung Ly buông tay, không có gì thành ý nhún vai, ta không có ác ý, chỉ là đột nhiên cảm khái thôi. Rốt cuộc, so với Hoác Ninh Hy, ta kỳ thật càng thích ý ngươi. Đúng không? Hoác Vân khuyết tầm mắt dừng ở mô một chỗ, Trung Ly tiên sinh cũng là thú vị, hôm nay lời này, ta quyền đương ngươi nói giỡn chính là. Lúc trước hai nhà đích sắc từng có lời nói đùa, chỉ là hắn cười càng thêm vô hại. Khí chất ưu nhã đoan chính, ta phụ thân chỉ chính là Trung Ly ra chân chính Thiên Kim tiểu thư, mà không phải loại này. Hoắc Vân Khuyết lắc lắc đầu, không có lại nói. Trung Ly sắc mặt cũng đã hoàn toàn trầm xuống dưới. Hoắc Vân Khuyết hắn gần từng chữ một, Hoắc Vân Khuyết cũng đã không có hứng thú, hắn xoa xoa trên vạt áo cũng không tồn tại cho bụi, ưu nhã gật đầu, xin lỗi, ta nên đi tìm ta kia tiểu thế tử trước cáo tử. Dứt lời, hắn bước đi rời đi, tư thái ưu nhã, khí chất tự phụ. Như sân vắng tàn bộ, không thấy chút nào nóng nảy. Trung Ly chậm rãi buộc chặt đôi tay, một đôi con ngươi hoàn toàn âm trầm. Kaka, ca. Trung Ly tuyết không biết khi nào lại đây, nàng nhút nhát sợ sệt mà đứng ở Trung Ly bên người, nhỏ giọng gọi hắn. Nàng con ngươi truy đuổi trước mắt người thân ảnh, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt yêu thương. Trung Ly thu hồi tầm mắt, túi đầu. Thanh âm lạnh băng hờ hững, như thế nào lại đây. Lúc này ngươi hẳn là ở hoác ninh hy bên người, hôm nay là các ngươi đính hôn nghi thức. hắn nhàn nhạt nhắc nhở trung ly tuyết ngón tay một cuộn làm dán phiến xinh đẹp móng tay ở lòng bàn tay lưu lại trăng non dấu vết nàng trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt cái gì há miệng thở dốc cuối cùng lại chỉ là ngoan ngoan gật đầu ta biết ta chỉ là nhìn đến ngươi ở chỗ này cho nên mới mới nhịn không được muốn lại đây nhìn xem trung ly tuyết cười nói kia ca ca ngươi vội ta đi tìm linh hi trung ly lãnh đạm mà ân thanh đi thôi đúng rồi hắn nhớ tới cái gì gọi lại trung ly tuyết Đã xoay người Trung Ly tuyết nhanh chóng quay đầu lại, trong mắt nhanh chóng dâng lên ánh sáng. Trung Ly phân phó, hảo hảo biểu hiện, không cần làm tạp hôm nay tới tối. Trung Ly tuyết trái tim như là đột nhiên bị cái gì nắm lấy, hung hăng lôi kéo, nàng trong mắt quăng nhanh chóng tắt. Gật đầu, là, ta hiểu được. Hoác Ninh Hy lại tống cổ rất vài tên tiến lên tìm hiểu hắn cùng Hoác Vân khuyết trước mắt quan hệ như thế nào khách khứa, bực bội nhéo nhéo giữa mày. Ninh Hy Nữ hải thanh âm nhảy nhót, lộ ra vui sướng. Hoác Ninh Hy nhìn lại, lộng lây thủy tinh dưới đèn, một bộ váy trắng dáng người mảnh khảnh trung ly tuyết chiều hắn đi tới. Vừa rồi đi đâu? Ta còn ở tìm ngươi. Hoác Ninh Hy vươn tay, trong mắt nhanh chóng nổi lên ý cười, ôn thanh dò hỏi. Hắn ôn nhu bộ dáng trọc đến trung ly tuyết mặt hơi hơi phím hồng, nàng thẹn thùng túi đầu, đem tay nhỏ bỏ vào hắn bàn tay to, đi theo ca ca nói nói mấy câu. Như thế nào còn dễ dàng như vậy thẹn thùng? Ta vừa rồi không thấy được đại ca. Kêu chờ hạ chúng ta cùng đi tìm hắn lên tiếng kêu gọi. Hoác Ninh Hy làm Trung Ly tuyết kéo cánh tay hắn, xuyên qua lui tới khách khứa, trước sau mặt mang ý cười cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Trung Ly tuyết tươi cười cương một chút, tiện đà nhanh chóng đáp ứng xuống dưới. Hảo A. Hai người đi cùng một chỗ, nghe được bên người khách khứa đối bọn họ hình dung. Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, duyên trời tác hợp. Mỗi khi nghe đến mấy cái này từ ngữ khi, Hoác Ninh Hy cùng Trung Ly tuyết đều sẽ ăn ý nhìn nhau cười. trong không khí phảng phất đều tràn ngập màu hồng phấn phao phao ảnh đế ảnh hậu đây là a đường tân nhu thuận tay từ đi ngang qua người hầu khay cầm hai ly rượu cốc thai tắt một ly đến tống yểu yểu trong tay đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn cách đó không xa tiến hội trong đại sảnh tầm mắt mọi người ở đi ngang qua kia đối bích nhân trên người khi đều sẽ tạm dừng vài giây tiện đà thiệt tình thực lòng mà cảm khái một câu thật xứng đôi a tống yểu yểu nhịn không được cười đường tân nhu phun tảo. Hai vị này tốt như vậy kỹ thuật diễn, dứt khoát tiến giới giải trí được, thực lực phải a Ngươi như thế nào biết nhân ra không phải thiệt tình yêu nhau? Tống Yểu Yểu hỏi lại. Cảm giác đi, ta tốt xấu cũng là có đối tượng người ok. Đường Tân Nhu ném cho nàng một cái xem thường, đừng nói ngươi không phát hiện, bọn họ trên người căn bản không có tình lữ nên có cái loại này hơi thở. Giống ngành tạo thành lâm thời CP, nhìn như hài hòa, kỳ thật hai người hỗ động, ở đường Tân Nhu vị này chuyên nghiệp diễn viên trong mắt, đồng cứng một bước. So với nàng, hoác ngọt hiển nhiên liền trực tiếp nhiều. Nàng căm giận nói, Linh Hy ca đôi mắt bị mù sao. Coi trọng ai không tốt, một hai phải coi trọng như vậy cái trang bức phạm. Ta vừa nhìn thấy nàng, liền giới ra đầu tê dại. Trên thế giới thực sự có loại này không dính bụi trần, như thiên sơn tuyết Liên giống nhau người sao. Nói xong, nàng còn nhanh tốc nhìn tống hiểu hiểu liếc mắt một cái. Ân, trước sau như một mà xinh đẹp đẹp. Phía trước kia sự kiện ở hoác cục cưng lưu lại không nhỏ dấu vết. Nàng đến nay hồi tưởng lên còn rõ ràng trước mắt. Như vậy tuyệt vọng ánh mắt, sao có thể nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ đâu. Hơn nữa chung ly tuyết, nơi nào so được với bên người người này. Tuy rằng nàng thực các liệt, nhưng Hoắc Ngọt cũng không thể không thừa nhận, nàng thật sự thực ưu tú. Phúc! Đường Tân Nhu cười to, người nói thẳng nàng là bạch liên hoa hảo bái, đơn giản thô bạo. Hoắc Ngọt hừ nhẹ, đâu chỉ A, nhân ra đẳng cấp có thể so bạch liên hoa cao nhiều. Bằng không như thế nào thông đồng thượng Hoắc Ninh Hy. Chương 1163 vận khí của ngươi đâu. Dù sao ta không thích nàng. Hoác ngọt bĩu môi nói. Hàn huyên qua đi, nghi thức bắt đầu. Trung Ly đơn giản nói vài câu sau, liền gửi vây tay làm Hoác Ninh Hy cùng Trung Ly tuyết lại đây. Bọn họ đứng ở trên đài, ba người đều là cử thế vô song hảo tướng mạo, ở tỉ mỉ bố trí sân khấu đèn hiệu hạng, phá lệ đẹp mắt. Hoác Ninh Hy cùng Trung Ly tuyết đối diện, ở rất nhiều khách chúc phúc hạ, trao đổi đính hôn nhẫn. Từ nay về sau, không có gì bất ngờ xảy ra nói. bọn họ sẽ cộng đồng nắm tay đi vào hôn nhân điện phủ lần này đính hôn nghi thức thanh thế to lớn không giống hoắc vân khuyết tống yểu yểu hoặc là an phỉ nhiên đường tân nhu điệu thấp mà là mời truyền thông vào bản tiến hành rồi chút đoạn ngắn tiếp sóng đính hôn hiện trường bố trí xa hoa lộng lẫy xuất hiện ở hiến hội chung không có chỗ nào mà không phải là người thường cùng cực cả đời có lẽ đều khó có thể thấy một mặt nhân vật nổi tiếng hậu duệ quý tộc bị chịu fan truy phủng những cái đó đại minh tinh nóng ở chỗ này cũng chỉ có thể trở thành một cái làm nền thôi. Hoác Ninh Hy cùng Trung Ly tuyết đính hôn, ở đại đa số trong mắt, cùng cấp với hai nhà liên hôn. Chẳng qua lần này liên hôn đối tượng, thỏa mãn khán giả ảo tưởng mà thôi. Tuấn Nam Mỹ Nữ, như là trong tiểu thuyết đoạn ngắn. Ô ô ô, vì cái gì người khác như vậy sẽ đầu thai? Ta toàn ta toàn ta toàn. Chỉ là một cái đính hôn mà thôi, dùng đến như vậy xa xỉ sao. Có cái này tiền, còn không bằng làm từ thiện đâu. Bệnh đau mắt cốt xéo. nhân ra tiền nhân ra tưởng xài như thế nào xài như thế nào ngươi như thế nào biết nhân gia không có làm từ thiện lúc này bỗng nhiên liền khởi nhà ta điệu thấp tống đạo như vậy có tiền cũng không có giống hai vị này như vậy cao điệu a hơn nữa từ thiện sự nghiệp làm được hô mưa gọi gió kiến như vậy nhiều sở học giáo trợ giúp nhiều ít hài tử cùng nghèo khó gia đình Phiên toái về sau truyền thông nhiều đưa tin một ít chính diện tin tức giống loại này chúng ta không có hứng thú cảm ơn sách trên lầu đường dẫn chiến ôm đi nhà ta tống đạo yểu yểu muốn thế nào đều có thể hơn nữa nàng đáng giá tốt nhất hy vọng một ngày kia có thể nhìn đến yểu yểu cùng hoắc tiên sinh tổ chức hôn lễ hoắc tiên sinh nhất định phải vì yểu yểu chuẩn bị một cái long trọng hôn lễ nha hoắc tiên sinh đêm nay sở hữu chú ý độ đều bị này xa hoa tiệc đính hôn cấp hấp dẫn đi dẫn tới hôm nay lên hot sẽ ập vài vị mình tinh nội tâm khổ không nói nổi căn bản không ai chú ý bọn họ an dưa quần chúng xem cái náo nhiệt trong vòng người nhằm vào trận này đính hôn sôi nổi bắt đầu suy đoán Hoắc gia cùng chung ly ra, hay không thật sự liên hôn. Ở lúc sau quan vọng trùng, bọn họ lại phát hiện chính mình giống như suy nghĩ nhiều. Từ Hoắc Ninh Hy rời đi Hoắc gia lúc sau, trừ bỏ còn họ Hoắc, sở làm sinh ý, đã cùng Hoắc gia không có bất luận cái gì liên hệ. Nhưng thật ra ở cùng chung ly ra xí nghiệp liên hệ rất là chặt chẽ, ngắn ngủn 2 tháng, liền ký xuống vài cái đại hợp tác. Có người xem mà thèm, khá vậy không có cách nào, ai làm chung ly tuyết không có coi trọng bọn họ, mà là coi trọng Hoắc Ninh Hy đâu. Chỉ là kế tiếp Hoác Ninh hy một loạt thao tác, trực tiếp đem người xem choáng váng. Có Trung Ly làm chỗ dựa, hắn thế nhưng trăng trận táo bạo bắt đầu cùng Hoác Thị đoạt sinh y náo loạn rất nhiều lần không thoải mái. Ở Trung Ly dưới sự trợ giúp, ngẫu nhiên thật đúng là có thể đoạt thành công. Phụng thanh này địa giới, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng từ Trung Ly về nước sau, này vòng nhi thủy, đã bị rào hợp càng ngày càng vần đủ. Một cái là nhãn hiệu lâu đời thế gia, một cái khác thương giới tân quý. Cái gọi là thần tiên đánh nhau Tiểu quỷ tao hương, trong khoảng thời gian này, các công ty lớn người phụ trách mỗi ngày tăng ca thêm giờ, cẩn thận đến không thể lại cẩn thận, liền sợ đắc tội hai bên tùy ý một phương, an không hết gói đem đi. Hoác Ninh Hy là điên rồi. Xong câu. Thẩm Tuân Kiều chân vứt ra một đôi hoa mai di, nói chuyện thiếm dường như nói. Hắn đây là rõ ràng muốn cùng Hoác Tiên sinh đấu võ đài an phỉ nhiên nhìn trong tay bài, lấy ra một đôi lão ca đánh ra đi. Đường Tân Nhu ném cái đối nhi song A. Sau đó ba người cùng nhau nhìn về phía Tống Yểu Yểu. Tống Yểu Yểu lắc đầu, không cần. Hoa! Wow. Ta đây cần phải thắng. Đường Tân Nhu hưng phấn mà xoa xoa tay, nhưng vẫn là không dám quá mức làm cản, nguyên nhân vô hắn. Mỗi lần đánh bài, Tống Yểu Yểu vận khí đều hảo đến lịch tiên, cái gì hảo bài đều hướng nàng trong tay chạy, cùng nàng chơi, một chút trò chơi thể nghiệm đều không có. Bất quá hôm nay không biết sao lại thế này, Tống Yểu Yểu vẫn luôn ở thua, di vãng hảo vận khí phảng phất không còn nữa tồn tại dường như. ba cái quy đường tân nhu ném xuống tam chương bài khẩn trương nhìn về phía tống yểu yểu nàng vẫn là sợ hãi tống yểu yểu bỗng nhiên vứt ra một cái bom sau đó tuyên cáo trò chơi kết thúc may mắn tống yểu yểu vẫn là lắc đầu nàng nhẹ nhàng thở ra an phỉ nhiên nhìn chăm chú vào nàng trong mắt mang theo sủng nịch cười lắc đầu nói không cần thẩm tuân chọn mi nhận không nổi ha ha ta đây thắng lạc đường tân nhu đem trong tay hai chương bài vứt ra đi đắc ý chống lạnh đứng lên Vận khí đổi thay, ta hôm nay vận may cũng thật tốt quá đi. Nhanh lên. Đưa tiền đưa tiền đưa tiền. Gần nhất năm một trường học thả 3 ngày giả, hơn nữa mấy người đã lâu không tụ, dứt khoát hẹn cùng nhau ăn cơm. Đánh bài. chính là sau khi ăn xong tiêu khiển. Nhanh lên nhanh lên, đừng cọ sát. Đường tân nhu ba đạo mà từ thẩm tuân trong tay đoạt lấy tiền đếm đếm, lại tham tiền vẫn an nổi bật muốn. An phỉ nhiên cười, trực tiếp đem trước bàn sở hữu tiền đều nhét vào nàng trong tay. Bọn họ là giải trí cục, một đống tiền tắc đi ra ngoài, cũng không nhiều ít. Nhưng đường tân nu vẫn là rất có cảm giác thành tiểu, nàng vui dạo dược đếm tiền, bỗng nhiên tỏ mò thò lại gần lay tống hiểu hiểu trước mặt bài, không quá tin tưởng hỏi, bảo Bối nhi, ngươi nên sẽ không hôm nay là cố ý làm ta đi. Làm ta nhìn xem ngươi. Bài tự còn không có xuất khẩu, đường tân Nhu ngọa tào một tiếng, ngươi này cái gì lạn vận may. Thế nhưng tất cả đều là đơn bài. Hơn nữa không có biện pháp liền lên, này như thế nào chơi. tông yểu yểu phùng ly nước chậm gì gì mà nhấp một ngụm môi sắc thủy nhuận khoe môi nếch lên ân vẫn may là có điểm lạ Há ăn là lạn a đường tân nhu lắc đầu quả thực này nhưng không giống ngươi a ngươi chính là chúng ta tiểu cầm lý vận may nhất lưu chẳng lẽ là ngươi gần nhất không bái thần tài nàng kéo qua tông yểu yểu tay nhỏ nghiên cứu tông yểu yểu không xương tiểu tay cũng tiểu từng cây ngón tay tinh tế như ngọc cốt nhục cân sướng, ở ánh đèn hạ làn ra hoánh lượng tựa sẽ sáng lên Tu bổ mượt mà chỉnh tề móng tay lộ ra màu hồng nhạt, một đám màu trắng tiểu nguyệt nha thập phần đáng yêu. Không thật xấu A đường Tân Nhu lăn qua lộn lại xem. Nàng phía trước có một đoạn thời gian trầm mê manh hộ, mua một đồng lớn, cũng không khai ra muốn che giấu khoảng. Sau lại nói dỡn dường như sờ soạn một phen tông hiểu hiểu tay, nói mượn điểm vật khí. Kết quả không nghĩ tới, tùy tay từ siêu thị trên kệ để hàng cầm cái một khai, thế nhưng thật đúng là chạy đến. Lại liên tưởng đến nhận thức tông hiểu yểu tới nay. Trên người nàng phát sinh những cái đó vận khí nghịch thiên chuyện này, đường Tân Nhu đều phải hoài nghi nàng là cẩm lý truyền thế. Cho nên hôm nay, nàng mới có thể cảm thấy không thể tin tưởng. Tống Điều Yểu cũng có vận khí kém thời điểm. Sao có thể? Vị này chính là trời cao súng nhi. Tống Điều Yểu nhấp miệng nhạc, tùy ý nàng đánh giá, hỏi, nhìn ra hoa không có. Trước 1164 hướng nguyệt xảy ra chuyện. Không. Phi phi phi. Đường Tân Nhu đem tay nàng bỏ qua, mắt trợn trắng. Không phải à, ta thật sự cảm thấy rất kỳ quái sao. Kỳ quái sao? Thói quen thì tốt rồi. Tống Yểu Yểu thập phần bình tĩnh nói. Cái gì a đường Tân Nhu hơi há mồm. thói quen cái gì? Đường đường, chúng ta cần phải trở về. An Phỉ nhiên bỗng nhiên đánh gãy nàng lời nói, đứng dậy nắm lấy nàng cổ tay. Thẩm tuân con ngươi đen nhánh, tầm mắt từ Tống Yểu Yểu trên người xét qua, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, đi theo đứng lên. Ta đưa ngươi trở về. Tống Yểu Yểu lắc đầu, tài xế ở bên ngoài chờ. thẩm tuân gật đầu kia cùng nhau đi ra ngoài đi bốn người cùng đi ra tiệm cơm màn đêm nặng nề giống bị mông một chương thật lớn miếng vải đen lộ ra áp lực cùng quỷ dị là cái trời đầy mây tông yểu yểu trong lòng ẩn ẩn có điểm bất an nàng khắp hạ đầu ngón tay nhi vì này không lý do cảm giác trầm mặc đúng lúc này di động bỗng nhiên chấn động điện thoại đến từ hoắc cửu tông yểu yểu phản ứng đầu tiên chính là hoắc vân khuyết đã xảy ra chuyện nàng khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng huyết sắc tấn thời miên cương kiềm chế đáy lòng lo lắng ấn xuống tiếp nghe kiện tống tiểu thư ta tưởng ngài yêu cầu tới một chuyến bệnh viện mau chóng làm sao vậy đường tân nhu đi rồi vài bước không gặp tống yểu yểu theo kịp kinh ngạc quay đầu lại liền nhìn đến nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ đường tân nhu trên mặt cười lập tức biến mất lại đã xảy ra chuyện yểu yểu tống yểu yểu ngẩn ra một chút bừng tỉnh hoan hồn giây tiếp theo nàng cất bước liền chiều xe chạy nhanh chóng nói hứa nguyệt đã xảy ra chuyện đi bệnh viện như thế nào sẽ đường tân nhu thất thanh nói thật ở nhìn đến tống yểu yểu biểu tình trong nháy mắt nàng trước tiên liên tưởng đến chính là hoác vân huyết nhưng nàng không nghĩ tới xảy ra chuyện lại là hướng nguyệt nàng chân nhung ra nếu không phải có an phỉ như đỡ, nàng tuyệt đối muốn ké ngã làm tống yểu yểu như thế cấp bách kia tuyệt đối không phải việc nhỏ Chờ tống yểu yểu xe đã như rít gào dã thú nhanh chóng chiều trong bóng đêm chạy tới an phỉ nhiên cùng thẩm tuân liếp nhau không tiếng động gật đầu đừng có gấp Chúng ta cũng đi bệnh viện nhìn xem. Bệnh viện, ba người đổi tới, căn bản không thấy được tống yểu yểu thân ảnh. Là ngụy bác sĩ tiếp đãi bọn họ. Hắn một bên mang theo bọn họ chiều phòng giải phẫu đi, biên nói, hứa tiểu thư ra điểm sự, cụ thể tình huống ta không tiện nhiều lời. Vẫn là chờ nàng từ phòng giải phẫu ra tới, làm nàng chính miệng cùng các ngươi nói đi. Nàng rốt cuộc gặp chuyện gì? Như thế nào sẽ nghiêm trọng đến muốn? Muốn vào phòng giải phẫu đâu? Hơn nữa, còn cần tống yểu yểu ra tay. Đường Tân Nhu trước mắt biến thành màu đen, nàng gắt gao nắm chặt An Phỉ Nhiên cánh tay, móng tay đều lâm vào An Phỉ Nhiên ra thịt, nàng đều không có phát hiện. An Phỉ Nhiên chấn an vô nàng gối, tùy ý nàng dựa vào. Ba vị trước từ từ đi, giải phẫu vừa mới bắt đầu, không nhanh như vậy kết thúc. Phòng giải phẫu ngoại đã đứng hai người. Hoắc Cửu cùng với Hứa Nguyệt Mẫu Thân, Đương Nhiệm Hứa Phu Nhân. Nàng hướng mắt, tuy rằng không có lại rớt nước mắt, nhưng là từ nàng nắm chặt bao tay có thể thấy được. Nàng đang không ngừng mà phát run. Giải phẫu tiến hành rồi suốt 6 tiếng đồng hồ, Đường Tân Nhu từ lúc bắt đầu còn tâm tồn may mắn, đến lúc sau tuyệt vọng. Nàng đôi mắt sưng đỏ, dựa vào An Phỉ Nhiên trên vai trầm mặc không nói. Thẳng đến đinh một tiếng, ở yên tĩnh bệnh viện hành lang, phá lệ rõ ràng. Bá. Không sai biệt lắm tất cả mọi người đứng lên, Đường Tân Nhu gắt gao nhìn chằm chằm phòng giải phẫu. Môn bị đẩy ra, lại không gặp Hứa Nguyệt bóng dáng. Đường Tân Nhu lúc ấy liền khóc. Nàng không có chú ý tới Trước sau trầm mặc canh giữ ở phòng giải phẫu ngoại nam nhân, ở nhìn đến một màn này khi, bên cạnh người bàn tay cuộn lên lại bung ra. Rất nhỏ động tác, ai cũng không có phát hiện. Yểu yểu, hứa nguyệt nàng, hứa nguyệt, đường tân nhu nhào lên đi nắm lấy tống yểu yểu tay, tiết hầu bách căn bản nói không ra lời. Nàng tuy rằng ngày thường thích cùng hứa nguyệt run, thực ghét bỏ nàng bộ dáng Nhưng trong mấy năm nay ở Trung Trung, nàng đã sớm đem hứa nguyệt trở thành bạn tốt. Tống yểu yểu ở phòng giải phẫu đãi mấy cái giờ lúc này bị đường tân nhu đột nhiên va chạm hai chân mềm nhung thiếu chút nữa không té ngã con hào nàng kịp thời đỡ tường thẩm tuân yên lặng thu hồi tay hướng nguyện thế nào so với đường tân nhu các quý ông càng bình tĩnh chút giải phẫu thực thành công đã tử vô khuẩn thông đạo đưa đến phòng bệnh đi đợi lát nữa các ngươi có thể đi phòng bệnh ngoại nhìn xem nàng cảm ơn trời đất đường tân nhu như chút được gánh nặng lẩm bẩm nói nhỏ hoắc Cửu nuôi mỏng nhấp chặt y cờ u ngoài phòng bệnh đường tân nhu đỡ pha lê gắt gao nhìn chằm chầm nằm ở trên giường phảng phất một khối thi thể hướng nguyện nàng cái chán bao vây lấy băng gạc cánh tay chờ chỗ cũng đánh thạch cao tự đường tân nhu nhận thức nàng tới nay chưa từng gặp qua nàng như vậy thê thảm rốt cuộc là chuyện như thế nào ai mẹ nó động tay lao nương giết hắn đường tân nhu hồng hốc mắt đột nhiên quay đầu lại hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động trong mắt phụt ra ra mãnh liệt phẫn nộ cùng hận ý nàng là nghiêm túc tống yểu yểu xoa thủ đoạn rũ mắt nhìn không ra quá lớn cảm xúc đã bị xử lý cái gì tống yểu yểu chỉ chỉ hoắc cửu hỏi hắn đường tân nhu không rõ này hết thể cùng hoắc cửu lại có quan hệ gì hoắc cửu là tống yểu yểu bảo tiêu tuy rằng hắn trước mắt làm công tác càng giống tống yểu yểu trợ lý cẩn thận hồi tưởng hôm nay liên hoan sắp thật không thấy được hoắc cửu nàng lau nước mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm hoắc cửu đương chạm đến đến hắn tây trang thượng vết máu khi đồng tử đột nhiên co rút lại hắn ăn mặc hắc yỉa lại là trước sau đưa lưng về phía bọn họ Cho nên vừa rồi một lòng một dạ đều ở hướng nguyện trên người Đường Tân Nhu mới không có chú ý tới, hiện tại ly đến gần mới có thể ngửi được trên người hắn kia nồng đậm đến tanh hôi máu hương vị. Thầy trang nội áo sơ mi cũng phun xạ thượng loang lổ máu. "Ngươi đều làm cái gì?" Đường Tân Nhu hỏi. Hoắc Cửu sắc mặt bình tĩnh, hắn thao xuống mắt kính, đối Đường Tân Nhu cười một cái, "Không, có làm cái gì, Đường tiểu thư yên tâm, ta là lương dân, sẽ không giết người." Đường Tân Nhu nhận thức Hoắc Cửu khi, hắn cũng đã mang mắt kính. nay vẫn là nàng lần đầu tiên ở như thế gần gũi hạng cùng không mang mắt kính hoắc cửu đối diện ý cười không đạt đáy mắt ở đen nhánh như giếng cổ chỗ sâu trong tửa kích động vô tận hẳn ý nàng nhịn không được lùi lại hai bước mẹ nó đường tân nhu bị hoắc cửu bộ dáng này dọa đến trong đầu hiện lên cái gì nhưng nàng vô tâm tình đi nghĩ lại là hứa vi tình cái kia tiện nhân bị ta tìm được nàng ta nhất định phải sẽ lạn trên người nàng sở hữu miệng khu thẩm tuân mặt không đổi sắc Nhưng thật ra an phỉ nhiên chưa từng gặp qua như vậy thô lô mắng chửi người phương thức, không được tự nhiên mà thấp cụ một tiếng. Hứa vi tình Kế tiếp, ở hứa phu nhân hùng hùng hổ hổ chung, bọn họ cuối cùng đã biết tiền căn hậu quả. Hứa vi tình, là hứa nguyệt phụ thân tiền nhiệm thê tử sinh hạ hải tử. Ở cha mẹ ly dị sau, hứa vi tình liền đi theo mẫu thân cùng đi nước ngoài sinh hoạt. Nhưng hứa phụ vợ trước không đốc, chẳng sợ ly hôn, nàng cũng không có khả năng vì tư dục, làm nữ nhi rời xa có tiền cha ruột Nay đây, tuy rằng hứa vi tình không thường về nước, nhưng cùng hứa phụ liên hệ vẫn luôn không ngừng. mươi 1165 ta sẽ làm nàng trả giá đại giới. Có thể là xuất phát từ ấy nấy, hứa phụ đối hứa vi tình có thể nói là ngoan ngoan phục tùng, cái gì quá mức yêu cầu đều đáp ứng nàng. Nay cũng dẫn tới, nàng mỗi lần về nước, đều không đem hứa nguyệt cùng hứa phu nhân xem ở trong mắt. hơi có không hài lòng địa phương, ngôn ngữ nhục nhạ cũng là thường có sự. Ở phía trước, vì hứa nguyệt, hứa phu nhân đều nhịp. Nhưng ai kêu nàng thượng vị danh không chính luôn không thuận đâu. Ta biết, ở các ngươi đại gia trong mắt, ta chính là cái tiểu tam, ta phá hư gia đình của người khác ta đáng chết. Hứa phu nhân tự dễ cười, chính là nguyệt nguyệt nàng có cái gì sai. Ta lúc trước cũng là bị hứa minh lừa nha, ta có mang hải tử, mới biết được hắn đã kết hôn. Còn có hứa vi tình cái kia mẹ, cũng không phải cái gì thứ tốt, hai người tuy rằng không ly hôn, nhưng cũng đã sớm ai chơi theo ý người nấy. Hứa phu nhân hừ cười. tay vịn pha lê thật sâu mà nhìn chăm chú vào trong phòng bệnh nằm ở trên giường bệnh cả người là thương hứa nguyệt tại đây đoạn phức tạp quan hệ nếu nói còn có ai là vô tội vậy chỉ có nguyệt nguyệt đường tân nhu cũng nghe quá không ít về hứa phu nhân nghe đồn chỉ là không nghĩ tới trong đó còn có như vậy phức tạp trải qua hơn nữa hứa phu nhân trực tiếp thừa nhận chính mình tiểu tam thân phận ngược lại làm đường tân nhu không biết nên nói cái gì nàng há miệng thở dốc cuối cùng chỉ khô cằn nghẹn ra một câu ngài đừng quá khổ sở hứa nguyệt sẽ khá lên Cảm ơn, cảm ơn. Hứa phu nhân cười cười, nhanh chóng lau sạch lại trào ra tới nước mắt. Chân thành nhìn phía Tống Yểu Yểu, đồng nhiên chiều nàng thật sâu mà cúc một cung. Tống Tiểu thư cảm ơn ngài. Nguyệt Nguyệt thực may mắn, có thể trở thành ngài bằng hữu, đây là nàng đời này gặp được may mắn nhất sự. Tống Yểu Yểu, trực tiếp thay đổi hướng Nguyệt nhân sinh. Lúc trước hứa Nguyệt tính cách bé nhọn, dùng cả người thứ bao bọc lấy nội tâm tự ti. từ nhỏ ở bị người khinh thường hoàn cảnh chung lớn lên. Hứa phu nhân đương nhiên biết nàng có bao nhiêu mẫn cảm. Nàng không phải không nghĩ tới cùng hứa phụ ly hôn, sau đó mang theo hứa nguyệt rời đi. Chính là, dựa vào cái gì đâu. Nàng cả đời tốt nhất thời gian đều bị hứa minh nam nhân kia lừa, Nàng bị bắt thành tiểu tam, bị người nhục mạ, cha mẹ khí cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Thậm chí, còn bởi vì sinh hứa nguyệt thời điểm hỏng rồi thân mình, đời này đều không thể lại có được hài tử khác. Phu thê 20 năm, nàng quá hiểu biết hứa minh nam nhân kia. trọng nam kinh nữ bên ngoài bó lớn tư sinh nữ cho tới bây giờ còn không có từ bỏ sinh nhi tử chỉ là đại khái hắn đời này mệnh đều chú định không con vô luận sinh nhiều ít hài tử tất cả đều là nữ hài cũng là mấy năm nay tuổi lớn mới rốt cuộc từ bỏ nàng nhịn lâu như vậy như vậy hứa ra nhất định phải là hứa nguyện chính là hiện tại nàng dao động lại nhiều tài phú có nữ nhi khỏe mạnh cùng vui vẻ quan trọng sao nàng ở trong lòng làm một cái quyết định đêm nay vất vả các ngươi Chờ nguyệt nguyệt tỉnh, ta nhất định làm nàng hảo hảo cùng các ngươi nói lời cảm tạ. Ngao hơn phân nửa đêm đều nên mệt mỏi đi. Mau trở về nghỉ ngơi đi, thật là thật cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Hứa phu nhân liên tục nói lời cảm tạ. Nàng khách khí như vậy, ngược lại làm này đó tiểu bối không biết nói cái gì. Chẳng sợ nàng là cái tiểu tam, nhưng đối nữ nhi tâm lại là thật sự. Hiện tại hứa nguyệt như vậy, khó chịu nhất khẳng định chính là nàng. Tống yếu yếu gật gật đầu, hảo, chúng ta đây đi về trước. Ngày mai lại qua đây xem nàng. Nàng săn sóc đem một chỗ thời gian để lại cho hứa nguyệt. Đúng rồi, ngài cũng đừng quá vãn nghỉ ngơi. Hứa nguyệt một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại, nhất muộn cũng muốn ngày mai. Mấy người liếc nhau, rời đi bệnh viện. Nguyên bản hảo tâm tình, ở hứa nguyệt xảy ra chuyện sau, liền không còn sót lại chút gì. Cho nên, hứa vi tình là bởi vì ghen ghét hứa nguyệt sẽ bắt được nàng ba di sản, cho nên mới tìm người đối nàng xuống tay. Đường Tân Nhu nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt kéo kẹt vang. cấp lao nương chờ nếu là hứa nguyệt lưu lại cái gì di chứng lao nương thế nào cũng phải lộng chết nàng không thể tông yểu yểu ánh mắt đồng dạng lánh lệ nàng liếc hoắc cửu liếc mắt một cái đông nhiên dừng một chút đều đi về trước đi đã khuya nàng lên xe cùng đường tân nhu thẩm tuân an phỉ nhiên ba người từ biệt ngồi xe rời đi thùng xe nội im ắng cách âm hiệu quả cực hảo cơ hồ nghe không thấy tạ âm. người thích hứa nguyệt một đạo mềm ấm thanh âm đột nhiên đánh vỡ bên trong xe yên tĩnh cùng cụt Phảng phất có thứ gì vỡ vụn. Thật lâu sau, mới vang lên Hoắc Cửu khàn khàn nói nhỏ, "Không có. Đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi thích Hứa Nguyệt, nguyên lai like không phải a." Tống hiểu hiểu biết Hứa Nguyệt đã thoát ly nguy hiểm, thân thể phóng nhẹ nhàng dựa tiến lưng ghế, nguyên bản còn tưởng đem Hứa Vi tình giao cho ngươi xử trí, rốt cuộc, ngươi hẳn là rất muốn thế nàng báo thù đi. Là câu trần thuật, mà không phải câu nghi vấn. Hoắc Cửu tay nắm chặt, còn hảo hắn ngồi ở hàng phía trước, không cần trực tiếp đối mặt Tống hiểu hiểu. Tống tiểu thư hắn trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, "Ta. Thích liền đuổi theo a, ngươi là cảm thấy Hứa Nguyệt còn đoán hận ngươi." Hoắc Cửu trầm mặc. Tống tiểu hiểu cười thanh, thật muốn hận nói, nàng kỳ thật càng nên hận ta đi. Nàng lúc trước gặp được loại chuyện này, đều là bởi vì ta phân phó. Tuy rằng sau lại sự ta cũng không nghĩ tới. Nghĩ đến Hứa Nguyệt ra tới sau, liền cùng dính thượng nàng giống nhau, cuối cùng thế nhưng biến thành bằng hữu, nàng liền cảm thấy thực thần kỳ. Yên tâm, nàng là một cái thực lý trí người. cũng không sẽ một mà toán hận người khác. Huống chi, tống hiểu hiểu dừng một chút, chế nhạo nói, nàng trước kia sắc thật thực thiếu ngược, nếu trở lại lúc trước, ta có lẽ như cũ sẽ lựa chọn làm như vậy. Hoắc cửu khi đó cũng không có cùng hướng nguyện tiếp xúc quá, tự nhiên cũng sẽ không đối nàng sinh ra lòng chắc gần. Cho nên, hết thể như cũ sẽ phát sinh. Hối hận. Đương nhiên không hoắc cửu lập tức lắc đầu, ta đầu tiên, là hoác ra người. Hơn nữa lúc trước, ta cũng không nhận thức nàng. Ai cũng không có biết trước năng lực. có thể tiên đoàn đến bọn họ sẽ ở sau này năm tháng phát triển vì bản thân tùy ngươi đi hứa vi tình sự thỉnh tống tiểu thư này chuyện này giao cho ta tới làm đi hoắc cựu đột nhiên trầm giọng thỉnh cầu hắn quay đầu cách không hòa tan được bóng đêm đối thượng tống yểu yểu hai mắt ta sẽ làm nàng trả giá ưng có đại giới thanh âm khuynh hướng cảm xúc lạnh băng chứa đầy sát y ở đêm khuya làm người chỉ cảm thấy đến dày đặc hắn ý tống yểu yểu vớt ve cổ tay thượng nốt dồi đỏ trong mắt ý cười lập lòe Sàng khoái gật đầu, hảo A, ta chờ mong. Lấy hoác cửu thủ đoạn, hắn sẽ làm cái gì đâu. Tống điểu yếu, yếu không nghĩ tới trở về thời điểm, phòng ngủ đèn còn sáng lên. Nàng đứng ở cửa sừng suốt vài giây, mới nâng tiến bước đi. Nam nhân ngồi ở sofa, màu xám bạc áo ngủ mềm mại, dán thân thể hắn đường cong, chính là bị hắn xuyên ra một loại tự phụ ưu nhã cảm giác. Hắn ngón tay hơi khuất, ở Tông điểu yếu, yếu tiến vào khi, liền đem thư khép lại. Đứng dậy, ta đi cho ngươi mở nước tắm. không có một câu ván trách, Ôn Nhu săn sóc đến làm người hốc mắt nóng lên. Cà ca. Tống yểu yểu đống nhiên tiến lên vài bước, từ phía sau ôm lấy hắn thon chắc eo, gương mặt thân mật mà cọ cọ hàn bối, "Có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta thật sự hảo may mắn nga." Chương 1166 Văn phòng nữ nhân. Hoắc Vân khuyết cười nhẹ, ở an tĩnh ban đêm, như là nùng thuần rượu, chỉ là nghe hắn thanh âm, đều gọi người men say say say. Hắn liền bị Tống Diểu Diểu ôm tư thế sườn như người, bấm tay ở nàng trán thượng nhẹ gõ một chút. Tiểu Ly Tống Tiểu Tiểu cười hắc hắc ôm hắn eo như là con lười giống nhau treo ở hắn trên người, nhắm mắt theo đôi mà đi theo hắn vào dư tẩy thất. Hắn không lưng phóng thủy, Tống Tiểu Tiểu liền ngồi ở một bên chờ. Phong tắm phía trên ấm hoàng trùm kia sáng đánh vào nam nhân trên người, hắn ngọn tóc đều nhiễm ôn nhu màu sắc. Tống điểu Tiểu cong cong đôi mắt, kaka ca ca là đang đợi ta trở về sao? Hoắc Vân Khuyết phóng hảo thủy đứng dậy, liếc nàng liếc mắt một cái, đi tắm rửa. Đối với nàng vấn đề, tránh mà không đáp. chỉ là ở phóng hảo thủy lúc sau liền tính toán rời đi phòng tám làm tống yểu yểu rửa mặt ở đi ngang qua tống yểu yểu bên người khi tống yểu yểu đột nhiên vươn tay nhỏ bắt lấy hắn bàn tay to ngón tay còn nghịch ngậm mà ở hắn lòng bàn tay gãi gãi hoắc vân khuyết con ngươi nháy mắt đen tối hắn híp mắt túi đầu tống điểu yểu yểu ngươi tốt nhất an phận một chút nếu không hắn không xác định sẽ làm ra cái gì tống yểu yểu vô tội chớp hạ lông mi được một tức lại muốn tiến một thức mà ngửa đầu ở hoắc vân khuyết trên cầm bay nhanh hôn một cái vất vả lắm. nói xong bay nhanh đem hoắc vân khuyết đẩy ra phòng tám phanh mà một tiếng môn ở sau người gắt gao khép kín bị đẩy ra hoắc vân khuyết đứng ở tại chỗ trầm mặc vài giây mới lỡ chán bất đắc dĩ cười nhẹ ra tiếng trong phòng tám tống yểu yểu cười một cái mới cởi ra quần áo tiến vào bồn tám thủy ôn vừa vặn trong không khí tản ra ninh thần tinh dầu hơi thở ở phòng giải phẫu đãi lâu như vậy đột nhiên tinh thần thả lỏng lại tống yểu yểu buồn ngủ lập tức dũng đi lên Cuối cùng vẫn là vẫn luôn đợi không được nàng ra tới Hoắc Vân khuyết đi vào, đem ngủ nàng ôm ra tới. Sáng sớm, Tống Yểu Yểu tỉnh ngủ đã mau giữa trưa, Hoắc Vân khuyết đã đi công ty. Nàng lấy qua di động, liền nhìn đến Hoắc Vân khuyết ở buổi sáng thời điểm cho nàng để lại một cái tin tức. Yêu cầu nhân thủ cứ việc phân phó Hoắc Yểu, muốn làm cái gì liền buông tay đi làm, vạn sự có ta. Phụt. Tống Yểu Yểu không biết nghĩ đến cái gì, cười trong ổ chăn lăn lộn. Ca ca hảo khí phách. Ta rất thích Nga nàng cười một chữ một chữ đánh ra này đoạn lời nói, cờ lật gửi đi. Này bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Tống yếu yếu vui sướng tưởng. Nàng nhìn nhìn trên người áo ngủ, tối hôm qua nàng chỉ nhớ rõ chính mình ở phao tắm sau đó liền không có ký ức. Nghĩ đến sau lại, đợi nàng hơn phân nửa đêm nam nhân còn muốn vứt và đem nàng từ buồn tắm vứt ra tới, lau khô thân thể, lại thay quần áo, cuối cùng đem nàng nhét vào ổ chăn. Tống yếu yếu nhưng thật ra một đêm ngủ ngon đem thiếu buồn ngủ toàn bộ đã trở lại nhưng thật ra hoác vân khuyết khẳng định mệnh muốn chết rồi tư cập này tống yểu yểu không khỏi đau lòng nàng bỏ dậy xuống lầu làm phòng bếp hầm bổ canh nàng quyết định muốn đi thăm ban đối nàng quyết định trương thúc đương nhiên là vui vẻ đáp ứng vui sướng sai người đi chuẩn bị nếu nói ở hoác ra trừ bỏ hoác lao ra từ ngoại còn có ai càng hy vọng hoác vân khuyết cùng tống yểu yểu hảo kia khẳng định là trương thúc không thể nghi ngờ ở hoác tống hai người phan chính phú Trương Thúc là hoàn toàn xứng đáng thiết phấn. Phết đầu linh cái loại này. Tống Tiểu Thư. Ngại như thế nào tới? Hoác thất đánh ngáp bưng cái ly mới ra văn phòng. Nhìn đến Tống Tiểu Thư ánh mắt sáng lên. Buồn ngủ tức khắc bay đi. Ta tới cấp ca ca đưa cơm chưa tình yêu. Tống Tiểu Thư cười tủm tỉm đề đề trong tay hộp cơm. Hoác thất một trận hâm mộ. hắn lĩnh đạc gật đầu. Tiên sinh ở bên trong. Tống Tiểu Thư ngải trực tiếp vào đi thôi. Hảo. Tống Tiểu Thư gật đầu. Đi rồi vài bước đống nhiên nghĩ đến hoác thất nhìn rất mệnh bộ dáng, hỏi, đúng rồi, ngươi ăn cơm chưa sao? Nghe vậy, hoác thất khổ ba ba nói, không đâu. thiên sinh hắn quả thực chính là một cái máy móc, khủ, không, không ăn. Nghĩ đến tống yểu yểu đối hoác vân khuyết giữ gìn, hoác thất lập tức im tiếng. Tại thiên sinh số một phèn trước mặt nói hắn nói bậy, là sống không kiên nhẫn. Hắn chính là còn nhớ rõ, vị này chính là lúc trước có thể đem hắn quá vài quăng ngã người. nhưng ngàn vạn đường bị nàng nhuyễn manh bề ngoài cấp lửa gạt. Tống yểu yểu nhún nhún vai, bổ sung nói, công tác máy móc. Nàng đôi mắt cười rộ lên như là trăng non, hình dung thực chuẩn xác, ta sẽ khuyên ca ca không cần như vậy liều mạng. A, Cái, cái gì? Hoắc thất bưng cái ly hỏng mất kêu to, tống tiểu thư không cần a. Tống yểu yểu ấn xuống vân tay, cũng không quay đầu lại vây vây tay. Hôm nay phòng bếp làm đồ ăn nhiều, ta làm hoắc bốn mang theo chút cho ngươi. Hoắc thất khổ bức biểu tình một giây biến mất. cao hứng phấn chấn lên cửa văn phòng lặng yên không một tiếng động mà mở ra Tống yểu yểu cười chiều hoắc vân khuyết nhìn lại Ca, một chữ âm vừa mới phun ra liền tạp ở trong cổ họng a nữ nhân như là bị dọa đến giống nhau luống cuống tay chân kéo quần áo mặt đỏ hồng nhìn về phía tống yểu yểu sóng mắt hàm chứa xuân ý nhút nhát sợ sệt mà kêu hoắc vân khuyết hoắc hoắc tiên sinh đây là ai nha như thế nào có thể như thế nào có thể không gõ cửa liền tiến vào đâu nàng thậm chí không nghĩ tới Lấy hoác thị quy mô, chủ tịch văn phòng há là như vậy hảo tiến. Hùng chi là không cần gõ cửa là có thể tiến người, lại là ai? Khi nào tỉnh? Như thế nào tới công ty? Hoác vân khuyết không hề có bị chảo bao hoảng loạn, ngược lại khỏe môi ngẩm cười nhạt, chiều tống yểu yểu vây vây tay. Tống yểu yểu lạnh mặt, phanh mà đóng sầm môn, dẫn theo hộp đồ ăn hùng hổ mà đi tới. Nữ nhân nói nói toàn bộ sẽ xem nhẹ, nàng biểu tình cứng đờ, ngượng ngùng mà đứng ở một bên, sắc mặt rất là khó coi. Ta không tới nàng có phải hay không đều phải ngồi ngươi trong lòng ngược đi tống yểu yểu phẫn nộ trứng mắt cũng hung hăng xẻo bên cạnh quần áo bất chỉnh nữ nhân liếc mắt một cái nữ nhân bị nàng ngang ngược hung ác ánh mắt dọa đến nắm chặt áo khoác thân thể cứng đờ hoác vân khuyết trong mắt ý cười càng sâu ghen tị tống yểu yểu hư lệnh ta mới không có ngươi thiếu cho ta nói sang chuyện khác nàng thật mạnh đem hộp đồ ăn hướng trên bàn sách một phóng ngươi cho ta giải thích rõ ràng nữ nhân này sao lại thế này miệng nàng thượng nói không có ghen Thì thật trong mắt ngọn lửa đều phải phun ra tới. Nữ nhân tuy sợ hãi với Tống Diểu Diểu ngang ngược, nhưng nghĩ đến chuyến này mục đích, vẫn là kiềm chế sợ hãi, "Tiểu Thanh làm nũng, Hoắc tiên sinh đây là ai nha?" "Ca." Tống Diểu Diểu đang ở cấp Hoắc Vân khuyết lấy chiếc đua, nghe vậy mặt vô biểu tình một tay đem chiếc đũa chết thành hai nửa. Chiếc đua chặn ngang cắt thành bốn tiệt, Tống Diểu Diểu bình tĩnh đem đã phế bỏ chiếc đua ném vào thùng, "Rác, cười như không cười nhìn về phía nữ nhân, thỉnh cầu ngươi đầu lưỡi loát thẳng nói nữa, nếu không" Ta không ngại thế ngươi nổ này vô dụng đầu lưỡi. Ngươi ngươi ngươi, nữ nhân nuốt khẩu nước miếng, không tin tống hiểu hiểu thật dám làm như thế, nàng run giọng kêu lên, hoác tiên sinh, ngài xem nàng hảo huyết tinh nha. Thế nhưng muốn rút nhân ra đầu lưỡi. Ân, có sao? Hoác vân khuyết mặt không đổi sắc, tầm mắt từ thùng rác thượng rời đi, nhưng ta cảm thấy thực đáng yêu à. mươi 1167 thịt kho tàu hồ ly tinh, nữ nhân nỗ lực nghẹn ra kiểu khiếp biểu tình hoàn toàn cương ở trên mặt. hình thành một loại thập phần quái dị bộ dáng bình tĩnh mà xem xét dám câu giận hoác vân khuyết đầu tiên phải đối chính mình diện mạo thực tự tin mới được ít nhất nữ nhân này nhan giá trị là quá quan tống yểu yểu hành hắn liếc mắt một cái đừng tưởng rằng nói như vậy ngươi liền không cần giải thích nàng hư một tiếng nhấp nhấp môi đem ập lên trong lòng sung sướng nỗ lực đè ép đi xuống hoác vân khuyết buồn cười hắn giơ lên đôi tay ta không chạm vào nàng ngay cả góc áo cũng không vừa rồi nếu không phải tống yểu tiến vào kịp thời lúc này nàng nhìn đến chính là một khối thi thể tông hiểu yểu từ hộp đồ ăn lấy ra đồ ăn nghe vậy đánh giá nữ nhân liếc mắt một cái đống nhiên nói kaka ca ca, ta cho ngươi thêm nói đồ ăn thế nào ân biết rõ nàng trong lòng đánh cái quỷ gì chú ý hoắc vân khuyết vẫn là kiên nhẫn phối hợp Ngươi ăn qua hồ ly thì sao nữ nhân xấu hổ đứng ở một bên nghe nói tống hiểu hiểu nói nắm chặt quần áo tay căng thẳng ta không thích ăn hoắc vân khuyết nghiêm trang cự tuyệt chính là ngươi cũng chưa hưởng qua như thế nào biết không ăn ngon đâu Tống yểu yểu như suy tư gì địa điểm cánh ngôi một bên nhìn nữ nhân một bên nói thịt kho tàu, hấp đường giấm ngươi tuyển một loại đi hoác vân khuyết bất đắc dĩ đỡ chán đường náo Tống yểu yểu không có hảo ý nhìn nữ nhân ta thực nghiêm túc ca ca ca ngươi xem này hồ ly tinh ra thịt ngon mịn, làm ra tới khẳng định ăn rất ngon đi nữ hải mắt nhân cực hắc nàng khoanh tay trước ngực cười hì hì nói nữ nhân bị nàng đen nhánh con ngươi tỏa coi thế nhưng sinh ra một loại bị đinh tại chỗ không thể động đậy ảo giác ngươi ngươi có ý tứ gì nàng nuốt khẩu nước miếng bất động thanh sắc mà chiều văn phòng cửa phương hướng sờ soạng mặt chữ thượng ý tứ lạc tống yểu hiểu nhún vai, nàng vừa rồi trên mặt còn treo cười dây tiếp theo lại tất cả biến mất chẳng lẽ mẹ ngươi không dạy qua ngươi không thể câu dẫn đàn ông có vợ sao làm tiểu tam liền như vậy vui vẻ ân nàng đống dưng bóp chặt nữ nhân cảm nữ nhân hét lên một tiếng vội vàng đi bẻ tay nàng nàng cảm giác chính mình xương cốt như là phải bị bóc nát buông ra người buông ta ra người nào chỉ tay chạm vào hắn nữ nhân hai tay cùng đi bẻ tống yểu yểu tay đau nước mắt lương trọng, nhưng tống yểu yểu tay giống như là lớn lên ở nàng trên mặt giống nhau chút nào vô pháp lay động ta không có ta không có chạm vào hắn ta ta còn không có tới kịp nữ nhân đau trước mắt biến thành màu đen rốt cuộc đã biết tống yểu yểu không dễ chọc đặc biệt là ngồi ở bàn làm việc sau nam nhân càng là dù bận vẫn ung dung nhìn căn bản không tính toán ngăn lại nhìn nữ hài ánh mắt là nàng không có gặp qua ôn nhu nàng đau chịu không nổi liền muốn đi véo tống yểu yểu tay ngươi dám lãnh lệ như ác quỷ thanh em bỗng nhiên văng lên nếu ngươi không nghĩ muốn chính mình tay nói cứ việc thương nàng nữ nhân sống lưng phát lạnh mới giơ lên tay ngượng ngùng bông tống yểu yểu như mày không thú vị mà ném ra nàng a nữ nhân té ngã trên mặt đất tống yểu yểu trên cao nhìn xuống liếc coi nàng tốt nhất là ngươi nói như vậy nếu không Ngươi hôm nay đừng nghĩ hảo hảo mà đi ra này gian văn phòng nàng nhất định phải băm nàng phạm tiện mong ước nữ nhân bụng mặt ố ô, ô khóc giống tống yểu yểu ngữ khí một lệ còn chưa cút nữ nhân bỏ dậy liền chạy hoàn toàn quên mất vừa rồi nàng còn từng kiêu ngạo ý đồ khiêu khích tống yểu yểu trong văn phòng thực mau an tĩnh lại tống yểu yểu hừ hừ quay đầu nam nhân trong mắt ý cười tràn ngập chính bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng vẻ mặt sùng nịch tống yểu yểu bị xem không được tự nhiên nàng sơ sờ, sờ cái mũi Cung tận trừng trở về, nhìn cái gì mà nhìn. Nữ nhân này là chuyện như thế nào? Trung ly bí thư. Hoác Vân Khuyết giải thích câu, chiều tống yểu yểu vây vây tay. Tống yểu yểu không tình nguyện mà đi đến hắn bên người, bị một phen giữ chặt ngồi ở Hoác Vân Khuyết trên đùi. Nàng nữ môi, méo Hoác Vân Khuyết cổ áo người người, người được trên người hắn sạch sẽ lanh hương khí tức, lúc này mới bình ổn tức giận. Quả nhiên gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Ở hắn bên người, cũng không một cái thứ tốt. Khu. nàng rầu miệng giận dỗi bộ dáng chọc đến hoác vân khuyết buồn cười hắn gật đầu đích xác trải qua lần này tiểu nhạc đệm tống yểu yểu trước khi đi thời điểm trực tiếp phân phó hoác thất lần sau tái ngộ đến loại chuyện này không được phóng nữ nhân đi vào cùng hoác vân khuyết một chỗ nếu như bị nàng phát hiện tống yểu yểu uy hiếp sáng lên tiểu nắm tay hoác thất đầu đổ mồ hôi lạnh liên tục gật đầu đáp ứng xử lý xong này đó tống yểu yểu mới thu thập hạ ngồi xe đi bệnh viện nàng đến thời điểm Đường Tân nu đã ở trong phòng bệnh ngồi. Thoát ly nguy hiểm sau, Hứa Nguyệt liền chuyển tới bình thường phòng bệnh. Hứa phu nhân chính méo tâm bông cấp Hứa Nguyệt khô nước môi làm rát, nghe được động tĩnh vội vàng đứng dậy, "Tống tiểu thư." Tống Điểu uểo gật gật đầu, nhìn về phía Hứa Nguyệt. Hứa Nguyệt còn không thể nói chuyện, luôn luôn khôn khéo đơn vượn nhãn, hiện giờ nhìn hôn hôn trầm trầm, xem người thời điểm tổng lộ ra một chút mê mang, phòng chừng là giải phẫu di chứng, còn không, có hoãn lại đây. Kiểm tra làm sao? Các hạng chỉ tiêu đều bình thường đi. Tống yếu Yểu biên hỏi, biên đi qua đi nhẹ nhàng đỡ lấy hứa nguyệt thủ đoạn xem xét. Tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng đã không có trở ngại. Nghiêm trọng nhất thương chính là nàng đầu, bị người dùng trọng vật tạp một chút, thiếu chút nữa khai gáo. Các ngươi trước liêu, ta đi chuẩn bị nước ấm. Hứa phu nhân thức thời nhắc tới bình thủy đi ra ngoài. Kỳ thật này đó việc nhỏ nơi nào yêu cầu nàng làm, muốn nước ấm, phân phó một tiếng tự nhiên có người đưa lên tới. Chờ nàng đi ra ngoài, đường tân Nhu nhẫn nhịp, vẫn là không nín được hỏi, yều yều. ngươi nói hứa nguyệt như vậy nàng nên không phải là ngu đi tống hiểu yểu tay một đốn vô ngữ mà quay đầu xem nàng vì cái gì nói như vậy ngươi xem a đường tân nhu rỗi tay ở hứa nguyệt trước mắt vây vây nàng cũng chưa phản ứng nhìn ngây ngốc cùng cái tiểu tiểu năng trí tuệ giống nhau tống hiểu yểu nàng nhìn đường tân nhu thò lại gần gần gui đánh giá hứa nguyệt đống nhiên hướng hứa nguyệt nói hứa nguyệt ngươi cái đại ngốc bức ngươi nghe thấy được sao tống hiểu yểu nhìn đến hứa nguyệt môi giật giật Nàng yên lặng mà lui ra phía sau hai bước. Nói thật, so với hứa nguyệt, làm người bình thường đường tân nhu lúc này càng giống cái thiểu năng trí tuệ. Đường tân nhu cũng nhìn đến hứa nguyệt môi khép mở, nàng di một tiếng, vội vàng thò lại gần. Ngươi nghe thấy ta nói chuyện nha. Ngươi nói cái gì? Đại điểm thanh ta nghe không thấy. Hứa nguyệt ngón tay cuộn lại cuộn, nếu không phải cả người đều đau, nàng tuyệt đối không chút do dự cấp đường tân nhu một quyền. Nàng há mồm, từ kẽ răng bài trừ một chữ, lan. ngoa tào. Đường Tân Nhu khiếp sợ, trực tiếp bắn lên. Nàng vỗ trái tim nhỏ, trận mắt há hốc mồm nhìn Hứa Nguyệt, "Ngươi có thể nghe thấy a? Ta còn tưởng rằng ngươi còn không có thanh tình đâu." Kia nàng lời nói, Hứa Nguyệt chẳng phải là đều nghe được lạp. Tống Điểu Diểu mắt trợn trắng, kéo chương ghế dựa ngồi xuống. Chương 1168 Ly hôn. Môn bị đẩy ra. Tống Điểu Diểu nghiêng đầu, nhìn đến là hoác Cửu. Nàng hỏi, "Thế nào?" Hoác Cửu gật đầu, tầm mắt từ trên giường bệnh sẽ qua. Không tiếng động mà nhéo nhéo ngón tay, người đã tìm được rồi. Nga. Đường Tân Nhu vẻ mặt tò mò, yên lặng mà nghe không hé răng. Tống Yểu Yểu tắc cười như không cười nhìn mắt nhắm mắt dưỡng thần hứa nguyệt, không biết nàng có phải hay không lại đã ngủ, không có tránh nàng, vậy ngươi là như thế nào làm. Kỳ thật hoắc cửu thủ đoạn, Tống Yểu Yểu chưa thấy qua nhiều ít. Chỉ là ngẫu nhiên từ hoắc bốn cùng hoắc thất trong miệng nghe được, bọn họ luôn là mắng hoắc cửu là cái biến thái. Nghe nói trước kia là phụ trách tra tấn các loại hình phạt thủ đoạn đùn đùn không dứt hắn không chỉ có thích tra tấn người thân thể càng thích tra tấn người tinh thần đương nhiên này đó đều là hoác thất nói tống yểu yểu chưa thấy qua cho nên nàng mới có này vừa hỏi hứa nguyệt lông mi giật giật không trợn mắt hoác cửu nhanh chóng nhìn mắt hứa nguyệt thanh âm ép tới càng thấp không có làm cái gì chỉ là đem nàng tưởng đối hứa nguyệt làm sự tất cả còn cho nàng thôi đường tân nhu rốt cuộc nghe hiểu nàng kêu sợ hãi hứa vi tình ở hoác cửu trong tay Trên giường Hứa Nguyệt không chút sức mẻ, chỉ có chân hạ ngón tay run một chút. Không có, ta cất giấu nàng làm gì? Hoắc Cửu cười, nàng đương nhiên là có nàng hẳn là đi địa phương. Hắn trong mắt khói mù tan đi, đẩy đẩy mắt kính, cười văn nhã nho nhã. y. Đường Tân Nhu ác hàn xoa xoa cánh tay, "Ngươi đừng cười, nhìn quái thấm người." Nàng kỳ thật đến nay cũng không biết, Hứa Nguyệt lúc trước đã trải qua cái gì. Tự nhiên cũng không biết, trong đó còn không thể thiếu Hoắc Cửu bức tích. hoắc cửu cuối cùng nhìn mắt trên giường túi đầu tiêu tống tiểu thư ta trước đi ra ngoài có việc tiêu ta hảo tống yểu yểu gật đầu hoắc cửu đi ra ngoài thời điểm vừa vặn cùng hứa phu nhân gặp thoáng qua thanh niên ngoại hình xuất chúng hào hoa phong nhã lớn lên cùng cái minh tinh dường như chọc đến hứa phu nhân không khỏi nhìn nhiều vài lần hoắc cửu ôn hòa có lễ đối nàng gật gật đầu tính làm chào hỏi hứa phu nhân trong lúc nhất thời đối hắn hảo cảm càng mãnh liệt Hơn nữa tối hôm qua nàng nhận được tin tức tới bệnh việc khi, cái này soái ca đã ở bên ngoài chờ, cũng không biết hắn cùng Nguyệt Nguyệt là cái gì quan hệ. Nàng dẫn theo bình thủy vào phòng bệnh, còn nhịn không được liên tiếp quay đầu lại. Đường Tân Nhu tò mò, a Di, ngươi nhìn cái gì đâu? Hứa Nguyệt thoát ly nguy hiểm, hứa phu nhân tâm tình cũng không ngày hôm qua như vậy trầm trọng, nàng bắt quái hỏi, đường tiểu thư, ngươi thành thật nói cho ta, Nguyệt Nguyệt nàng, có phải hay không ở cùng vừa rồi cái kia xoái ca kết giao nha? Chập chập chập. lớn lên tuấn tú lịch sự ta xem xứng thượng nhà ta nguyệt nguyệt. phúc khu khu khụ vừa dứt lời trong phòng bệnh đồng thời vang lên đường tân nhu cùng tông yểu yểu ho khan thanh hứa phu nhân mở mịt mà lại vô thố nhìn các nàng nhỏ giọng hỏi ta là nói sai rồi sao nàng nay vừa hỏi tông yểu yểu cùng đường tân nhu ho khan lợi hại hơn hận không thể đem phổi khụ ra tới dường như trên giường hứa nguyệt mở bừng mắt sâu kín nhìn về phía hứa phu nhân tuy không nói chuyện nhưng kia trong ánh mắt cảnh cáo biểu tình Lại làm hứa phu nhân nháy mắt nhắm lại miệng. Ai? Hứa Nguyệt ngươi tỉnh lạc. Đường Tân Nhu lau cười ra tới nước mắt, hỏi hứa Nguyệt, ngươi chừng nào thì tỉnh. Vừa rồi A Di nói ngươi có nghe hay không? Nói thật, ta cũng cảm thấy hai người các ngươi rất. Hứa Nguyệt kéo kéo môi, A một tiếng. Đường Tân Nhu nói lắp hạ, khu, khi ta gì cũng chưa nói. Vốn dĩ hứa phu nhân là có mặt khác sự muốn nói, kết quả vừa rồi một gián đoạn nàng liền đã quên, này sẽ mới nhớ tới. Nàng căm giận nói. Hứa Vi Tình cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng không biết trốn chạy đi đâu. Tốt nhất đừng làm cho lão nương bắt được nàng, nếu không ta nhất định lột nàng ra. Tống yểu hiểu, hiểu cùng Đường Tân Nhu lướt nhau, đều không có đối nàng nói ra tình hình thực tế. Trên thực tế, Hứa Nguyệt lúc trước gặp được nguy hiểm, so hứa phu nhân biết nói còn muốn hung hiểm vài phần. Hứa Vi Tình muốn nhưng không ngừng là Hứa Nguyệt biến thành tàn phế, nàng còn tìm mấy nam nhân muốn cưỡng gian Hứa Nguyệt, sau đó lại chụp được nàng ảnh nude. sau đó bức bách hứa nguyệt cùng hứa phu nhân tự nguyện từ bỏ sở hữu di sản nhưng là hứa nguyệt phía trước phản lịch thời điểm cũng coi như là nổi tiếng trường học tiểu thái muội đánh nhau hầu đã giống nhau không rơi kia mấy nam nhân căn bản không nghĩ tới hứa nguyệt một cái tiểu nữ sinh cư nhiên có như vậy cường bạo phát lực đương trường đã bị hứa nguyệt phế đi nửa người dưới hơn nữa hứa nguyệt là điển hình không muốn sống nàng biết một khi bị này đó nam nhân thực hiện được nàng đợi này liền hủy nay đây nàng hoàn toàn là liều mạng ở phản kháng Hứa nguyệt trên người tổng cộng có lưỡng đạo vết thương trí mạng, một chỗ là bị những cái đó nam nhân tạp đến đầu, một cái, là nàng bụng, đau thương. Vẫn là hứa nguyệt chính mình học, thiếu chút nữa không đem ruột thứ lạ. Bị đưa đến bệnh viện thời điểm, trên người huyết đều phải lưu một nửa. Cũng ít nhiều nàng mạng lớn, mới căng lại đây. Hứa phu nhân còn ở bên kia khí nghiến răng nghiến lợi, đường tân nhu an ủi nói, a Di ngươi yên tâm, hiện tại hứa vi tình không ngừng là ngươi kẻ thù, vẫn là chúng ta cộng đồng kẻ thủ. Hứa nguyệt là ta nhận định bằng hữu, nhìn đến hứa nguyệt như vậy, ta giết hứa vi tình tâm đều có. Chờ chúng ta tìm được nàng, nhất định làm nàng nợ máu trả bằng máu. Hứa phu nhân nghe thế câu nói, cảm động lau lau nước mắt, ai, có các ngươi những lời này, ta liền thấy đủ. Nàng thở dài, nhìn hứa nguyệt nói, nguyệt nguyệt, ta tính toán cùng ngươi ba ly hôn, ngươi sẽ không giận ta đi. Hứa nguyệt sửng sốt ánh mắt thanh minh rất nhiều. Nàng cánh môi trương trường, thật lâu sau mới chỉ độn phun ra hai chữ, không. Sẽ. Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Hứa phu nhân nhẹ nhàng thở ra, tự đáy lòng nở nụ cười, kỳ thật ta đã sớm muốn làm như vậy, hơn phân nửa đời bị người chọc cột sống thẳng không dậy nổi eo, nhưng ta không cam lòng à. Chỉ là hiện tại ngâm lại xem, cho dù có lại nhiều tiền có ích lợi gì. So với vài thứ kia, ta càng muốn xem ngươi hảo hảo mà. Chờ ngươi đã khỏe mẹ liền ly hôn, sau đó chúng ta mẹ con hai người quá, không tranh. Bọn họ ấy làm gì làm gì đi thôi. Hứa Nguyệt kéo kéo môi, tựa hồ muốn cười, nhưng bởi vì mới vừa đã làm giải phẫu, biểu tình còn không thể hảo hảo khống chế, nhưng ánh mắt lại là cao hứng. Nàng thân thể suy yếu, lại nghe Hứa Phu nhân nói một lát lời nói, liền nặng nề đi ngủ. Chờ nàng ngủ, Tông Diệu Diệu cùng Đường Tân nhu cũng đứng dậy cáo tử. Ra bệnh viện, Đường Tân nhu sợ bị người chụp đến, mang khẩu trang cùng mũ, Hư lệnh nói, chuyện này không để yên, liền tính Hứa A Di thật sự ly hôn, nên hứa Nguyệt đồ vật cũng cần thiết là của nàng. Dựa vào cái gì cấp cái kia ác độc nữ nhân A? Thứ gì? Đương nhiên. Tống Yểu Yểu ngửa đầu, nhìn nhìn đỉnh đầu dương quang, câu môi, là của nàng, ai cũng đoạt không đi. Hơn nữa, liền tính nàng không ra tay, tự nhiên cũng có người giúp hứa Nguyệt đi đoạt lấy. Tư cập này, Tống Yểu Yểu đôi mắt đều cong lên tới. Đường Tân Nhu nghe được Tống Yểu Yểu nói, cảm xúc đông nhiên liền hạ xuống đi xuống. ngươi nói, hứa Nguyệt rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hứa Vi Tình dám làm như thế? Nhằm vào nàng khẳng định không phải một ngày hai ngày, nàng cư nhiên. Trước 1169 chu mạng lị sợ hãi. Đừng nghĩ quá nhiều. Tống yểu yểu xoa bóp tay nàng, có lẽ nàng chỉ là không nghĩ phiền toái chúng ta đâu. Bằng hữu chi gian, loại sự tình này tính cái gì phiền toái Đường Tân Nhu căm giận, liền nàng tính cách nhất hiếu thắng, trước kia như thế nào không phát hiện nàng chết sĩ diện khổ thân đâu. Tuy rằng lời trong lời ngoài đều là phun tào hướng nguyện nhưng lại có thể làm người nghe ra giọng nói của nàng quan tâm. lúc sau thời gian tống yểu yểu cùng đường tân nhu một có thời gian liền đi bệnh viện vấn an hướng nguyệt nhưng thật ra đường tân nhu ở lại một lần đi xem hướng nguyệt khi trực tiếp bị nàng chạy đến công tác bị đường tân nhu điên cuồng phun tảo chẳng sợ đều nằm ở trên giường bệnh còn không quên chính mình bản chức công tác là nên khen nàng chuyên nghiệp hảo đâu vẫn là không muốn sống hảo đâu động họa chế tác hoàn thành sau tống yểu yểu thượng chuyển tới trang web thượng liền không lại quảng. Này đây miêu vị nguyên hình sáng chế làm nhân cách hóa động họa Một đám ngọt ngào tiểu chuyện xưa, không có gì quá khắc sâu ý nghĩa, lại sẽ làm người nhìn tâm tình biến hảo. Ngày này, lại là vấn an Hướng nguyệt lúc sau. Yểu yểu. Ngươi như thế nào tới bệnh viện? Là nơi nào không thoải mái sao? Tống yểu yểu ngẩng đầu, liền nhìn đến mới từ bên ngoài đi vào tới Tống Vân Xuyên. Hắn đánh ra Tống yểu yểu, mặt lộ vẻ lo lắng. Không phải, ta tới xem bằng hữu. Tống yểu yểu chỉ chỉ phía sau, ngươi đâu? Mới vừa hỏi xong, Tống yểu yểu liền hối hận. Nàng đốn hạ, đang nghĩ ngợi tới tìm cái để tài che giấu qua đi, Tống Vấn Xuyên đã mở miệng, ta đến xem mẹ. Ngươi, ngươi muốn hay không cùng đi nhìn xem? Nói thật, Tống Vấn Xuyên chỉ là xuất phát từ lễ phép thuận miệng vừa hỏi, hắn cũng không cho rằng Tống Yểu Yểu sẽ nguyện ý đi gặp Chu Mạn lỵ Rốt cuộc từ Chu Mạn lỵ trên người, nàng chưa bao giờ đạt được quá một chút ít tình thương của mẹ. Tống Yểu Yểu Vi Lăng cũng không nghĩ tới Tống Vấn Xuyên sẽ đưa ra mời. Cự tuyệt nói ở bên miệng dạo qua một vòng, ma xuôi quỷ khiến mà Tống yểu yểu gật đầu, Hảo. Nếu không ngươi trước. Hai người thanh em đồng thời vang lên, Tống Vân Xuyên không tưởng được, hắn đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Hảo sau một lúc lâu mới nói, kia đi thôi, nàng ở tại lầu 12. Ân. Thang máy thử can tĩnh, tư lập bệnh viện không giống như là nhân dân bệnh viện như vậy mỗi ngày đều có rất nhiều người bệnh. Hai người song song đứng, Tống hiểu hiểu túi đầu nhìn mũi chân, không biết suy nghĩ cái gì. Tống Vân Xuyên giật giật môi, biểu tình phức tạp nói, ngươi. Ngươi đừng sợ Nàng hiện tại không thể nói chuyện, không bao giờ có thể mang ngươi. Ta biết, Tống Yểu Yểu nghe được lời này, ngẩng đầu hướng hắn cười cười. Đột nhiên hỏi hắn, trách ta sao? Ân. cái gì? Nói mấy câu công phu, đinh một tiếng, lầu 12 tới rồi. Tống Yểu Yểu đi ra thang máy, ta có năng lực chưa khỏi nàng. Nhưng nàng không có chị, đời này cũng không tính toán trị. Nghe vậy, Tống vẫn Xuyên cười thanh. Hắn đại trưởng nhẹ nhàng ở Tống Yểu Yểu trên đầu vỗ vỗ, đừng nghĩ quá nhiều. Này hết thể đều là vận mệnh an bài Lại nói tiếp ta trước kia không tin này đó Ngược lại là hiện tại Càng ngày càng hết lòng tin theo vận mệnh Hắn lắc đầu, đột nhiên cảm khái Kỳ thật như vậy khá tốt Tống Vân Xuyên nói xong, dừng một chút Phát hiện Tống Yểu Yểu Chính nghiêng đầu nhìn hắn Hắn dương khoe môi, an tính nhiều Sẽ không lại có vinh viễn khắc khẩu mắng chửi, bất công Nàng hiện tại an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường Tự nhiên có người sẽ hảo hảo hầu hạ nàng hắn cũng có tận lực vì nàng tìm kiếm danh y dỉ lại đều đối tình huống của nàng bó tay không biện pháp hiện tại tống yểu yểu nói nàng có thể trị lại cũng biểu đạt nàng sẽ không hỗ trợ thái độ tống vân xuyên nội tâm thực bình tĩnh hắn cười khổ hỏi tống yểu yểu có thể hay không cảm thấy ta thực máu lạnh trên giường bệnh nằm chính là sinh hắn dưỡng hắn mẫu thân hắn lại có thể từ bỏ duy nhất có thể cho nàng đứng lên hy vọng tống yểu yểu không có trả lời ngươi nói rất đúng đây đều là mệnh. tống vân xuyên vô vô nàng đầu đẩy ra phòng bệnh môn trong phòng đi mắng chỉ có khô gầy chu mạn lị nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền phảng phất chết đi giống nhau nghe được động tĩnh nàng lông mi run rẩy chậm rãi mở bừng mắt ánh mắt ở chạm đến đến tống vấn xuyên thân ảnh khi vui vẻ lại tại hạ một giây vui sướng còn không có hoàn toàn bò lên trên đôi mắt trên mặt đã bị một loại có thể bị sưng là chán ghét cảm xúc cấp lớp đầy nàng gắt gao chừng mắt tống yểu yểu thân thể lại ở không được mà run rẩy trong miệng còn phát ra mơ hồ không rõ thét chói thai a a a Tống Yểu Yểu híp híp mắt, lạnh nhạt đứng ở cửa. Nàng nhìn Tống vẫn xuyên bước nhanh đi lên đi đệ lại phát cuồng Chu Mạn Lệ, đồng thời ấn xuống gọi Linh. Chu Mạn Lệ ở trên giường không ngừng mà dãy rựa, nhưng nàng mặt lại trước sau gắt gao hướng Tống Yểu Yểu. cái này làm cho thân thể của nàng cùng nàng đầu, hình thành một loại quỷ dị độ cung. Nửa người trên cứng cỏng, cặp kia vẫn đục chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Đáy mắt có sợ hãi bay nhanh sẽ qua. Sợ hãi? Tống Điểu Diểu xác định chính mình không nhìn lầm. Chỉ là Nàng đều bao lâu chưa thấy qua Chu Mạn Lị, đối phương vì cái gì sẽ đối nàng sinh ra sợ hãi. Nàng nhưng không cho rằng, chính mình phía trước uy hiếp, có thể cho Chu Mạn Lị tạo thành cả đời bóng ma tâm lý. Vậy là tốt rồi chơi. Tống Yểu Yểu đi bước một tới gần, cuối cùng đứng ở mép giường. Theo nàng tiếp cận, Chu Mạn Lị phản ứng cũng càng kịch liệt. Nô lăn alan Nàng nói chuyện thanh âm mơ hồ không rõ, cùng với nàng nói chuyện, nước miếng không chịu khống chế mà từ khỏe miệng chảy xuống tới. tống vấn xuyên sắc mặt lanh trầm, hắn môi mỏng nhấp chặt mẹ ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút không cần đối yểu yểu ôm có lớn như vậy ác ý hắn vô pháp lý giải chu Mạn Lệ hành vi nàng này phó vô cớ gây rối bộ dáng ở tống vấn xuyên trong mắt chỉ làm hắn cảm giác được thật sâu mà mệt mỏi rất mệt rất mệt a a chu Mạn Lệ không thuận theo không buông tha căn bản không nghe đi vào tống vấn xuyên nói nàng đôi mắt trở lên khỏe mắt muốn nước ra tống yểu yểu cực hào thế lực làm nàng bắt giữ đến chu mạn Lệ trong mắt tràn ngập hồng tơm máu làm nàng có vẻ quỷ dị mà lại giữ thợn. yểu yểu xin lỗi lời còn chưa dứt tống yểu yểu đột nhiên tiến lên một phen nắm lấy chu mạn lị tay tới gần nàng mặt bốn mắt nhìn nhau không khí động lại một cái trước mắt chu mạn Lệ cũng quên thét trói thai tống yểu yểu ý cười không đặt đáy mắt ngươi đang sợ ta vì cái gì a chu mạn lị đồng tử ở tống yểu yểu nhìn chăm chú hạ co chặt cánh mũi nhanh chóng cổ động dây tiếp theo bộc phát ra cơ hồ muốn xuyên phá người màng thai thét trói thai tống vân xuyên lập tức nắm lấy tống yểu yểu thủ đoạn đem nàng mang ly chu Mạn Lị bên người cẩn thận bác sĩ hộ sĩ lúc này chạy đến đáng tiếc chu Mạn Lị như là cọm dây thần kinh nào đáp sai rồi căn bản vô pháp trấn an cuối cùng thật sự không có biện pháp chỉ có thể cho nàng tiêm vào trấn định tề tống yểu yểu cùng tống vân xuyên đứng ở bên cửa sổ nhìn chu Mạn lỵ mãn nhãn không cam lòng mà lâm vào ngủ say bác sĩ giống như dặn dò cái gì Tống Yểu Yểu không nghe đi vào. Cuối cùng nàng cùng Tống Vấn Xuyên một trước một sau đi ra phòng bệnh, đi rồi hảo một đoạn đường, thẳng đến thang máy, Tống Vấn Xuyên mới chứa đầy ái này nói, Yểu Yểu, xin lỗi, ta cho rằng. Thời gian lâu như vậy qua đi, Chu mạn Lệ hẳn là sẽ không lại đối Tống Yểu Yểu kiềm giữ như vậy đại ác ý sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Trước 1170 phiên ngoại kiếp trước thiên hai, Tống Yểu Yểu không nói chuyện, cái này làm cho Tống Vấn Xuyên càng cảm thấy đến nấy náy Hắn nhìn Tống Yểu Yểu buông xuống đầu rất khổ sở bộ dáng muốn an ủi tay nâng lên lại bông hắn thế tống yểu yểu ân xuống lầu thang máy ta thực xin lỗi lại làm ngươi chịu ủy khuất thang máy đinh một tiếng đem tống yểu yểu từ trầm tư tốn trở về nàng lắc đầu đi vào thang máy ở cửa thang máy sắp đóng lại khi đột nhiên giơ tay ngăn trở hỏi nàng vẫn luôn là như vậy cái gì cửa thang máy chậm rãi chiều hai sườn kéo ra tống vẫn xuyên sửng sốt hai giây cười khổ không phải như vậy tống yểu yểu minh bạch nàng má lún đồng tiền ham đi xuống ý cười doanh doanh kia nàng thật đúng là đối ta hận đến rõ ràng à đi rồi nàng vẫy vây tay cửa thang máy dần dần khép lại tống Vấn xuyên thân ảnh biến mất đều nằm ở trên giường biến thành một cái phế nhân ở nhìn đến nàng khi như cũ còn có như vậy mãnh liệt căm ghét cũng là khó được không biết còn tưởng rằng hai người có cái gì huyết hải thâm thủ ban đêm tống hiểu hiểu lại làm cái tiêm ngộng bên ngoài như cũ là mưa to tầm tã sấm xét tầm ầm Âm vang tiếng sấm ở bầu trời đêm vỡ ra, liên quan tống hiểu hiểu trái tim đều đi theo đau. Nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nhanh lên, còn có một cái nam hải đâu? Trước đem cái kia nam hải lộng lại đây. Nàng sửng sốt, nữ nhân ngữ khí làm tống hiểu hiểu cảm thấy rất quen thuộc. Nàng mơ mịt nhìn nhìn trước mắt hết thảy, vẫn là cái tiểu cô nương nàng cũng không hiểu vì cái gì sẽ đột nhiên có loại này quen thuộc cảm. Mẹ, có thể hay không đem hắn lưu lại? So với tống hiểu hiểu. Nam hải liền không thành thật nhiều. Ngay từ đầu cũng không biết hắn bị giấu ở nơi nào, hiện tại bị nam nhân xách lại đây, hai tay hai chân đều bị hắc băng dán gắt gao côn lấy, miệng cũng bị phong bế, chỉ có thể phát ra nhỏ bé yếu ớt Âu ô, ô thanh. Vì cái gì? Nữ nhân rút ra một phen truy thủ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Hắn đẹp à? Nữ hài đương nhiên, ta muốn cho hắn lưu lại bồi ta, mẹ, ngươi đem cái này nha đầu chết tiệt kia lộng chết hảo, đem hắn để lại cho ta đi. ngồi dưới đất tiểu tống yểu yểu cánh môi lại lần nữa nhấc hẳn, một đôi đen nhánh trong mắt ở trong phòng lượng do người không được nữ nhân lập tức cự tuyệt thanh âm lạnh xuống dưới ngươi đừng náo đứa nhỏ này là cho tổ sư ra tế phẩm ngươi còn có nghĩ hảo chờ ngươi thân thể hảo chúng ta ra ngoại quốc đến lúc đó ngươi muốn nhiều ít tiểu bằng hữu bồi ngươi đều có thể không sao ta liền muốn hắn ta liền phải hắn nữ hài bắt đầu la lối khóc lóc vậy ngươi liền lại đi tìm một cái tế phẩm hảo Làm gì một hai phải này một cái Ngươi cho rằng tốt như vậy tìm Chỉ là này hai cái ta liền tìm suốt sáu năm Hơn nữa thân phận còn như vậy phức tạp Ngươi cho ta an tĩnh một chút Khoe mạnh cùng hắn Ngươi chỉ có thể tuyển một cái Ngươi tuyển đi Nữ nhân không ngờ đem truy thủ hướng nữ hài dưới chân một ném Lạnh lùng bức nàng làm ra quyết định Quả nhiên Nữ hài bị nghiêm khắc mẫu thân dọa tới rồi Nàng túi đầu nhìn dưới chân truy thủ trầm mặc vài giây Tiếp theo, nàng không lưng Nhặt lên trên mặt đất truy thủ, chiều tiểu tống yểu hiểu cười cười. Tiểu tống hiểu hiểu mơ hồ ý thức được cái gì, nàng không ngừng mà lắc đầu, leo lên lui về phía sau. Nữ nhân trong mày, túm chặt nữ hải, nàng còn hữu dụng, ngươi đừng sang bậy. Ta mặc kệ. Nữ hải ngang ngược đến cực điểm, nếu muốn giết cái kia tiểu ca ca, ta đây muốn nàng tới động thủ. Như vậy, nàng chính là giết người hung thủ, ha ha. Không, ta không cần. Rõ ràng trái tim đau từng đợt run rẩy Tiểu Tông yểu yểu vẫn là gian nan mà bỏ lên, lão đảo ý đồ chạy trốn. Giây tiếp theo, tóc dài bị túng chặt, hung hăng té ngã trên đất. Tiêu Nộn đầu gối tức khắc khái phá, máu tươi tràn ra. Truy thủ bị vô tình nhét vào tay nàng, nàng bị kéo chiều tên kia không ngừng dãy rủa Nam Hải mà đi. Ta không cần, ta không cần. Mẹ, ta kéo bất động nàng, ngươi mau tới hỗ trợ. Nữ Hải khó thở, đã tiểu Tông yểu yểu một chân. Nữ nhân thấy nàng rốt cuộc chịu nhà ra, bất đắc dĩ cười thành, sùng lịch nói. Tới, lãnh băng trùy thủ bắt tay cộm nàng lòng bàn tay sinh đau, nàng liều mạng mà cuộn tròn khởi thân thể, phản phất như vậy liền có thể ngăn cản kế tiếp hết thể phát sinh. Nhưng, phụt, nóng bỏng chất lỏng phun xạ đến nàng trên mặt, nàng đồng tử co chặt, thượng một giây còn đang không ngừng dây rủa nam hải tử thân thể kịch liệt co rút, máu tươi nhiễm hồng hắn quần áo, thân thể hắn ở tiểu biên độ rung động trung, dần dần không có tiếng động. Ha ha ha ha, hào chơi, thật tốt chơi, lao tống Nhanh lên cầm chén lấy lại đây. Một cái tươi sống hài tử, ở bọn họ trước mắt sống sờ sờ biến thành lạnh băng thi thể, nhưng bọn hắn lại còn có thể đâu vào đấy làm chính mình sự tình. Mó hỗn hợp không biết tên một phấn, tiện đà dùng bút lông châm lấy. Dây vàng, ngọn nến, tiền giấy. Một trận gió gào thét thổi vào tới, phanh mà một tiếng, đỉnh đầu bóng đèn đột nhiên nổ tung. Thứ lạc hỏa hoa lóe hai giây trong nhà quy về hát ám Ngọn nến như thế nào diệt. Lao tống. Nhanh lên đi châm nến. mẹ ngươi ở đâu ta sợ hãi ta sợ hãi đừng sợ đừng sợ ngươi đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích chờ hạ thì tốt rồi nữ nhân an ủi xong nữ nhi thanh âm lập tức táo bạo lên lao tống ngươi cỏ sát cái gì đâu ta bật lửa không biết để chỗ nào ngươi chờ ta tìm xem a nhanh lên một mảnh rối ren trung bọn họ tựa hồ đã quên còn có một người tồn tại tiểu tống hiểu yểu cả người đã ướt đẫm cái chán che kín tinh mịn mồ hôi lạnh thân thể tiểu biên độ run dày Nàng ngón tay tố chất thần kinh mà trên sàn nhà moi lộng, thẳng đến lơ đám chạm vào một cái lạnh leo vật thể. Là kia đem truy thủ. Nàng biết, ở cách đó không xa, còn có một khối ở dần dần mất đi độ ấm thi thể. Nước mắt từ hốc mắt trào ra, nàng gắt gao nắm lấy kia đem truy thủ, trái tim đau nàng trước mắt biến thành màu đen, không khí càng thêm loãng. Nàng không ngừng điều chỉnh hô hấp, trên mặt đất bò động. Nàng có lẽ sẽ chết, nhưng nàng hy vọng chết ở ba ba mụ mụ trong lòng ngực, bên người có ca ca làm bạn nàng tuyệt không muốn chết ở chỗ này bọn họ là kẻ điên a bén nhọn tiếng kêu cắt qua bầu trời đêm lại là một đạo sấm sét nổ tung chiếu trong nhà có ngắn ngủi nhưng coi phạm vi làm sao vậy làm sao vậy nữ nhân còn không có thấy rõ ràng trong tầm mắt lại lần nữa đen đi xuống nàng bằng vào ký ức nhanh chóng chiều nữ nhi đi đến nữ hải thanh âm phát run có cái gì ở bắt ta chân xúc cảm lạnh băng không có một chút người đổ ấm nên không phải là cái kia đã chết a a a Mụ mụ ngươi mau. Phụt. Nữ nhân cùng nam nhân đồng thời ngây ngẩn cả người, bọn họ nghe được lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể phát ra trầm đục. Không. Chẳng bệnh kia chớp thoảng qua, dừng ở nữ hải cặp kia sâu thẳm, làm như lệ quỷ đôi mắt. Huyền Uyển, Huyền Uyển huyền ngươi đừng dọa mụ mụ. A a a nha đầu chết tiệt kia, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cổ bị bóc chặt, nữ nhân một đôi mắt tràn ngập nước mắt cùng hận ý nàng biểu tình ngắc độc, mặt bộ vặn vẹo dữ tợn. Ta muốn cho ngươi cho nàng đền mạng. vĩnh viễn bị ta nữ nhi đạp lên dưới chân đời đời kiếp kiếp không chết tử tế được chương 1171 cái nào thế giới tống tĩnh luyện đời đời kiếp kiếp không chết tử tế được a tống hiểu hiểu thân thể đột nhiên run lên chậm rãi mở bừng mắt nàng như là rớt vào hầm băng cả người lãnh lợi hại thân thể tỉnh lại hồn phách giống như còn hãm ở cái kia quỷ quyệt mà lại huyết tinh khủng bố trong ngộng cái kia trong ngộng che kín huyết tinh nguyền rủa lại làm ác ngộng hô tống yểu yểu phát ra run càng sâu tiến sát hoác vân khuyết trong lòng ngực không có việc gì ngoan ấm áp dày rộng đại trưởng nhẹ nhàng vỗ nàng bối, dáng ở bên thai thanh âm trầm thấp ôn nhu vô hình trấn an phảng phất theo hắn tay đánh tiến thân thể của nàng ngay cả kinh hoàng không ngừng trái tim cũng chậm rãi bình phục xuống dưới nàng liếm liếm môi ca ca ta tưởng uống nước hoác vân khuyết đứng lên muốn đi đổ nước liền phát rắc góc áo bị túng chặt hắn một đốn bất đắc dĩ lắc đầu ngươi à giọng nói lạc sùng nịch mà không lưng đem tông yểu yểu bế lên mang theo nàng cùng đi đổ nước trên sofa tống yểu yểu va ở hoác vân khuyết trong lòng ngực cái miệng nhỏ uống nước tái nhợt khuôn mặt nhỏ dần dần có điểm huyết sắc hoác vân khuyết cầm khăn lông cho nàng trà lau cái chắn hãn lại làm cái gì mộng Tống yểu yểu rũ lông mi phùng ly nước một cái thực đáng sợ mộng, cũng thực hoang đường ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười lúc này đây nàng tin tưởng thấy rõ trong mộng ba người kê mặt ly nước bị từ trong tay rút ra tông yểu yểu mở ra tay tay nàng trường rất nhỏ mềm như đông, lòng bàn tay tuyết trắng non mịn vừa thấy chính là sống trong nhung lụa chưa từng trải qua việc nặng cái loại này sạch sẽ không dính bụi trần nhưng nàng đến nay còn có thể hồi tưởng khởi ở trong ngộng kia sền sệ tớm áp máu dính đầy nàng toàn bộ bàn tay cảm giác tư tỉnh lại nàng liền ngốc đốc phản phất ném hồn giống nhau hoác vân khuyết không tiếng động mà hôn hôn nàng phát toàn rỗi tay che lại nàng đôi mắt không nghĩ vạn sự có ta ân tông Diệu bắt lấy hắn tay kéo xuống dưới thưởng thức Thật sự rất kỳ quái mộng, quá chân thật. Chân thật đến, ta thậm chí cảm thấy, nó là chân thật phát sinh qua đến. Nàng chưa từng đối người ngoài nói qua, nàng mất đi quá một đoạn ký ức. Cho nên, cái này mộng, sẽ là nàng mất đi kia bộ phận sao. Ở trong mộng là mưa to tầm tã, tống điều hiểu đến nay còn có thể hồi tưởng khởi đường tiếng sấm vang lên khi, cái loại này tim đập nhanh cảm. Vũ đại, giống như thiên phá cái lỗ thủng dường như. Nhưng mà hiện thực, lại là sáng sớm thái dương dâng lên bộ dáng tinh không lý. độ ấm thích hợp tống yểu yểu đứng ở thang lầu thượng nhìn ra xa đám người hầu đang ở làm dọn dẹp chương thúc ở trong đại sảnh xuyên qua nghiêm túc chỉ huy cái gì ánh mặt trời từ cửa sổ ngoại nhảy vào tới dừng ở chân bóng trên sàn nhà chiết xạ ra sán sán quang huy mộng là quái đản vạn bẹo, huyết tinh hiện thực là sạch sẽ ấm áp cùng sáng ngời trong mộng ngoài mộng là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới thoải mái lâu lắm tống yểu tưởng nàng cũng nên đi ra thoải mái vòng bệnh viện Phong bệnh. nho nhỏ dao gọn hoa quả ở tống yểu yểu trong tay linh hoạt bong ra từng màng rất vỏ trái cây nàng đem tức tốt quả táo cắt thành tiểu khối phóng tới mâm đựng trái cây cầm một trường xuyến không có đoạn rất vỏ trái cây thưởng thức Hướng nguyệt ăn cái gì thực thông thả một hai phút mới ăn luôn một khối quả táo nghĩ như thế nào lên muốn điều tra tống tĩnh nguyện tống yểu yểu cười mà không đáp ai nói cho ngươi hoắc cửu yểu... khu Hướng nguyệt biểu tình mặc danh nàng hơi lơ đã nghe được ngươi đừng trách án Nga. Tống yểu yểu vứt bỏ vỏ trái cây, thân thể đột nhiên trước huynh, chi cầm dù bận vẫn ung dung mà đánh giá hứa nguyện, ngươi này xem như thế hắn cầu tình sao. Hai người các ngươi cái gì quan hệ nha? Nàng ánh mắt sáng quắc, một đôi mắt hắc bạch phân minh, giống như cái gì đều trốn bất quá nàng mắt dường như. Hứa nguyện ánh mắt lập lòe, cứng rắn phun ra hai chữ, kẻ thù. Ta đây càng nên phạt hắn, điểm này việc nhỏ đều làm không xong, nghiệp vụ tiêu chuẩn giảm xuống A. Tống yểu yểu muốn cười không cười, hỏi hứa ngươi nói. là chịu hắn roi đâu vẫn là trực tiếp xa thải hắn tương đối hảo ngươi như thế nào hứa nguyệt nhau mắt đông chốc quay đầu liền đối thượng tống yểu yểu một đôi cười khanh khách hai mắt lần này nàng nơi nào còn không rõ chính mình bị chơi ngươi thật nhàm chán quả thực tào nhiều vô khẩu đúng vậy gần nhất xác thật rất nhàm chán tống yểu yểu ngồi trở lại đi không lại đầu hứa nguyệt. nàng nhưng không quên hứa nguyệt hiện tại vẫn là cái thương hoạn cảm xúc không nên dao động đốc đốc đốc bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa tống yểu yểu quay đầu xuyên thấu qua trên cửa pha lê nhìn đến màu đen thân ảnh nàng đứng lên cùng hứa nguyệt tùy ý tiếp đón thanh ta còn có việc đi trước hứa nguyệt tổng cảm thấy tống yểu yểu trong lòng cất giấu sự giật giật môi cuối cùng chưa nói cái gì chỉ là gật gật đầu tống yểu yểu từ trước đến nay là cái không thích đem sự đặt ở trong lòng người nếu có cái gì có thể làm nàng cảm thấy buồn rầu, kia tất nhiên là không hảo giải quyết đại sự ngay cả nàng cũng vô pháp giải quyết hứa nguyệt liền tính biết sợ là cũng giúp không được vội Tống tiểu thư. Hoắc Cửu đem văn kiện đưa tới Tống yểu yểu trong tay, nhanh chóng xuyên thấu qua pha lê, nhìn mắt trong phòng bệnh. Hứa Nguyệt cũng chính tò mò nhìn cái này phương hướng, hai người tầm mắt cách pha lê giao hội, cơ hồ là nháy mắt, đôi mắt như là bị phỏng một chút, Hứa Nguyệt bá xoay đầu, kéo chăn che lại đầu. Hoắc Cửu, trên lầu đâu? Hoắc Cửu lập tức hoàn hồn, túi đầu cung kính nói, đã rửa theo ngài phân phó chuẩn bị tốt, trong phòng bệnh theo dõi cũng đã đóng cửa. Vậy đi thôi. Hành lang uy mắng Toàn bộ lầu 12 phóng nhãn nhìn lại, không thấy một bóng người nhi. phảng phất cùng toàn bộ thế giới ngăn cách, bị thế giới sở vứt bỏ. Cùng cụt, rất nhỏ mở cửa thanh sau, thế giới lại lần nữa quy về yên lặng. Vì thế, mỗi một thanh âm, đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Ghế dựa bị kéo động, cuối cùng ngừng ở trước giường bệnh, vật liệu may mặc cỏ sát phát ra tất tốt thanh. Chu mạn lì ao hám mí mắt hạ, trong mắt xoay chuyển. Tống yểu yểu như là không thấy được, làm xong này hết thảy, liền mở ra trong tay túi văn kiện. Chu Mạn Lệ mở bừng mắt, nhìn đến nàng bắt đầu thét trói thai, nếu có thể nghe rõ nàng lời nói, Tống Điều Yểu dám khẳng định, miệng nàng nói tất nhiên là chút khó nghe ác độc dùa. Lan lột, người rủa. "Đừng lăn lộn, ngươi bảo tiêu cùng hộ công đều bị ta chi đi rồi, toàn bộ lầu 12 cũng chỉ có chúng ta hai cái." Tống Điều Yểu mỉm cười búng búng ảnh chụp, mặt trên là Chu Mạn Lệ cùng Tống Tĩnh Uyển chụp ảnh chung. Lúc này Tống Tính Uyển là bao lớn? 8 tuổi? 9 tuổi? Tống Điều Yểu nhéo lên ảnh chụp cấp Chu Mạn Lệ xem. Chu mạn Lệ trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt, tâm mắt ở chạm đến đến ảnh trước khi, từng có một lát né tránh, tiện đà thanh âm càng bé nọn, cực kỳ khó nghe. Nàng cũng cùng ta giống nhau, có bệnh tim sao? À, chu mạn Lệ miệng dương, một chữ âm tạp ở trong cổ họng, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng xem. Thực hảo, an tĩnh. Tống điểu hiểu càng to mò, nhưng ta phải đến tư liệu lại biểu hiện, tống tĩnh nguyện thân thể vẫn luôn thực khỏe mạnh. Cho nên, cái này bệnh tim... đến tột cùng là cái nào thế giới tống tĩnh uyển đến nha nàng dương khoe môi cười thiên chân không dành thế sự chưng 1172 nghìn một tôn hùn đất xào cay có lẽ là tống hiểu hiểu nghĩ nhiều chỉ là nếu nàng có thể nhớ tới vì cái gì chu mạn lị bọn họ không được nếu thật sự có kiếp trước kiếp này đâu kia nàng trọng sinh còn có phải hay không một hồi ngoài ý muốn? trong phòng bệnh lâm vào tĩnh mịch bên hai là chu mạn lị dồn dập tiếng hít thở nàng kéo tàn phá thân mình dãy rủa hướng một khắc sườn dịch đi rõ ràng hiệu quả cực nhỏ lại thập phần nỗ lực giống như chẳng sợ ly nàng hơi chút xa một hai cm cũng là tốt tống yểu yểu mắt lạnh nhìn nàng động tác trên mặt ý cười chợt biến mất nàng đột nhiên đứng dậy ghế rửa trên sàn nhà xẹt qua trói thai thanh âm nàng túi xuống thân đi theo chu mạn lỵ đối diện ta tưởng ta đã biết đáp án cảm ơn tống yểu yểu hướng nàng chấp trước mắt ngồi dậy cất bước đi ra phòng bệnh hoắc cửu còn cung kính mà canh giữ ở bên ngoài có chút ngoại ý muốn tống hiểu hiểu nhanh như vậy liền xử lý tốt đi thôi. Tống yểu yểu đầu tàu gương mẫu đi vào thang máy, Hoắc Cửu nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, thẳng đến lầu một. Tống tiểu yểu bán ra thang máy, đột nhiên quay đầu. Hoắc Cửu lập tức dừng bước, kinh ngạc. Tống tiểu thư, ngươi đừng đi theo ta. Cái gì? Hoắc Cửu mày không dễ phát hiện túc hạ. liền thấy trước mặt nữ hải cười ý vị thâm trường, nàng khoanh tay trước ngực, cảm khẽ nâng, lưu lại nơi này chiếu cố hứa nguyện đi. Cố lên, ta xem trọng ngươi nga. Âm cuối rơi lên, rất là nghịch ngợm. dứt lời nàng tiêu sái vung tay lên bước đi tống tiểu thư hoắc cửu đuổi theo hai bước nhìn nàng đi bay nhanh thực mau hoàn toàn đi vào đám người biến mất hắn há miệng thở dốc ý cười dần dần tràn ngập thượng đôi mắt thời gian quá thật sự mau hướng nguyện thân thể cũng ở chậm rãi hảo lên trường học việc học thực trọng vương gia du cùng diệp mỹ thần mỗi ngày đuổi tác nghiệp đuổi muốn chết nhưng mỗi lần đương các nàng chăm đội bên trong rút ra thời gian ngẩng đầu hoạt động hạ đau nhức vai cổ khi liền nhìn đến ngồi ở bên cửa sổ chậm gì gì chơi máy tính tống hiểu hiểu trong lúc nhất thời đã ghen ghét lại chua sót đây là học bà đi các nàng mệnh chết mẹ sống ở tống yểu hiểu, hiểu trong mắt lại đều là đơn giản đến không thể lại đơn giản đề mục sáng sớm liền lên đọc sách đến lúc này vương gia du đã nhìn đến hai mắt mở lại xem đi xuống đều phải phun ra nàng đột nhiên một phách cái bàn đứng lên phanh mà một tiếng văng lớn đồng thời dọa tống hiểu hiểu cùng diệp mỹ thần nhảy dự hai người quay đầu sâu kín nhìn chăm chú vào nàng Vương Gia Du cảm nhận được áp lực, ho khăn thanh, nói, chúng ta đi ăn cơm sao. Ta mời khách thế nào? Tống Yểu Yểu đều được, nàng nhìn về phía Diệp Mỹ Thần. Diệp Mỹ Thần cũng đã sớm đọc sách xem đầu choáng váng nào chướng, lúc này nghe được Vương Gia Du đề nghị, nào có không ứng đạo lý. Đi đi đi. Cái này mùa liền thích hợp ăn tôm hùm đất. Lại đến bình băng địa, thoải mái. Vương Gia Du nghe được cũng ngò ngoại rục dịch. Nói đi là đi, hai người lôi kéo Tống Yểu Yểu cùng nhau ra ký túc xá nói là tiệm ăn vặt bất quá bởi vì là tân khai duyên cớ cho nên nhìn bàn ghế cùng mặt đất quét tức đều thực sạch sẽ vệ sinh trong tiệm trang bị điều hòa vừa vào cửa lạnh căm căm khí lạnh liền từ bốn phương tám hướng đem các nàng vây quanh vương gia du sảng hít một hơi thật sâu ta rốt cuộc sống lại diệp mỹ thần cũng không khách khí trực tiếp điểm tam cân tôn hùng đất lại chính mình từ tủ đông cầm hai vải băng bia cùng một vải băng tuyết bích bia là nàng cùng vương gia du lại là tông yểu yểu tông hiểu hiểu cầm bao chùm bạch xương sài bình đối diệp mỹ thần ngướng mày ý ngoài lời là khinh thường ta ai nha ngươi đầu góc cùng chúng ta không giống nhau phải hảo hảo yêu quý có biết hay không diệp mỹ thần cười hì hì hơn nữa ngươi xem cùng cái vị thành niên dường như là ngươi uống rượu ta tổng cảm thấy băn khoăn tống hiểu hiểu vô ngữ nhìn nàng một cái khai sập dài giống nhau không phải cảm thấy hứng thú đề tài tống hiểu hiểu lời nói đều rất ít đại đa số thời điểm đều là vương gia du cùng diệp mỹ thần hai người hi hi ha ha nói chuyện thím Tống Yểu Yểu ngẫu nhiên ứng một câu. Làm cây rắt tôn hùn muốn xử lý, ít nhất phải đợi một hồi lâu. Đúng lúc này, cửa hàng môn lại lần nữa bị đẩy ra, thanh niên đỡ môn, thân sĩ mà làm phía sau hai gã nữ sinh đi vào trước. Hoa! hào mát mẻ, Quen thuộc thanh âm chui vào trong thai, Tống Yểu Yểu quay đầu. A tuyết, ngươi muốn ăn cái gì? Nơi này là hí kịch học viện ngoại nhà ăn, này đây, nhìn thấy minh tinh sát suất rất cao. Khách nhân đều là học sinh. Tuy rằng nhìn đến có danh tiếng sẽ nhiều xem hai mắt, nhưng cũng sẽ không tạo thành cái gì hoanh động. Tống Yểu Yểu nghiêng đầu xem qua đi. Hoác Ninh Hi ở vào cửa thời điểm, tầm mắt liền dừng ở kia nói đưa lưng về phía bọn họ tinh tế thân ảnh thượng. Lúc này thấy nàng quay đầu xem ra, hắn nhấp môi, để nén xuống nẽ né tránh xúc động, rụt rẹ mà đối nàng gật gật đầu. Di! Tống Tiểu thư, Hào xảo! Nhiệt tình nữ hài đúng là trung ly huyển, nàng vui sướng chiều Tống Yểu Yểu đi tới, chúng ta lại gặp. Hào xảo! vương gia du cùng diệp mỹ thần tò mò nhìn qua thấy rõ nàng mặt lập tức kích động ngươi ngươi ngươi không phải tinh tế chi chiến bên trong cái kia là ta trung ly uyển cười tủm tỉm cong lên đôi mắt tự nhiên hảo phong đối với các nàng phất tay các ngươi hảo vương gia du nhìn xem tống hiểu hiểu, lại nhìn xem trung ly uyển không nghĩ tới các nàng cư nhiên còn nhận thức không khỏi hâm mộ trung ly tuyết tuy rằng chậm nửa nhịp bất quá nghe được động tĩnh cũng đã đi tới đề nghị nếu như vậy có duyên không bằng chúng ta cùng nhau ăn đi không biết các người phương tiện sao tống Điều yểu Hiểu còn chưa nói lời nói vương gia du cùng diệp mỹ thần đã gấp không chờ nổi mà gật đầu nhìn dáng vẻ là thập phần thích trung ly huyền ngồi đi tống Điều yểu Hiểu gật gật đầu nàng nguyên bản cũng không tính toán cự tuyệt tôm hùm đi lên thời điểm suốt một đại buồn, lửa đỏ tôm sắt chung điểm suýt ướt tay chỉ là nghe hương vị khiến cho người muốn chảy nước miếng trung ly huyền méo chiếc đũa không biết nên như thế nào xuống tay nha. này này nên như thế nào ăn tống yểu yểu mang lên bao tay kỳ thật nàng ăn uống giống nhau đối loại này kích thích tính đồ ăn cũng không thiên hảo so với khẩu vị nặng nàng càng thích ngọt khẩu cái này không phải dùng chiếc đũa ăn lạc Người trước đem bao tay mang lên ta tới giáo ngươi vương gia du sung phong nhận việc diệp mỹ thần đã ăn trước thượng ngẫu nhiên dư quang lặng lẽ đánh giá trung Lý uyển phỏng chừng trong lòng ở tự hỏi chờ hạn nên như thế nào hỏi trung Lý uyển muốn ký tên tương đối hảo tống yểu yểu chỉ ăn hai cái liền ngừng nàng gỡ xuống bao tay đi toa lét giặt sạch tay trở về thời điểm nhìn đến Hoắc ninh hy chính mang bao tay ở lột tôm xác lột ra tới hoàn chỉnh tôm thịt tắc bỏ vào chung ly tuyết trong chén Chung ly tuyết trên tay sạch sẽ ăn mặc một kiện váy trắng không dính bụi trần cảm giác chạm đến đến tống yểu yểu đánh giá ánh mắt chung ly tuyết ngượng ngùng cười cười tống tiểu thư không ăn sao ta không quá đói các ngươi ăn đi tống yểu yểu ngồi trở lại đi mở ra di động xem gần nhất phòng làm việc công tác ăn bài bên cạnh người tuổi trẻ tình lữ thấp giọng thì thầm, Trung Ly tuyết ăn mấy cái sau, liền ngăn cản Hoác Ninh Hy tiếp tục lột, ta ăn được lạp. No rồi. Hoác Ninh Hy nhướng mày, ngươi mới ăn mấy khẩu, có phải hay không không thích ăn cái này? hắn thao xuống bao tay, lấy nước khăn giấy trả lau ngón tay, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi mua cho người. mươi 1173 chỉnh dung tống tĩnh Uyển đã trở lại. Hoa Nga. Vương Gia Du cùng Diệp Mỹ thần không biết tống yểu yểu theo chân bọn họ chi gian những cái đó ái hận gút mắt. lúc này nhìn đến hoác ninh hy như vậy sủng nhà mình bạn gái hâm mộ nước mắt chảy ròng. đây là nhà người khác bạn trai sao hào ấm ô ô đối mặt hai người hoa si dường như ánh mắt hoác ninh hy túi đầu cười mặt bộ đường cong lưu hỏa càng thêm có vẻ tuấn lãng xoáy khí hai gã hoa si nữ lại lần nữa muốn thét trói thai trung ly tuyết lắc đầu làm hắn ăn không cần phải xen vào chính mình bất quá hoác ninh hy lau khô tay sau liền không có lại đụng vào trên bàn đồ vật nhưng thật ra trung ly huyền ăn thập phần vui vẻ nàng không ngừng mà cái miệng nhỏ hút không khí miệng cay giống như đều sưng lên một vòng rõ ràng ở điều hòa trong phòng lại cay nhiệt ra một chán hãn còn không ngừng mà cùng vương gia du các nàng hương phấn giao lưu hảo hảo ăn nga nếu là sớm biết rằng hoa quốc có nhiều như vậy ăn ngon ta nhất định sớm về nước hoa ngươi cũng cảm thấy ăn ngon sao mùa hè cùng tôn hùn đất thật là tuyệt phối đúng không ân ân ân tống hiểu đỡ chán không tiếng động nhìn này hữu hảo một màn Trung ly huyền an an, đông nhiên hét lên một tiếng, sợ tới mức vương gia Du trong tay tôm đều rớt. Lại xem trung ly huyển một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, còn tưởng rằng phát sinh cái gì, vội hỏi, làm sao vậy làm sao vậy. Ta, ta mặt. Tống điểu yếu yểu ánh mắt khẽ nhúc nhích, Ngươi sẽ không đối tôm hùn đất gì ứng đi. Trung ly tuyết còn mang bao tay, tưởng sờ mặt lại không dám sờ, vẻ mặt đưa làm nói, ta mới vừa đánh axit hí lù dồn ít. Phúc! Diệp Mỹ thần một ngụm bia thiếu chút nữa phun ra đi. nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn trung ly huyển này khu khu khu này này để siêu cường a ngươi có phải hay không uống nhiều quá cần phải trở về trung ly tuyết bất động thanh sắc mà kéo kéo trung ly huyển quần áo ý bảo nàng đừng nói nữa nguyên lai vừa rồi nàng ăn tôm hùm đất tán hải cùng vương gia du các nàng làm hai ba chai bia lúc này gương mặt thiêu hồng ánh mắt nhưng thật ra sáng ngời ta không uống nhiều trung ly huyển thật cẩn thận nhìn nhìn bốn phía đột nhiên túi người Đệ thấp đắc ý nói, không nghĩ tới đi. Ta chỉnh quá dung. a này này. Vương gia du cùng diệp Mỹ thần đảng Đốc Hoa Quốc đối nghệ sĩ chỉnh dung bao dung độ cũng không cao. Cái nào minh tinh chỉnh dung, tuyệt đối sẽ bị bắt lấy chảo phúng cái đã nhiều năm. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Trung Ly huyển như vậy ngay thẳng. Hơn nữa cùng các nàng mới nhận thức, cư nhiên liền dám đem chính mình chỉnh dung sự ra bên ngoài run Trung Ly tuyết biểu tình có chút khó coi, người sao lại thế này. ân Trung ly huyển có chút mờ mịn, không thể nói sao. Mọi người đều biết nàng phía trước vẫn luôn là ở nước ngoài, bên kia đối chỉnh dung bao dung độ tương đối cường, cho nên có thể lý giải nàng đối với sự không thèm để ý. Nhưng, nơi này là hoa quốc nhà. Vương gia du khô cằn cười hai tiếng, a, ha ha, ngươi thật thích nói dỡn, ta nhìn ngươi lớn lên thực tự nhiên ai. Đúng vậy, đúng vậy, ta ngay từ đầu thật bị ngươi dọa tới rồi, ngươi là ở nói giỡn đúng không? Tuy rằng có điểm hôn huyết bộ dáng, bất quá vẫn là có thể nhìn ra ngũ quan thực tự nhiên. Mặc kệ thiệt hay giả, hai người đều không hẹn mà cùng tự cấp Trung Ly huyền tìm dưới bậc thang. Ta mới không có nói dỡn, Không tin nói, ta đem ta trước kia ảnh chụp tìm cho các ngươi xem. Trung Ly huyển hầm hừ móc di động ra bắt đầu tìm kiếm. Hoác Ninh Hy ngồi ở Trung Ly tuyết bên người, không chút để ý thưởng thức di động, giống như cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau. Trung Ly tuyết khí quá sức, ngươi làm gì? Ca ca ta hao hết tài lực vật lực bồi dưỡng ngươi. Ngươi đừng cho hắn mất mặt. Nàng nhịn không được, duỗi tay đi cản.